Thái Hoàng Thái Hậu thở dài, nói tiếp, đương nhiên cũng không chỉ là bồi thường, gần mấy năm triều đình bởi vì tam phiên vấn đề quân đội ăn lương khẩn, thu hoạch vụ thu còn không đến, tình hình thai nạn nghiêm trọng, quốc khố cũng không có như vậy nhiều tổ lương, đến từ địa phương khác điều lương. Lần này hình bộ thượng thư kịp thời quên ra thượng vạn cân lương thực nổi lên đi đầu tác dụng, làm mặt khác đại thần thương nhân quên không ít ra tới. Người ngoài không biết nhưng ai ra biết kia hình bộ thượng thư quên lương đa số xuất từ ôn ra. Mặc kệ nhà bọn họ bổn ý là vì giải hoàn vẫn là mặt khác, nhưng kia thượng vạn cân lương thực là thật đánh thật cho triều đình một chút thời gian có thể từ địa phương khác đều điều. Ôn gia không tranh công, làm hình bộ thượng thư chiếm công lao, điểm này đó là không nói hoàng đế cha quá cũng rõ ràng, mặc dù là muốn chạy chiêu số giải oan kia cũng là làm có lợi cho danh sự. Hoàng đế làm ôn quan to phục hồi như cũ chức cũng không có thăng quan, chỉ là điều chức đến kinh thành, như vậy hậu cung cấp ôn thưởng ở thăng vị phân cũng không đột nột. Chỉ triều đình sự không hảo trực tiếp bắt được hậu cung tới nói Cũng liền nương ôn thường ở cứu giá một chuyện tìm cái cớ Mà nàng xác sát thật thật cấp thái hoàng thái hậu lót đế còn áp chặt đứt cánh tay Thái hoàng thái hậu không cảm thấy kỳ quái sao Lẽ ra ôn gia chính là bị sao ra Bất quá 2 năm thời gian như thế nào sẽ có như vậy nhiều lương thực Tô Ma kéo cô kinh ngạc Ôn gia bí mật quên lương sự nàng mới thái hoàng thái hậu nói Kêu ôn gia nào có như vậy nhiều tiền tài Làm sao lấy trơn nhiều như vậy lương thực việc này hoàng đế đề qua là ôn quý nhân ngạch nương của hồi môn còn có tới kinh thành ngầm có người giúp đỡ một vài kia hình bộ thượng thư cùng ôn đặt có điểm giao tình ở sau lưng giúp đỡ ôn ra một vài lúc này mới làm cho bọn họ ở kinh thành khai cửa hàng đặt mua sản nghiệp húng chi ôn ra còn có anh em cột trèo hỗ trợ mấy nhà cửa hàng vẫn là có năng lực ôn ra anh em cột trèo là cái địa phương quan ôn phu nhân trưởng huynh ở thịnh kinh một cái tiểu địa phương đảm nhiệm chính lục phẩm thông phán ôn phu nhân nhị ca lại thừa gia nghiệp từ thương Ôn quý nhân nhà ngoại trước kia là thương nhân, trong nhà kiếm lợi một ít tiền. Xưa nay mọi người đem danh cùng lợi phân chia, danh chịu thế nhân tôn trọng xếp hạng trước nhất, sĩ, nông, công, thương. Thương nhân trục lợi, xưa nay là xếp hạng cuối cùng. Cho nên ôn phu nhân nhà mẹ để có tiền tài liền bồi dưỡng chính mình đại nhi tử đi con đường làm quan, vì thế còn làm huynh đệ hai người phân ra, miễn cho thương nhân thân phận thành đại nhi tử con đường làm quan thượng liên lụy. Bất quá, mặc dù phân ra... Huynh đệ hai người như cũ hòa thuận từng người phát triển. Ôn ra gặp nạn, bọn họ mấy gian cửa hàng vẫn là lấy đến ra tới giúp ôn đạt vợ chồng. Tô ma kéo cô tuy rằng giải hoặc còn là cảm thấy không thích hợp, nhưng nhất thời lại không thể nói nơi đó không thích hợp, liền nói lên chuyện khác. Ngài vì sao làm ôn quý nhân rời cung đến trường Xuân Cung? Thứ phi chỉ sợ không vui. Nơi này Thứ phi nói chính là bác nhị tế các đặc thị, đến từ khoa nhị thấm đạt người hãn thân vương cùng tháp chi nữ, là đường kim hoàng thái hậu muội muội. Nơi này muốn đề đó là nàng đã là hoàng thái hậu muội muội, lại là hoàng thượng phi tần. Mãn người xưa nay không coi trọng cách bối vấn đề, thái hoàng thái hậu năm đó vẫn là trang phi thời điểm, cô cô chất nữ cũng cùng là thái tổ, hoàng thái cực, phi tử. Nói đến bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi nơi này, thái hoàng thái hậu nhịn không được đau đầu. Ai ra còn không phải là vì nàng, hoàng đế không thích nàng, tiến cung cũng hai năm ở hoàng đế nơi đó cơ hồ không lưu lại cái gì ấn tượng, ai ra là hao tổn tâm huyết. Nay ôn quý nhân bộ dáng xinh đẹp, hơn nữa nhà nàng bị ủy khuất hoàng đế tâm sinh thương tiếc, tự nhiên sẽ sủng ái một đoạn thời gian. Cứ như vậy hoàng đế đi trường xuân cung thời gian nhiều, bảo âm thấy hoàng thượng cơ hội liền nhiều, chỉ cần nàng có thể sinh hạ một đứa con, tại đây hậu cung nàng cũng liền có cái dựa vào. Bảo âm là bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi khuê danh, thân cận người thái hoàng thái hậu mới có thể như vậy gọi, giống những người khác giống nhau là gọi dòng họ, phong hảo. Thái hoàng thái hậu đều tuổi này, sống không được đã bao lâu. Là lo lắng nàng đi rồi bảo âm không có dựa vào. Hoàng Thái Hậu là cái tính tình mềm mại người, nhiều năm như vậy cũng đỡ không đứng dậy, bảo âm phải dựa nàng chính mình tranh đua. Nhưng an tần sự. Kia trường Xuân Cung an tần rốt cuộc ở nơi đó trụ quá, hoàng thượng có thể hay không nhìn vật nhớ người. Hoặc là còn cáo giận an tần mà không đi trường Xuân Cung. An tần sự chỉ biết chậm rãi làm nhạn hoàng đế là đế vương, đối hoàng quý phi thượng có thể phân rõ, ngươi nói đi. Luận tình cảm, hoàng quý phi cùng hoàng đế hai người càng bất đồng. Hoàng đế đều có thể phân rõ ràng, huống chi đi lâu như vậy an thần. Nay ôn quý nhân nhìn là an phận, có thể ở vệ tần trong tay như vậy trầm ổn cũng không phải không thủ đoàn người. Nàng ở vệ tần trong tay cẩn thận chặt chẽ, ai ra an bài nàng tiến trường xuân cung xem như giúp nàng, nhìn đó là cái thông minh hài tử, hẳn là biết hai gia dụng ý. Ôn quý nhân ra trung túy cung tự nhiên liền sẽ nắm chặt hoàng đế sùng ái tại hậu cung đứng vững góc chân. Nếu nàng có thể minh bạch nàng dụng ý thức thời một ít, Ngày thường che chở nàng một vài cũng không phải không có khả năng. Ai ra ngày mai tìm bảo âm nói nói, miễn cho chính mình xuẩn đem ai ra cho nàng an bài chiều số đắc tội. Thái Hoàng Thái Hậu nói chính là. Thomas kéo cô gật gật đầu. Trường Xuân Cung, ấm áp như cũng là ở tại Tây Phối Điện. Trường Xuân Cung ở vào Tây Lục Cung, ở Dực Khôn Cung bên cạnh. Đây là khoảng cách từ Ninh Cung so gần chủ vị Cung Điện, mà khoảng cách gần nhất Vĩnh Thọ Cung trước mắt còn không. Lúc trước Bác Nhĩ Tế các Đặc Thị Thứ Phi bị an bài tại đây trong cung Gần nhất là lúc ấy an tần được sùng ái, ở trường Xuân Cung nàng thấy Hoàng thượng cơ hội nhiều. Thứ hai chính là nơi này đi từ Ninh Cung gần, Hoàng thượng thường xuyên đi từ Ninh Cung. Tam tới đó là Thái Hoàng Thái Hậu tưởng nàng nhiều đi từ Ninh Cung bồi bồi nàng lao nhân này. Nhìn bận bận rộn rộn bọn nô tài, bác nhị tê cắt đặc thị sắc mặt rất là không tốt. Vốn tưởng rằng đi rồi cái an tần, nay trong cung nàng một người trụ thoải mái, không ai đè nặng nàng nàng tự tại, chỉ là duy nhất không tốt một chút đó là Hoàng thượng không tới. Không nghĩ tới tiến vào cái vị phân so nàng cao quý nhân, nàng đương nhiên cao hứng không đứng dậy. Chủ tử ngài trước đừng nóng giận, Thái Hoàng Thái Hậu làm như vậy định là có đạo lý. Cung nữ lục bình thấy thế chạy nhanh nói, sợ chủ tử lúc này tìm việc. Bác nhĩ tê cắt đặc thị cắn răng, nhìn bận rộn bọn thái giám cung nữ, nhịn không được dối tay chụp ở một bên cây của thượng, hoán hận nói. Ta là ông cổ quý nữ thân phận tôn quý, nhưng ta đến nay vẫn là cái thư phi. Kia ôn quý nhân cùng ta giống nhau thời gian tiến cung. Hiện giờ đã là quý nhân, còn vào trường Xuân Cung, mỗi ngày ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy, ngươi làm ta như thế nào không tức giận. Nàng là Thái Hoàng Thái Hậu cháu gái, Hoàng Thái Hậu là nàng tỷ tỷ, lẽ ra nàng hậu trường so người khác đều ngạnh, nhưng nàng tại đây trong cung vị phân lại rất xấu hổ. Bác nhĩ tê các đặc thị càng nói càng tới khí, ngực một trên một dưới phập phòng không chừng Lục Bình nhìn nhìn những người đó, nhỏ giọng nói, chủ tử ngài bản thân phân tôn quý, kia ôn quý nhân bất quá là cái quý nhân. Mặt khác tần vị các chủ tử còn đối ngài lễ nhượng ba phần, nàng không dám ở ngài trước mặt lên mặt. Ôn quý nhân bối cảnh như thế nào có thể cùng chủ tử so, chủ tử tuy rằng là thứ phi, nhưng bảo không chuẩn tiếp theo trực tiếp phong phi. Tốt nhất là không dám, vàng không ta làm nàng không hảo trái cây ăn. Bác nhĩ tê cắt đặc thị sắc mặt hơi hoán, cái mũi hử một tiếng nói. Bên này tỷ nữ khuyên hảo bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi, bên kia ấm áp thu thập thỏa đáng làm tiểu hỷ tử đưa tới một hộp điểm tâm, xem như kỳ hảo Bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi nhúng mày, nay các cung hạ lễ còn không có đưa tới, liền trước tặng đồ lại đây, nghĩ đến là kỳ hảo ý tứ, nàng sợ là bận tâm chính mình sau lưng có thái hoàng thái hậu, như vậy liền hảo. Tây phối điện đồng dạng là cùng trung túy cung không sai biệt lắm, trong viện cũng là giếng đình một tòa, chỉ là nàng trong phòng quý nhân quy cách không giống nhau, bên trong đồ vật đã đổi mới. Hoa lê một giường, treo lên thiển sắc màn tre, bên cạnh là bàn trang điểm. lương thượng treo rèm trâu rũ ở bên trong đem nhà ở ngăn cách hai cái tiểu nhân không gian cách vách nhà ở ở phòng trong thông một cánh cửa xem như trà thất cùng rửa mặt địa phương nơi đó dùng khắc hoa bình phong chặn tầm mắt bên trong thả cái trường kỷ phương tiện cùng nữ ban đêm gác đêm trong phòng hai bên bàn con thả mấy bùn hoa phía sau cửa trên giá gác đồng hồ quả lắc rèm cửa dựa tường địa phương có cái lùn giường đất mặt trên thả cái bàn nhỏ trên bàn bày lư hương đây là dùng để uống trà nói chuyện phiếm địa phương Nhà ở tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, so trước kia hảo không biết nhiều ít lần. Giống nhau phi tần rời cung là phải có nhân đạo hạ, còn phải an bài mấy bàn bàn tiệc, nhưng đó là tần vị trở lên mới có. Ấm áp là quý nhân, hạ lễ là có, thượng đối hạ tặng lễ là ban thưởng, hạ đối thượng tặng lễ là hạ lễ. Từ rời cung đến giàn xếp hảo, mặc dù không cần nàng chính mình động thủ, ấm áp vẫn là cảm thấy cả ngày mệt mỏi không thôi. Ngày hôm sau lại là tạ ơn, sáng sớm bận việc đến giữa trưa. Trở về đã trước ngực dán phía sau lưng. Đợi cho đơn giản dùng cơm trưa, nghỉ ngơi một chút, lúc này mới có thời gian thấy đưa tới hai cái hầu hạ người. Quý nhân vị phân thân biên hầu hạ người liền so đáp ứng thời điểm nhiều. Ấm áp là đáp ứng thời điểm, vốn là cung nữ hai gã, nhưng trong cung không tránh được chạy chân, bên người nàng chính là một cung nữ một chạy chân thái giám. Thăng thường ở cũng chỉ là tiền tiêu hàng tháng từ 30 lượng tăng tới 50 lượng. Đến quý nhân bên người nhưng có bốn gã hầu hạ người, hai cái cung nữ. Hai cái thái giám, cầm thu cùng tiểu hỷ tử theo nàng thật lâu, tự nhiên là bất đồng, mặt khác hai cái là Hoàng Quý Phi an bài lại đây. Huệ tần trưởng quản phi tần tiền tiêu hàng tháng phát, nhưng nhân viên quản lý phương diện này Hoàng Quý Phi niết ở chính mình trong tay. Cung nữ bộ dáng đoan chính, thoạt nhìn là cái thẹn thùng, thái giám cái đầu so lùn, có chút hơi méo Ấm áp đơn giản hỏi nói mấy câu, bước đầu hiểu biết một chút, này hai cái còn không có ở mặt khác trong cung hầu hạ quá, Ấm áp cho bọn hắn ban tên, tiểu đảo tiểu xuân tử hai người kia tạm thời lãnh nhị đảng cung nữ thái giám tiền tiêu vặt mặt khác giao cho cẩm thu phân phối rời cung ngày thứ ba càn thanh cung một cái thái giám tới truyền lời nói là đêm nay hoàng thượng phiên ôn quý nhân thẻ bài ấm áp cười làm cẩm thu tắt cái túi tiền cấp truyền lời thái giám chờ đến thái giám đi rồi lúc sau sắc mặt lập tức trở nên phai nhạt trở lại trong phòng cẩm thu đem cửa đóng lại đi đến tiểu chủ nhi trước mặt nhỏ giọng hỏi tiểu chủ nhi là không cao hứng sao cẩm thu rõ ràng cảm giác được tiểu chủ nhi cảm xúc biến hóa Lại không rõ là vì sao Ấm áp nhìn Cẩm Thu một hồi lâu Đột nhiên hỏi Không có việc gì, ta nhớ rõ này Hai ngày ta nguyệt sự mau tới ngươi lãnh nguyệt sự mang không có Lãnh, nô tài nhớ kỹ tiểu chủ nhi nhật tử Rời cung chức liền đi trước lãnh Cẩm Thu gật gật đầu Tiểu chủ nhi nguyệt sự tới sao Hỏi xong Cẩm Thu liền phải hỗ trợ đi kia nguyệt sự dây lưng Làm cho tiểu chủ nhi thay Đột nhiên nghĩ đến vừa rồi cản thanh cung đã chuyển tiểu chủ nhi thị tẩm Tiểu chủ nhi Ngài nguyệt sự trước tiên tới nhạc kia đêm nay thị tẩm sợ là không được, nô tỳ làm tiểu hỷ tử đi một chuyến đi nói một tiếng. Nguyệt sự trước tiên một hai ngày là bình thường, nàng chính mình cũng ngẫu nhiên sẽ chậm lại trước tiên một hai ngày, cẩm thu cũng không có hoài nghi. Dựa theo quy định, cung phi tới nguyệt sự là không thể thị tẩm, này liền cần thiết làm người đang báo đến kính sự phòng triệt thẻ bài, miễn cho va chạm hoàng thượng. Nữ nhân tới nguyệt sự không thể ra cửa, cổ nhân đối nguyệt sự cho rằng là dơ bẩn việc, đến tránh. Cẩm thu. ta còn chưa tới thời điểm chỉ là không nghĩ bị nâng tiến càn thanh cung ấm áp lôi kéo cẩm thu thực nghiêm túc nói cẩm thu nghe xong dừng lại khó hiểu nhìn tiểu chủ nhi ấm áp minh bạch cẩm thu vì cái gì không rõ lôi kéo nàng ngồi ở lùn trên giường đất thận trọng nói phía trước ở ngoài cung ngươi không phải có rất nhiều nghi vấn ta nói hồi cung nói cho ngươi cẩm thu vừa nghe chính chính bản thân tử nghiêm túc nghe ấm áp hít vào một hơi muốn nói nói ở trong đầu xoay mấy lần lúc này mới mở miệng nói Ta làm một giấc mộng, trong mộng ta đã chết, sau khi chết ta thấy được rất nhiều không thể tưởng tượng đồ vật, tỉnh lại lúc sau ta phát giác ta mỗi ngày quá trong mộng xuất hiện qua cảnh tượng. Nàng không thể nói cho cẩm thu nàng xuyên qua mà đến, chân chính ấm áp đã chết, như vậy không thể tưởng tượng sự tình chỉ biết bị người coi như quái vật, nàng chỉ có thể dùng mộng tới giải thích. Nàng đó là dùng mộng giải thích làm nàng a mã phối hợp, bằng không như thế nào có thể giấu giếm được bọn họ. Ngài là nói, địa chấn là mơ thấy, cho nên mưu hoa này hết thảy. Nói như vậy tựa hồ là có thể nói thông tiểu chủ nhi vì sao trước tiên thay đổi giày tê ở ngự hoa viên làm kia một tuần kịch. Cẩm thu trong lòng sóng to gió lớn, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi. Ta vốn dĩ chỉ tưởng ngộng, nhưng hoàng hậu hoang thệ, hoàng quý phi là thai thậm chí an tần không có. Ta tin, nhưng ta cũng sợ là trùng hợp, cho nên ta chuẩn bị rất nhiều, không nghĩ tới thật sự đã xảy ra. ngươi hay không cảm thấy không thể tưởng tượng. Ấm áp gật gật đầu, có nói tiếp. Tiểu chủ nhi. Chuyện lớn như vậy nhi ngài thật cũng không cần nói ra. Căn bản không cần nói cho nàng, đây là bí mật, tiểu chủ nhi chẳng lẽ liền không lo lắng nàng đem chuyện này nói cho người khác. Ấm áp cười cười, Cẩm Thu mấy năm nay đối nàng thế nào nàng xem ra tới, vốn chính là A Mã An bài tiến vào người, mặc dù ngay từ đầu đề phòng, kia cũng là vì cẩn thận. Mấy năm nay ngươi ở ta bên người ngươi là cái dạng gì người ta biết, ta tin ngươi. Cẩm Thu nghe thế câu nói, đột nhiên kích động rơi lệ, đứng lên đột nhiên quỷ gối ấm áp dưới chân. Tiểu chủ nhi, nô tỷ đến phu nhân ân huệ mới có thể sống sót, nô tỷ vốn chính là lao ra phu nhân an bài tiến cung hầu hạ ngài, đó là người khác đao đặt tại nô tỷ trên cổ nô tỷ đều sẽ không phản bội ngài. Nàng người nhà mất sớm, nàng ở đám khất cái lớn lên, bởi vì là nữ hải tử dễ dàng bị khi dễ, có một hồi suýt nữa bị người đánh chết, vừa lúc bị phu nhân nhìn đến cứu nàng, cho nàng tiền bạc làm nàng xem bệnh. Nàng vẫn luôn nhớ rõ, nếu là không có phu nhân, nàng đã sớm đã chết. nàng nghe được phu nhân nhà chồng là mã người là thiên hộ đại nhân nàng muốn đi báo ân vì nô vì tỷ đều có thể nhưng ôn gia khi đó không cần tì nữ nàng vào không được ôn gia biết thiên hộ gia muốn vào kinh ôn gia cô nương muốn vào cung tuyển tú nàng đi theo vào kinh thành nhưng nàng vào kinh thành lúc sau lại không tìm được ôn gia đang ở nơi nào sau lại ôn gia xảy ra chuyện ở kinh thành nàng đụng phải lao gia phu nhân nàng biết đây là nàng báo ân thời điểm nàng bị lao gia đưa vào cung an bài giả thân phận bối cảnh, vừa lúc Huệ Tần an bài nàng đi hầu hạ tiểu chủ nhi. Ở Huệ Tần nơi đó, mặt ngoài nàng là Huệ Tần người, trên thực tế nàng là vì báo ân tiến cung. Cho nên, nàng vĩnh viễn đều sẽ không phản bội tiểu chủ nhi. "Ta tin ngươi, ngươi đứng lên đi." Ấm áp nhìn đến Cẩm Thu quỳ xuống, chạy nhanh rũa tay đỡ nàng hai cái cánh tay. "Ta tin ngươi, hiện giờ trừ bỏ chung túy cung, ta nghĩ có một số việc ngươi đã nghi hoặc, ta liền nói cùng ngươi nghe." Cẩm Thu đứng dậy, hốc mắt đỏ bừng. Kích động không biết làm sao, tiểu chủ nhi đối nàng tín nhiệm làm nàng kích động. Ấm áp từ và táo chỗ xả khăn cho nàng sắt nước mắt, cầm thu ngượng ngùng túi đầu, một hồi lâu nghiêng đầu hỏi. Tiểu chủ nhi vì sao không nghĩ đi càn thanh cung? Có sùng ái mới có địa vị, tiểu chủ nhi đi tới hiện tại không dễ dàng, vì sao không muốn? thị tẩm quy củ là bị người khóa lại trong chăn nâng đi càn thanh cung, mà ta không nghĩ bị nâng qua đi, cảm giác giống vật phẩm giống nhau. Nàng quá không được trong lòng kia một quan. Bị người dùng chăn bọc nâng tiến Càn Thanh Cung, ném ở long sàng thượng đảng người tới ngủ. Nàng. Thái giám tuy rằng không xem như nam nhân, nhưng Càn Thanh Cung bên ngoài đứng một đống hầu hạ người, chờ xong việc Nhi lại đem nàng nâng trở về, cảm giác như là ở biểu diễn sống xuân. Cung giống nhau. Ở trung túy cung bất đồng, đó là Khang Hy đi tìm nàng, hai người ngủ tương đương là pháo hữu. Này hai cái thực chất tính là không giống nhau. Cẩm thu há miệng thở dốc có chút minh bạch tiểu chủ Nhi tâm tư. Chỉ là tiểu chủ nhi hiện giờ chỉ là quý nhân, không giống tần vị chủ tử trở lên phi tần. Tần vị trở lên chủ tử hoàng thượng sẽ cho các nàng thể diện sẽ không chịu hạnh, sẽ túc ở chủ vị trong phòng. Nhưng lúc sau như vậy nhiều nhật tử, hoàng thượng nếu là phiên thẻ bài ngài là tránh không được. Ở áp biết, về sau nhật tử trường, nàng muốn lại thang vị phân, trừ phi sinh hài tử mẫu lấy tử vì quý tân chức chủ vị. Nàng đôi mắt nhìn về phía đông điện thờ phụ phương hướng. Thái hoàng thái hậu hẳn là hy vọng hoàng thượng tới trường xuân cung đi. bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi ở trường xuân cung đâu mặc dù nàng thang bị phân thái hoàng thái hậu cũng không cần thiết cho nàng rời cung nếu làm nàng tới trường xuân cung tự nhiên là có mục đích này hai ngày bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi an an tĩnh tĩnh không có tới quái dậy nàng nàng nghe nói vị này tính tình có chút nóng nảy nghĩ đến là thái hoàng thái hậu nhắc nhở quá nàng mặc kệ nói như thế nào thái hoàng thái hậu hẳn là sẽ âm thầm đẩy một phen thành toàn nàng bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi mới có thể đến đích quả thực ấm áp còn ở suy xét muốn hay không mượn từ nguyện sự thoái thác ngoài cửa tiếng đập cửa văng lên cẩm thu đứng lên vén rèm lên đi ra ngoài mở cửa lại thấy tiểu hỷ tử vội vàng thở dốc tiểu chủ nhi càn thanh cung tiểu ngụy công công đi mà quay lại nói là hoàng thượng đêm nay bãi giá trường xuân cung chương 32 mươi hai chương ba nghe nói hoàng thượng bãi giá trường xuân cung bác nhị tê cắt đặc thị nhịn rồi lại nhịn trung quy không có nhịn xuống làm lục bình cho nàng thu thập một phen vẽ tinh xảo trang dung xuyên thân màu lam sơn xám đang nhìn phong thái giám vội vàng chạy vào thời điểm không chờ hắn nói xong khiến cho lục bình đỡ chính mình đi ra ngoài thái hoàng thái hậu cho nàng phân tích lợi và hại nàng biết nàng nên nghe thái hoàng thái hậu chờ ôn quý nhân trước hạch sủng nàng liền có cơ hội nhưng là nàng chờ không kịp a an tần sau khi đi hoàng thượng lại không đặt chân qua trường xuân cung tuy rằng nàng ngày thường ở từ ninh cung có thể có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng chính là này không giống nhau nàng ở từ ninh cung không cơ hội cấp hoàng thượng tố tâm sự không cơ hội thị tầm a hôm nay hoàng thượng tới nàng tự nhiên là ổn không được ấm áp biết hoàng thượng đêm nay tới trường xuân cung thư khẩu khí không cần nàng tìm lấy cơ thoái thác tất nhiên là tốt phân phó tiểu hỷ tử tiểu xuân tử hai người đi ngự thiện phòng kêu vài đạo đồ ăn liền ở trong phòng thu thập chính mình hậu cung nữ nhân dung mạo là lung lạc nam nhân đệ nhất cụ bị điều kiện nàng lâu không thị tẩm không thể cấp hoàng thượng lưu lại không tốt ấn tượng tự nhiên trang điểm tinh xảo chút ấm áp rất ít ở trên mặt mặt son phấn vì tỏ vẻ đối hôm nay coi trọng ấm áp làm cẩm thu cho nàng miêu mi lau phấn mặt trên quần áo hơn trà hương nhàn nhạt rất dễ nghe ấm áp là sợ lạnh sợ nhiệt thể chất trung thu qua đi liền bắt đầu chuyển lệnh, làm cẩm thu cho nàng tìm kiện áo choàng thâm tử sắc áo choàng mặt trên dùng lượng sắc một ít sợi tơ theo chút hoa văn thoạt nhìn sẽ không có vẻ như vậy đơn điệu bị cẩm thu đỡ mau đến trường xuân cung cửa thời điểm nhìn đến một đạo màu lam mảnh khảnh thân ảnh bác nhĩ tê cắt đặc thị mặt sinh tương đối lập thể cao thẳng mũi nhỏi cằm thuộc về hiện đại dân tộc thiểu số loại hình công nhận độ cao còn tính dễ coi ấm áp là tiêu chuẩn chứng ngưỡng mặt làn da trắng nõn, cùng bác nhĩ tê cắt đặc thị đứng chung một chỗ là hai cái bất đồng loại hình Kêu bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi so ấm áp cao một ít lúc này nhưng thật ra phụ trợ nàng nhỏ sinh nhu nhược rất nhiều bác nhĩ tê cắt đặc thị nhìn mắt trang điểm một phen ôn quý nhân trong mắt hiện lên một tia đố kỵ hoàng thượng hậu cung phi tần đông đảo ôn quý nhân bộ dáng này là số một số hai có nàng một đôi so với chính mình tỉ mỉ trang điểm có vẻ không có tác dụng gì bởi vì hoàng thượng đôi mắt nhìn chằm chằm vào ôn quý nhân cấp hoàng thượng tình an ấm áp nửa ngồi xổm thân mình tình an nàng vừa đến cửa kia long liễn đã ngừng ở nơi đó khang hy dẫm lên nô tài bối đi xuống tới đôi tay bối ở sau người một thân minh hoàng sắc long bảo nghịch quang đi tới bác nhĩ tế các đặc thị tiến lên một bước đứng ở ôn quý nhân bên cạnh thanh âm mang theo chút kinh hỉ cấp hoàng thượng tình an Hoàng thượng cuối cùng nhớ rõ tới này trường xuân cung. Ân, bảo âm đi về trước đi, chấm rảnh rôi đi xem ngươi. Khang Hy nhìn thấy bác nhĩ tê cắt đặc thị cũng không có ngoài ý muốn, đối với nàng vẻ mặt ôn hòa nói, nói xong rối tay đỡ đỡ nửa ngồi xổm ấm áp. Bác nhĩ tê cắt đặc thị sắc mặt cứng đờ, lại xem hoàng thượng động tác cảm thấy chói mắt. Hoàng thượng ý tứ như vậy rõ ràng, chính là hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi, muốn gặp ngươi thời điểm tự nhiên liền đi tìm ngươi. Bác nhĩ tế các đặc thị cắn môi hành lễ mang theo lục bình không tình nguyện trở về chính mình nhà ở ấm áp tay bị nắm lấy kia một chốc kia cương một chút theo sau dạng khởi nhợt nhạt cười hoàng thượng sớm như vậy liền tới đây hôm nay rảnh rỗi đi từ ninh cung nghĩ thời gian còn đã sớm lại đây trên thực tế là đi từ ninh cung lúc sau hoàng tổ mẫu khuyên hắn đừng mệt nhọc quá độ thích hợp thời điểm đi ngự hoa viên hoặc là mặt khác trong cung đi dạo hắn đối thái hoàng thái hậu quan tâm cảm kích thuận miệng nói hảo nhớ tới hôm nay phiên thẻ bài. hồi càn thanh cung sau không thể thiếu đối mặt một chồng tấu trương nếu đã ứng thái hoàng thái hậu nói đơn giản liền trực tiếp lại đây kia cảm tinh hảo hoàng thượng lại đây có phải hay không tới cấp tần thiếp rời cung chúc mừng ấm áp vừa nghe cố ý mở miệng nói chấm nhớ rõ thưởng đồ vật cho ngươi khang hy nghi hoặc nói Này không phải nói dẫn sao hoàng thượng có thể tới là tần thiếp vinh hạnh tần thiếp còn chờ hoàng thượng cấp tần thiếp trang kia cửu liên hoàn ấm áp ra vẻ xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười khanh khách nói cựu liên hoàn lại hủy đi người tay không phải bị thương nói tới đây đông nhiên nhớ tới địa trấn trước đã hồi lâu chưa thấy qua nàng sợ là phía trước liền hủy đi hảo chờ hắn nghĩ nàng cẩn thận chặt chẽ bộ dáng lại nghĩ đến ôn gia gặp hết thảy lúc này mới có thể lý giải đến nàng lúc ấy vì sao mạo thất sùng khả năng nguyện cự hắn khang hy duỗi tay nắm tay nàng vào trường xuân cung lương cửu công trong mắt hiện lên kinh ngạc theo đi lên trong phòng huân hương, hương đàn hương mùi vị tinh tế thuần hậu mượt mà, dư hương vấn vít nay đàn hương hoàng thượng có thể nghe thói quen nay nhà ở phía trước không trụ hơn người tần thiếp dọn lại đây lúc sau vì phòng con kiến liền hơn hương hoàng thượng nếu không thói quen tần thiếp làm người thay đổi mặt khác hương ấm áp cùng khang hy ngồi ở kia lùn trên giường đất trên bàn là cẩm thu thượng trà hoa cúc lương cửu công cùng cẩm thu hầu ở rèm châu bên ngoài không có việc gì nay hương chấm không thiếu dùng cảnh trên núi mỗi ngày cũng hơn này đàn hương khang hy vẫy vây tay bưng lên trên bàn trà hoa cúc tiện trước một ngụm hơi hơi nhíu mày theo sau bông ấm áp thấy được coi như không thấy được, cố ý hỏi kia hoàng thượng thích cái gì hương. tân thiếp lần sau trước tiên điểm thượng khang Hy liếc nàng liếc mắt một cái, cái mũi giật giật, trừ bỏ kia đàn hương trong phòng còn có cổ thanh hương, tới gần ấm áp thời điểm hắn cũng nghe thấy được, người trên quần áo mùi hương như là địa chân sau, tân thiếp trong phòng lá trà phóng lâu rồi chiều không thể dùng, khiến cho cẩm thu tẩy qua sau hòng khô đặt ở túi thơm nhét ở trong quần áo, ấm áp giơ tay nghe nghe tay áo, một cổ trà xanh mùi vị. rất dễ nghe chính là kia tiểu vại nhi quân sơn ngân trâm nói đến lá trà khang hy bừng tỉnh phía trước ở chỗ này uống qua đó là quân sơn ngân trâm khi đó nàng nói là huệ tần thường nàng hoàng thượng cái mũi chân linh ấm áp cười nói ngươi nơi này sợ là chỉ có kia trà ngày mai chấm làm lương cựu công đưa chút lại đây về sau chấm lại đây ngươi còn có thể sung sung trường hợp này trà hoa chấm ngẫu nhiên uống còn có thể tiếp thu thường xuyên uống chấm nhưng không nghĩ tạm chấp nhận khang hy nhịn không được lắc, lắc đầu nàng nơi này liền không có lấy ra tay trả, về sau tới nhưng không nghĩ chỉ uống trà hoa tạ hoàng thượng ấm áp vừa nghe ánh mắt sáng lên thanh triệt trong mắt tràn đầy vui sướng trên mặt tươi cười hoảng đến người không mở ra được mắt lời này ý tứ chính là về sau sẽ thường xuyên lại đây xem như trở về nàng phía trước hỏi nói khang Hy đôi mắt mị mị nghiêng đầu phân phó rèm châu ngoại lương cửu công làm người truyền thiện đi tân thiếp cũng là người đi ngự thiện phòng điểm vài món thức ăn vốn định canh giờ còn sớm Cẩm Thu làm tiểu hỉ tử đi theo đi để thiện. Ấm áp không nghĩ tới mới hoàng thượng lúc này mới ngồi xuống không liêu vài câu liền chuyển bữa tối, chạy nhanh phân phó Cẩm Thu nói. Đế vương dùng bữa mỗi một cơm sử dụng đồ ăn chủng loại loại so nhiều, nhưng mỗi một loại đồ ăn lại không thể nhiều thực, thực bất quá tam, qua phải triệt hạ đi. Bởi vì mỗi một phần thái sắc phân lượng không nhiều lắm liền dùng tiểu cái điều trình lên tới, chỉ là không chịu nổi thái sắc nhiều, tràn đầy một bàn đồ ăn, thậm chí lương cửu công còn cấp liều mạng cái cái bàn. ấm áp tiêu mấy cái thanh đạm khai vị thức ăn trực tiếp cấp tế tới rồi biên biên rác rát nàng hôm nay là làm điều thừa kêu đồ ăn đợi cho hai người ngồi xuống thời điểm ấm áp cũng không mặt mũi giới thiệu nàng kêu đồ ăn lương cửu công đầu tiên là thử đồ ăn lúc sau liền xem hoàng thượng ánh mắt chia thức ăn phàm là hoàng thượng đôi mắt đảo qua địa phương lương cửu công lập tức là có thể đưa đến trước mặt hoàng thượng kia hiệu suất cao đến cẩm thu cấp ấm áp chia thức ăn thời điểm có chút luống cuống tay chân trong phòng ăn tĩnh chén đũa thanh đều rất khó nghe thấy. Như vậy an tĩnh ở hai cái thái giám mặt khác bưng lên đổ vật đánh vỡ. Ấm áp nhìn mặt khác chén đũa bị triệt đi xuống, cô đơn để lại hai cái dùng đồ vật che lại chén đĩa, còn đơn độc thượng hai bầu rượu. Lương cửu công ở khang hy ý bảo hạ sốc lên cái nắp, ấm áp kinh ngạc mở miệng. Như thế nào sẽ có cua? Con cua giống nhau là dùng ở kim thu, ban kim tiết trước sau. Trong cung mặt nếu là có người muốn ăn sẽ trước tiên nói một tiếng, sau đó ngự thiện phòng an bài mua sắm ngày thứ hai mới có thể trình lên tới. Chấm nhớ rõ ngươi hẳn là thích ăn cái này. Ấm áp một đốn, kinh ngạc nhìn về phía hoàng thượng, nhớ rõ nàng thích ăn con cua. Đông nhiên nghĩ đến năm trước ban kim tiết thời điểm, ấm áp xấu hổ cúi đầu, cho nên khi đó cùng hoàng thượng đối diện không phải trùng hợp. Tân thiếp hiếm khi dùng cua cho nên khi đó sẽ không dùng cua tám kiện. a chấm xem ngươi là sẽ không hủy đi. Sẽ không hủy đi nhưng lại muốn ăn, cho nên nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu không phải nàng tầm mắt quá mức nóng rực. hắn cũng sẽ không nhìn đến nàng như làm sai sự tiểu hài tử lập tức ném trong tay đồ vật chờ cùng nữ hỗ trợ từ trước tần thiếp ăn đều là a mã cùng ca ca hỗ trợ hủy đi tần thiếp chính mình xác thật sẽ không lộng ấm áp bẹp bẹp miệng nhỏ giọng nói nói ôn hàn thời điểm dừng một chút ôn ra liền ôn hàn cùng ấm áp hai đứa nhỏ ấm áp là nữ hài nhi từ nhỏ bị a mã ngạch đường còn có ca, ca che trở lớn lên giống lột cua loại sự tình này ấm áp là không nhúc nít quá nàng sẽ không cũng không hiếm lạ bất quá a mã ngạch nương không được tần thiếp đa dụng con cua lạnh leo đối thân mình không tốt nói là không thể đa dụng ấm áp đôi mắt lại không rời đi con cua khang hy xem ở trong mắt bật cười ý bảo hầu hạ người hỗ trợ hủy đi cua lương cửu công là vạn năng nô tài thực mau giúp đỡ hủy đi hảo trình đến hoàng thượng cùng ôn quý nhân trước mặt thuận tiện hỗ trợ một người tới rồi một chén rượu ấm áp trước mặt rượu cùng trước mặt hoàng thượng liền có chút bất đồng một ly thanh triệt thấy đáy một ly có nhan sắc khang hy chỉ chỉ con cua lại chỉ chỉ bạch ngọc trong ly rượu Nay cua thịt tuy là lạnh leo chi vật xứng với này rượu vàng nhưng thật ra có thể dùng một ít rượu vàng có ấm dạ dày đuổi hàn công hiệu ấm áp nhìn trước mặt rượu có nhàn nhạt rượu hương nhan sắc thiên màu nâu cầm lấy tới nghe nghe nhàn nhạt vị ngọt nhi là rượu gạo ấm áp thử uống lên cái miệng nhỏ mí môi ánh mắt sáng lên nói đây là ngọt rượu vàng ấm dạ dày kính nhi tiểu không dễ say nữ tử áp dụng nhìn cặp kia trong trẻ mắt khang hy tay trái vô ý thức chuyển động ngón tay cái thượng bản tử bưng lên trước mặt rượu gạo uống một hơi cạn sạch ánh mắt lại ở nàng trên mặt không rời đi ấm áp vừa nghe trực tiếp một ngụm làm trong tay rượu rỗi tay liền phải đi lấy bầu rượu này ngọt ngào có thể đương đồ uống tới uống cái này thiên nhi tuy lạnh nhưng trong phòng thiêu than không lạnh ấm áp hồi lâu chưa uống qua rượu này rượu vàng uống lên ngọt ngào băng băng vị cũng không tồi khang hy an tĩnh uống rượu thuận tiện thưởng thức ấm áp ăn qua uống rượu bộ dáng chỉ hai ly rượu vàng ấm áp trên mặt liền có chút màu hồng nhạt dấu vết khang hy cổ họng lăn lộn lại lần nữa bưng lên trước mặt rót tốt rượu uống một hơi cạn sạch hắn không nghĩ tới ấm áp thế nhưng như vậy dễ say mãn nhân gia nhi nữ cơ hồ đều sẽ uống chút rượu đại gia thân bằng đi lại ra cửa xã giao là cần thiết húng chi ấm áp a mã vẫn là võ quan kết giao bằng hưu đa số là đồng hành hun đúc dưới ấm áp nghĩ đến là sẽ uống một chút suy xét đến nàng là nữ tử khang hy làm người xứng số độ so thấp rượu vàng so trong cung chuyên môn cấp cung phi an bài rượu trái cây số độ còn thấp không nghĩ tới ấm áp trước kia xã giao vẫn là có chút tử lượng nhưng là nàng uống rượu dễ dàng lên mặt chính mình rõ ràng cảm giác được trên mặt có chút nóng lên nhưng nàng vẫn là cho chính mình thêm hai ly rượu cẩm thu vốn là hầu ở một bên chờ hầu hạ thấy tiểu chủ nhi sắc mặt từng đỏ bộ dáng muốn ngăn cản khang hy liếc nàng liếc mắt một cái phất tay ý bảo cẩm thu đi xuống lương cửu công nhiều sẽ xem ánh mắt người bay nhanh cùng cẩm thu lui đi ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại ấm áp bị khang hy bế lên thời điểm chén rượu rượu rơi tại trên người cái ly lăn xuống trên mặt đất phát gia đình một tiếng bên ngoài chỉ nghe được một đạo nữ tử thở nhẹ thanh không trong chốc lát trong phòng truyền đến nữ tử nhỏ vụn nước nở thanh nam nhân thô xuyến thanh hôn loạn giường đồng đưa kéo cái thanh đêm nay đặc gian nan thế cho nên trường xuân cung đông tây phối điện đều là đêm khuya mới tắt đèn Giờ mèo thời điểm trời còn chưa sáng khang hy mở mắt ra nhìn mắt bên người ngủ say nữ tử sắc mặt tường đỏ mặt mày thanh lệ môi sắc lộ ra phấn rất là mê người da thịt giống lột sắc trứng gà khang hy nhịn không được rời đi mắt thân mình mới vừa khẽ nhúc ních một đôi vốn là thành triệt mắt mang theo một chút mông lung ấm áp mê mê hoặc hoặc ngồi dậy chỉ ăn mặc áo trong nàng vạt áo chỗ có chút rời rạc cổ chỗ còn có nhàn nhạt vệt đỏ hoàng thượng phải đi sao tân thiếp hầu hạ ngài thay quần áo không cần ngươi nghỉ ngơi khang hy ánh mắt tối xâm lại cho nàng lôi kéo chăn chặn suýt nữa lộ ra ngoài phong cảnh một bên xuống giường một bên nói ngoài cửa người nghe được động tính thử gõ gõ môn một chút đẩy cửa tiến vào lương cửu công lanh mấy cái cung nữ đi đến trong tay bưng chiều phục chiều quan triều châu còn có đồ dùng tẩy rửa ấm áp có lẽ là còn mơ hồ thế nhưng thật sự nghe song khang hy nói dựa vào đầu giường nhìn bọn nô tài hầu hạ hoàng thượng mặc quần áo rửa mặt đợi cho hết thể sửa sang lại hào lúc sau khang hy muốn bước ra môn trong nháy mắt dừng lại chân quay đầu lại nhìn đến cặp kia thanh triệt trong mắt lộ ra bảy phần thỏa mãn ba phần quyến luyến ấm áp đối với cửa người nọ lộ ra cười nhạt theo bản năng lôi kéo chăn đến cổ chỗ mặt lộ vẻ ngượng ngùng chờ đến môn đóng lại thời điểm ấm áp trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại đến cùng liền ngủ nàng thực vây buổi tối ngủ trước liền vẫn luôn nhớ kỹ buổi sáng đến tỉnh lại hầu hạ hoàng thượng thay quần áo rửa mặt ở hoàng thượng mở miệng lúc sau biết hoàng thượng sẽ không lưu lại dùng đồ ăn sáng ấm áp cũng liền không đương hắn nói khách khí lời nói thật sự liền không đứng dậy nhìn chằm chằm bọn nô tài hầu hạ Ấm áp tỉnh lại thời điểm đã mau giờ thìn cuối cùng, không cần cấp chủ vị thình an, Ấm áp có thể ngủ vãn một chút. Hoàng quý phi nơi đó là mùng một mười lăm an, nàng có thể lười biếng không dậy nổi. Nhưng, ngủ quá muộn cũng không tốt, cùng trong cung còn có cái thứ phi, cái này thứ phi đối hoàng thượng còn tương đối chấp nhất, dậy trễ đừng kích thích đến nàng, cảm thấy nàng là cố ý liền không hảo. Ấm áp đơn giản dùng điểm đồ ăn sáng, cẩm thu cho nàng bưng chén canh giải rượu. Ấm áp phụt một tiếng cười ra tiếng tới. liền vài chén rượu gì đến nỗi say. Ta không có say. Bất quá bọn họ đều cho rằng nàng say, hoàng thượng cũng cho rằng nàng say, trên thực tế cũng không có. Phía trước nàng ở thanh tỉnh thời điểm thị tẩm nàng cần phải rụt rè, nương lần này trang say nhưng thật ra cơ hội, có thể cho nàng phóng đến khai. Đối khang hy tới nói nữ nhân là thư hoán công cụ, đối nàng tới nói kỳ thật cũng giống nhau a, Nàng là nữ nhân, cũng có sinh lý nhu cầu, chuyện phòng the thượng hai bên có thể phối hợp hảo, nàng cũng là thoải mái. Hung chi. Nàng phòng đoán trong cung nữ nhân ở chuyện phòng the thượng đều tương đối câu nệ, làm việc nhi hẳn là đều là hoàng thượng. Tối hôm qua nàng chủ động thời điểm, hoàng thượng trên mặt kinh ngạc, mới lạ, đến mặt sau thỏa mãn, hẳn là có thể cho hoàng thượng mang đến mối mẹ cảm, phương tiện nàng hoạch sủng. Cẩm thu nghe xong tiểu chủ nhi nói, xem tiểu chủ nhi thật sự không thế nào, làm tiểu đào đem đồ vật nhận lấy đi lúc sau, nhỏ giọng đối với tiểu chủ nhi nói. Tiểu chủ nhi, nô tài đã xác định kia ô nhã quý nhân đã có thai, tháng đã ổn. Đã bốn cái tháng sau, chỉ là ăn mặc sườn sám nhìn không ra tới. Quả nhiên là có. Nàng liền cảm thấy kêu ô nhã quý nhân sẽ không như vậy xuẩn, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ cùng nàng nói chuyện. Đây là vì nàng thiếu ra cửa tìm lấy cớ, miễn cho chọc người chú ý, rốt cuộc bụng lớn liền dễ dàng bị người phát giác, thiếu ra cửa nhất thỏa đáng, lại chờ thời cơ tuân ra tới. Nàng như vậy cẩn thận, ban kim tiết nàng hay không sẽ mưu tính cái gì. Như vậy, Hoàng Quý Phi nếu là biết sẽ như thế nào. Đứa nhỏ này không có gì bất ngờ xảy ra đó là trong lịch sử chết yểu giận tộ, 6AK. Nàng vẫn luôn không minh bạch giận tộ tên này vì sao sẽ vào tay 6AK trên đầu, tộ, có quốc tội chi ý. Mặc dù trong lịch sử khang hy đối đức phi bất đồng, có thái tử ở không có khả năng sẽ cho 6AK lấy như vậy một cái tên, làm người hiểu lầm có lập này vì chữ chi ý. Nàng hiện giờ sinh ở cái này thời không, tự mình trải qua, rõ ràng khang hy đối thái tử như vậy coi trọng, thậm chí bị khuất hoàng quý phi. Như vậy tên này là ô nhã thị làm cái gì? Tiểu chủ nhi, ô nhã quý nhân muốn lợi dụng ngài, muốn hay không muốn hay không đem nàng có thai chuyện này để lộ ra đi. Không cần, trước mắt chúng ta không cần chọc phải nàng. Nàng sẽ chính mình tuân ra tới, đến lúc đó tự nhiên có người đối phó nàng. Đầu tiên Hoàng Quý Phi liền sẽ không bỏ qua ô nhã quý nhân, có từ A ca ở, Hoàng Quý Phi sẽ không vẫn luôn buông tha ô nhã quý nhân. Lúc trước Hoàng Quý Phi cho rằng ô nhã quý nhân không thể sinh dục, biết bị ô nhã quý nhân tránh thoát. Tất sẽ có động tác. Còn có những người khác, như là Huệ Tần, Vinh Tần, Nghi Tần đám người. Ô nhã quý nhân quá may mắn, lúc trước từ ca dễ dàng như vậy liền có mang, lần này lại dễ dàng như vậy trúng thưởng, như vậy bụng quá tranh đua, các nàng như thế nào không kiên kỵ. Nếu là người này dựa hải tử ngồi trên tân vị, làm một cái bao con nhộng cùng các nàng cùng ngồi cùng ăn, như thế nào sẽ cam tâm. Lúc trước an Tần là người Hán, Huệ Tần đối nàng đều như vậy không cam lòng. chúng chi là bao con nhộng xuất thân ô nhã quý nhân. Lúc trước ô nhã quý nhân hẳn là uống lên kia chợ sản dược sinh hạ tứ a ca, nàng như thế nào lại có thể nhanh như vậy có thai, nô no tỷ thật sự là không nghĩ thông suốt. Nay chỉ có ô nhã quý nhân chủ tớ hai người biết được. Ấm áp nói. Tiểu chủ nhi nói không tồi, nay ô nhã quý nhân thật sự là cái lợi hại người, đề phòng tất không có sai. Có thể ở Hoàng Quý Phi trong tay bình yên vô sự sinh hạ hải tử, chính mình thân mình trạng huống một tia không có để lộ ra tới. Thật sự là lợi hại nhân vật, làm người cẩn thận lưu ý bên kia liền hảo. Ấm áp nàng là chiếm biết lịch sử tiên cơ, nếu nàng là cái này thời không người, nơi nào đoán được ra ô nhã quý nhân sinh sản thương thân có nội tình. Sợ sẽ cùng hậu cung những người khác giống nhau, cho rằng nàng thật sự chúng chiêu. Chương 33 Chương 33 Đã khi thời điểm, Càn Thanh Cung Tiểu ngụy công công đưa tới Hoàng thượng đáp ứng ban thưởng, mấy vại thượng đẳng lá trà, còn có một bộ trang sức. Nguyên bộ cây châm cùng trên khuyên thai được khảm mang theo nhan sắc màu hồng nhạt đào hoa. Ấm áp cầm lấy kia cây trâm, nghĩ đến đêm qua nàng lớn mật phối hợp, bởi vì uống xong rượu mặt nếu đào hoa, toàn thân đều phiếm phấn hồng, chọc đến người nọ yêu thích không buông tay, nhịn không được nói. Thật sự là kia nở rộ đào hoa giống nhau, làm người nhịn không được hái. Ấm áp trên mặt có chút nhiệt, cảm giác bị đùa giỡn, làm Cẩm Thu đem đồ vật thu hảo, nhìn về phía kia lá trà. Hoàng thượng đưa tới trà tự nhiên là tốt nhất trà, Long Tỉnh, Phổ Nhị còn có trà xanh lục gan long tỉnh cùng trà xanh lục gan toàn thuộc về trà xanh loại phổ nhị thuộc về hắt trà phân loại hai loại trà xanh tia nơi này có một loại là cho nàng cơm trưa thời điểm ấm áp còn đang suy nghĩ xem tình huống hôm nay hoàng thượng hẳn là còn sẽ qua tới kia trang sức nhìn chính là ám chỉ không khéo nàng chuẩn bị ngủ trưa bổ miên thời điểm nguyệt sự tới can thanh cung kính sự phòng tổng quản thái giám hàng ngày bưng các phi tần lục đầu bài đứng ở long án bên cạnh khang hy giờ mẹo trên người chiều Lúc sau ở ngự thư phòng thấy đại thần, phê duyệt tấu tắc, vẫn luôn vội đến giờ dậu, một năm bốn mùa trừ bỏ cửa ải cuối năm phong bút, đó là ngày ngày như thế. Bung trong tay phê duyệt màu son bút, bàn tay to xoa xoa giữa mày, một hồi lâu nhìn về phía kia lục đầu bài. Hậu cung nữ nhân từ trước đến nay là cho hoàng đế dư giải, hầu hạ hắn sinh lý nhu cầu. Xưa nay nữ tử trên giường sự thượng đều là tương đối rủi rè, ở nam nhân trước mặt từ trước đến nay là thừa nhận một phương, thừa nhận nam nhân đòi lấy. làm nam nhân thỏa mãn liền tính là hầu hạ hậu cung cũng vẫn luôn thực hành loại này hình thức liền tính cung phi muốn thị tẩm cũng nhiều nhất là ngượng ngùng cởi quần áo nằm ở nơi đó chờ hắn phản ứng nhiên tối hôm qua là khang hy lần đầu đếm thử đến không giống nhau cảm giác kia ôn quý nhân lúc trước cũng là rụt rè bộ dáng tối hôm qua có lẽ là uống xong rượu có chút nhiệt tình thế nhưng chủ động cầu hoan phối hợp tư thế thậm chí khang hy càng nghĩ càng cảm thấy tâm ngứa ôn quý nhân gợi lên hắn mới mẹ cảm Tự nhiên là tưởng lại lần nữa thể nghiệm kia không giống nhau kích thích cảm. Không thành tưởng kia lục đầu bài trung thế nhưng không có phóng ôn quý nhân thẻ bài. Ôn quý nhân thẻ bài dùng cái gì chết hạ. Khởi bẩm hoàng thượng, kế tiếp mấy ngày ôn tiểu chủ nhi không tiện thị tẩm. Không tiện chính là không có phương tiện, như vậy xảo. Nữ nhân mỗi tháng luôn có mấy ngày nay là không tiện, điểm này Khang Hy vẫn là biết được. Lùi ra đi. Khang Hy nhàn nhạt, nhạt đối với kia kính sự phòng tổng quản thái dám phất phất tay, ý tứ chính là không ngã thẻ bài. lương cửu công thấy vậy nhỏ giọng thử hỏi hoàng thượng không bằng truyền cái ngự tiền quan nữ tử phụ dưỡng hoàng thượng nếu hỏi tự nhiên là có cái kêu ý tứ không phiên thẻ bài tất nhiên là không nghĩ đi hậu cung nhưng không đại biểu hoàng thượng liền từ bỏ ngự tiền cũng có phụ dưỡng quan nữ tử cung hoàng thượng dư giải ngự tiền quan nữ tử không coi là hậu cung phi tần là càn thanh cung thị tẩm qua cung nữ nhưng chung quy là phụ dưỡng quá hoàng thượng liền cho cái quan nữ tử danh phận dùng để phân chia quan nữ tử phần lớn địa vị cực kỳ thấp hèn nhiều vì không có chức quan bao con nhậu chi nữ cho đủ số Nữ tiên nữ quan cùng quan nữ tử khác nhau là hoàng thượng sẽ không dễ dàng ngủ nữ quan ngủ phải cấp vị phân quan nữ tử không giống nhau ngủ có thể không phụ trách nhiệm nhưng cung nữ mặc dù thành quan nữ tử cũng là muốn làm việc nhi trừ phi có con nối roi phải an bài tiến hậu cung tình hình chung khang hy sẽ không cho phép quan nữ tử có thai khang hy vốn là nổi lên tâm tư nghề hà ôn quý nhân không tiện, hậu cung mặc khác nữ tử rốt cuộc không giống quan nữ tử có thể mặc hắn phát tiết Cũng liền gật đầu. đêm nay cản thanh cung tình huống ấm áp không hiểu được nàng chỉ biết tối hôm qua ăn cua uống xong rượu hôm nay nguyệt sự tới bụng nhỏ thế nhưng có chút không khỏe thường một lần không khỏe là nàng mới vừa tỉnh lại những cái đó thời điểm khi đó nàng tuy là đáp ứng nhưng a mã nhờ người tắc không ít bạc tiến vào nữ nhân thân thể nhất quan trọng trong lén lút tắc không ít bạc đại điểm chỉ vì điều dưỡng thân mình chậm rãi điều dưỡng mấy tháng đã hảo lúc này là kia cua lạnh lẽo làm nàng sắc mặt có chút tái nhợt Dựa vào đầu giường trong tay còn phủng cai ấm tay túi. Cẩm thu cho nàng nấu chén tổ yến đây là phía trước thái hoàng thái hậu thưởng xuống dưới, ấm áp dùng lúc sau sớm tắt đèn ngủ. Sáng sớm hôm sau, cẩm thu vội vàng vào phòng, ấm áp thân mình không có phương tiện dựa vào đầu giường, kinh ngạc nhìn nàng. Đây là làm sao vậy? Càn thanh cung nơi đó xảy ra chuyện nhi, hôm qua buổi tối hoàng thượng lâm hạnh vị quan nữ tử, kia quan nữ tử hôm qua ban đêm là bị ngâng đi ra ngoài, hôm nay sáng sớm kia quan nữ tử thấy hồng ấm áp sắc mặt quỷ dị bị nâng đi ra ngoài hôm qua buổi tối đến là có bao nhiêu kịch liệt kia nàng nếu là không có tới nguyệt sự ấm áp nhịn không được run run chấm tư một lát hỏi có biết nàng kia là ai vạn lưu ha thị vạn đáp ứng cẩm thu nhỏ giọng nói vốn là quan nữ tử bị phong đáp ứng vạn lưu ha thị định tần ấm áp kinh ngạc đúng rồi khang hy lúc đầu hậu cung giống như còn có vị đồng dạng sinh ra bao con nhộng nữ tử chính là tương lai định tần vạn lưu hạ thị đồn đãi nàng là tân giả kho bao con động khi nào chạy đến ngự tiền phụ dưỡng phía trước vị này chính là ở tân giả kho sau lại điều đến thượng y hệ cục hiếu chiêu hoàng sau hoang thệ lúc sau trong cung thả ra đi một đám cung nữ càng thành cung thiếu người kia vạn đáp ứng thực may mắn điều tới rồi ngự tiền làm quét giải lúc sau không bao lâu thành nhị đẳng phụng trà cung nữ cẩm thu tự nhiên là đã điều tra xong mới đến bẩm báo lập tức nói ta nhớ rõ ngự tiền hầu hạ chính là không cho phép có thai ấm áp nghi hoặc hỏi là, giống nhau cung nữ phụng dưỡng hoàng thượng đều sẽ ban thuốc, nghe nói vạn đáp ứng phía trước cũng ban dược, nhưng không biết vì sao có một cái tháng sau có thai. Ngự tiên so hậu cung còn nghiêm cẩn, hoàng thượng nói không lưu, vậy sẽ có người nhìn đem tránh tử dược uống xong đi, giống nhau sẽ không ra như vậy đừng rẽ, trừ phi là vạn đáp ứng trộn phun ra dược. Nàng có thân mình còn thị tẩm. Một tháng, thai nhi ba tháng mang thai ổn định, mới một cái tháng sau nàng thế nhưng không chú ý, tìm chết sao. Vạn đáp ứng tỉnh lại nói đúng không biết có thai, nô tỳ nghe nói hài tử không có, nhưng đối ngoại nói chính là thấy hồng, lúc sau lập tức an bài vào trung tuy cung. Sáng sớm có cung nữ phát hiện vạn đáp ứng hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bẩm báo lương cựu công. Lương cựu công ở ngự tiền làm việc, hầu hạ quá hoàng thượng nữ tử ở trong mắt hắn đều vẫn là chủ tử, mặc dù kia quan nữ tử thân phận giống như cung nữ, bảo không chuẩn ngày nào đó liền xuất đầu, lập tức truyền thai ý đi Không thành tưởng kia hài tử đã sớm không có lương cửu công lập tức làm phía dưới người phong khẩu lúc này mới đi bẩm báo hoàng thượng hải tử không có nói cách khác kia hải tử cấp làm không có cầm thú a ngươi vừa rồi nói trung túy cung ấm áp trong lòng thầm mắng vài câu khang hy cầm thú phục hồi tinh thần lại giống như nghe được trung túy cung hoàng thượng đem vạn đáp ứng giao cho hoàng quý phi an bài hoàng quý phi an bài cầm thu gật gật đầu trên mặt cố nén cười ấm áp nhìn cầm thu chịu đựng muốn cười bộ dáng nhịn không được lắc lắc đầu kéo kéo khỏe miệng nói hoàng quý phi nương nương đem cái này nổi ném cấp huệ tần huệ tần còn phải phụ trách gặt vạn đáp ứng hải tử không có sự qua đi còn phải an bài nàng lạc thai huệ tần chỉ sợ cảm thấy đen đủi ấm áp cũng có chút vui sướng khi người gặp họa huệ tần không cao hứng nàng liền cao hứng ai làm nàng bị phía trước bị huệ tần đè ép lâu như vậy bất quá vạn đáp ứng nhưng thật ra vào hậu cung chỉ là mất nhiều hơn được kia hải tử đáng tiếc nàng nếu là có tâm tính kế có hải tử như vậy nàng nên hảo hảo che chở hải tử Mặc dù chọc đến hoàng thượng không cao hứng, chỉ cần sinh hạ hài tử, hoàng thượng xem ở hài tử phân thượng sẽ không quá bực nàng khi quân. Nhưng nàng đã có hài tử, còn nghĩ hầu hạ hoàng thượng. Hiện tại nàng hủy hoại chính mình một bước hảo cờ, hài tử cũng không có, hoàng thượng cũng cáo giận nàng làm chính mình có vết nhơ. Khang Hy vốn là muốn muốn phóng túng một chút, nào biết chỉnh như vậy vừa ra, biết vạn lưu ha thị hài tử không có sắc mặt xanh mét, hận không thể lập tức đem kia nữ nhân ném ra càn thanh cung. càn thanh cung sự tình chỉ đương vạn lưu ha thị tự mình giấu hạ có thai phạm vào tội khi quân còn nghị thị tẩm hoàng thượng tức giận nhưng xem ở hải tử phân thượng cho nàng danh phận nhưng rốt cuộc vạn đáp ứng không phúc phận vào hậu cung bất quá nửa tháng hài tử không giữ được trải qua vạn đáp ứng sự khang hy cách đứng thực liên tiếp thật nhiều thiên đều không bước vào hậu cung ấm áp mừng rỡ thanh tĩnh mỗi ngày sao sao kinh phật cùng cẩm thu làm theo thừa may vá phùng nhật tử đi thỉnh an nhật tử thực mau liền đến ban kim tiết trước sau mãn người ban kim tiết từ trước đến nay là coi trọng, còn chưa tới ngày đó trong cung liền nhiệm ăn mừng không khí. Năm nay Trung Thu chưa từng có, địa chấn như vậy đại sự tình lúc sau, ban kim tiết tự nhiên là muốn náo nhiệt một phen có thể mang đi này một năm không tốt sự tình. Cho nên năm nay trong cung cố ý thỉnh xạ mạn, su lợi trừ tà. Xạ mạn việc là Thái Hoàng Thái Hậu đề, bởi vì người nọ ngẫu nhiên một chuyện vẫn luôn là Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng thứ, lúc trước không có thời gian thỉnh, cũng liền nương ban kim tiết cái này đại nhật tử cùng nhau. Sạ mạn là trước tiên tiếng cung, ấm áp trước kia cũng không thờ phụng Sạ mạn, dù sao cũng là hiện đại khoa học thời đại người. Nhưng nàng xuyên qua này một chuyện quỷ dị, làm nàng đối Sạ mạn có chút kiến kỵ, lo lắng làm người phát giác tới khác thường. Cổ nhân đối Sạ mạn xưng là thần người phát ngôn cùng hóa thân, có thể thông quỷ thần môi giới. Chuyên đến hiện đại, rất nhiều dân tộc thiểu số vẫn là thờ phụng, nghĩ đến không phải không đạo lý. Ban kim tiết ngày ấy, ấm áp cũng không nghĩ ra tịch, nhưng đây là đại nhật tử. Nàng không bệnh không đau không xuất hiện không thể nào nói nổi Nghe nói nghi tần như vậy lại bụng Đều ở chuẩn bị ban kim tiết quần áo Ấm áp càng thêm không lý do không đi Ấm áp rời cung Không cần ngồi ở chủ vị mặt sau Ngồi vị trí liền dựa sau Bố quý nhân có phong hào ngồi ở Ấm áp phía trước Ô nhã quý nhân ngồi ở nàng đối diện Ấm áp mặt sau là mấy cái đáp ứng thứ phi Bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi Bởi vì thân phận đặc thù Thái hoàng thái hậu làm người ở nàng phía dưới bỏ thêm vị trí này phân thủ vinh hậu cung những người khác cũng không ghen ghét bởi vì hoàng thượng cũng không hỉ mông cổ phi nhưng suy xét thái hoàng thái hậu hậu cung lại không thể không có mông cổ phi ấm áp là lần đầu tiên thấy vạn đáp ứng vạn lưu ha thị có thể ở ngự tiền thị tẩm bộ dáng tự nhiên sẽ không kém tới đó đi nàng là cùng ô nhã quý nhân cùng năm tiểu tuyển tiến cung tuổi hẳn là cùng ô nhã quý nhân không sai biệt lắm bất quá nàng thoạt nhìn nhưng thật ra không coi ô nhã quý nhân tuổi trẻ làn da có chút thô giáp hẳn là bị huệ tần tra tấn qua Huệ tần nhất am hiểu làm như vậy sự, vạn đáp ứng ở nàng tới xem ra đây là cái chú định thất sủng người. Hoàng quý phi ném nổi cho nàng thu thập cục diện rồi dám, nàng tự nhiên sẽ không đối vạn đáp ứng vẻ mặt ôn hòa. Ô nhã quý nhân hôm nay có chút tiểu tụy, trên mặt thượng trang, miên cương che đậy một vài, sườn sám chỗ tốt chính là thằng ống, đứng lên thời điểm nhìn không tới dáng người, cũng có thể thực tốt che đậy nàng bụng. Nghi tần bụng đã rất lớn, kia sườn sám đều đột ra tới, ngồi ở vinh tần hạ đầu, vẻ mặt hạnh phúc bụng. ban kim tiết kỳ thật chính là đổi thang mà không đổi thuốc cùng năm rồi giống nhau ăn mừng biểu diễn duy nhất bất đồng chính là năm nay nhiều một cái xạ màn nhảy đại thần thái hoàng thái hậu ý tứ chính là đi đi tà khí đến làm xạ màn ở trong cung nhảy nhảy dựng ở đi các cung hoạt động một phen xạ màn ăn mặc cấm áp lần đầu thấy quỷ diện răng nanh trên đầu đỉnh khô lô đầu hai bên treo bệnh thành xuyến màu trắng lông chim mặt nạ phía dưới là thật dài lông tóc biến thành bím tóc rũ đến bên hông Trên quần áo đồng dạng là treo khô lô cùng với lông chim, hắc bạch giao nhau, hơn phân nửa đêm xuất hiện người linh hồn nhỏ bé là có thể cấp dọa không có. Chỉ thấy bọn họ trong tay giờ chiêu hồn linh giống nhau đồ vật, còn có đỏ trắng đan xen cổ, rầm dầm thịt thịt thịt thịt nhảy dựng lên. Có trong nháy mắt ấm áp cảm giác được càn thanh cung có cổ âm trầm cảm giác, lưng lạnh cả người. Bên hai ong long vang lên xả mạn trong miệng niệm sướng tử, ấm áp túi đầu nhìn chằm chằm trong tay khăn, thẳng đến hồi lâu lúc sau mọi người đứng dậy, ấm áp bị cầm thu đầy đầy. Ấm áp chậm rãi đứng lên, lại thấy Sa Mạn Vũ đã ngừng, lúc này muốn đi hậu cung các cung chuyển động. Phi tần không cần đi theo đi, chỉ cần bài gần người hầu hạ người đi theo dẫn đường là được. Trường Xuân cung ấm áp so bác nhĩ tế các đặc thị vị phân cao, tự nhiên khiến cho Cẩm Thu đi theo. Kế tiếp ấm áp thất thần, tiến hội còn muốn mở tiệc chiêu đãi dung nữa, chờ đến ăn cơm xong kia Sa Mạn đã phân công nhau chuyển động toàn bộ hoàng cung. Cẩm Thu sắc mặt không phải thực tốt đi đến ấm áp trước mặt, nhỏ giọng nói: Kia xã Mản Sư Phó nói trường Xuân Cung không sạch sẽ, có tả sùng quay phá. Ấm áp tay run lên, trong tay khăn rừng ở trên mặt đất, sắc mặt trắng ba phần. Hậu Cung trừ bỏ từ linh Cung, Thọ An Cung, chỉ có rực Khôn Cung, Vĩnh Hỏa Cung không thành vấn đề, ngay cả Khôn Ninh Cung đều có vấn đề. Cẩm Thu thấy tiểu chủ nhi như vậy, không người nhặt lên rơi xuống khăn, ngay sau đó nói. Ấm áp vừa nghe lấy lại bình tĩnh hỏi. Nhưng có nói đều có chuyện gì. Trường Xuân Cung nói là có cô hồn lưu lại. Kia xạ mạn nghe nói an tần nương nương lúc trước tại đây trong cung, liền nói có lẽ là an tần nương nương hồn không muốn rời đi, đã làm pháp sự. Mặt khác trong cung nói là giã quỷ bị nhốt ở trong cung ra không được, duy độc khôn ninh cung cẩm thu nói nơi này muốn nói lại thôi. ân giữ khôn cung làm sao vậy? Khôn ninh cung là tê phượng cung điện, xưa nay hoàng hậu trụ địa phương, cho nên phượng khí bao phủ, nhưng là khôn ninh cung đại thịnh nơi, sau này không thể lại có trung cung tiến trụ, nếu có người áp không được kia phượng khí. Chỉ biết bị phượng khí sở căn ướt, tất có tất có cốt tăng. Cẩm thu để sát vào ấm áp, để thấp thanh âm. Ấm áp vừa nghe, theo bản năng nhìn nhìn Hoàng Quý Phi, lại nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu. Còn có sao? Lời này nàng cảm thấy là có người bày mưu đặc kế, không ninh cung sao có thể chủ không được người. Hẳn là tưởng chặt đức nào đó người niệm tưởng đi. Nói đúng không ngày sẽ có trời cao cảnh báo, không thể không coi trọng. Cảnh báo? Khang Hy 18 năm còn có cái gì đại sự? ấm áp nhất thời không nhớ tới, lại hỏi dực khôn cung cùng vĩnh hỏa cung nói như thế nào. tử cấm thành vì càn khôn nơi, trung càn thanh cung vì trung. sau có khôn ninh cung, đông tây lục cung dực khôn cung, vĩnh hỏa cung tương phụ. nếu hiện long tử nhưng xu lợi thị hại, tiền chiêu hậu cung sự đều có hỉ. ấm áp vừa nghe, theo bản năng nhìn về phía ô nhã thị, Vương tỉnh. nguyên lai là như thế này, ô nhã thị muốn lợi dụng hào đầu cho chính mình thêm lợi thế. nghĩ lại ai không nghĩ hoàng quý phi lập hậu. Hậu cung nữ nhân đều không nghĩ. kia ai ngờ chặt Đức Hoàng Quý Phi niệm tưởng. Tất là Thái Hoàng Thái Hậu, hoặc là Hoàng Thượng Đi. Thái Hoàng Thái Hậu làm trong cung thỉnh sa mạn nói là vì su lợi trừ tà, bởi vì người nọ ngẫu nhiên việc, chỉ sợ là không ngừng như vậy. Mà ô nhã quý nhân suy nghĩ biện pháp mua được sa mạn, có hiện lòng tử su lợi tị hại. Rốt cuộc địa chấn mới quá, có cái cách nói này thực dễ dàng làm người nghĩ đến có long tử Giáng sinh, hai nạn liền đi qua. Có lẽ là nghi tần vốn có dựng cho nên nhấc lên rực khôn cung. Ô nhã quý nhân quả thực dạ tâm không nhỏ, nàng một cái bao con nhộng sinh ra sinh dục một tử phong quý nhân. Lúc này lại tưởng phong tần, ở hài tử chưa sinh phía trước đem tần vị ngồi ổn, đến lúc đó hài tử sinh hạ tới liền có thể dưỡng ở chính mình bên người. Sạ mạn nói làm thái hoàng thái hậu, khang hy kinh nghi, nghi tần có thai. Sạ mạn nói quá khứ, kia ô nhã quý nhân nhưng hồi lâu không thị tẩm. Ô nhã quý nhân đúng lúc té xịu ở thải vi trên người, chúng phi tần biến sắc. ngay cả khang hy cùng thái hoàng thái hậu sắc mặt cũng đổi đổi quá trùng hợp kế tiếp liền rất hí kinh hóa thái Y đi kiểm tra ô nhã quý nhân thế nhưng có không sai biệt lắm năm tháng có thai đồng sử thượng vừa vặn ô nhã thị liền thị tẩm một hồi mấu chốt nhất chính là ô nhã quý nhân vốn là bị thương thân mình cơ hồ không có khả năng có thai người một kích tức chúng ô nhã quý nhân một bộ không thể tin tưởng vô tội không biết bộ dáng ấm áp đều nhịn không được muốn phun tào nàng năm tháng không có tới nguyệt sự ngươi không biết lừa ai ai tin nhưng kế tiếp ô nhã thị cố tình liền thật làm người tin nàng lời nói lúc trước cấp ô nhã thị bắt mạch thái y ghi làm người mời đến làm chứng ấm áp biết kia hẳn là hoàng quý phi người kia thái y kết luận mạch chứng rõ ràng ghi lại ô nhã thị thân mình xác thật là bị thương khó có thể có thai nhưng cũng không có nói như vậy tuyệt đối nói không thể có thai huống hồ ô nhã quý nhân hỏi hắn thảo muốn quá điều trị thân mình phương thuốc còn có phương thuốc làm chứng thả thân thể của nàng thoáng có điều cải thiện cũng là có kết luận mạch chứng ký lục nguyên sự vấn đề Từ sinh hài từ lúc sau, nàng nguyệt sự không xong, thường xuyên 2 tháng tới một lần, điểm này có thể từ nội vụ phủ lãnh nguyệt sự dây lưng ký lục có thể thấy được tới, 2 tháng một lần đều có. Sắp tới cũng là 2 tháng trước lấy lãnh quá, tháng này còn không có tới kịp. 2 tháng trước tần thiếp chỉ tưởng nguyệt sự tới, căn bản không nghĩ tới. Ý tứ thực rõ ràng, không nghĩ tới có thai. Chính người thân thể biến hóa ngươi liền không phát giác ra tới. Hoàng Quý Phi hát mặt, cắn răng, có thai bụng là hội trưởng. Sinh quá hài tử người thế nhưng nói không biết lựa ai đâu. Tân thiếp chỉ phụng dưỡng quá một hồi, thân mình bị chẩn đoán chính xác khó có dưỡng, căn bản không hướng kia một phương diện nghĩ tới, thân thể biến hóa chỉ từng béo, gần nhất vẫn luôn cũng không dám dùng quá nhiều, món ăn mặn đều chưa từng dùng. Ô nhã quý nhân nhút nhát sợ sẽ nói. Nói tới đây, tự nhiên ngự thiện phòng bên kia khẩu cùng một đôi, phát hiện này hơn một tháng, ô nhã quý nhân cơ hồ không điểm món ăn mặn. Nếu nàng có thai không có khả năng không chú trọng hài tử dinh dưỡng. Ô nhã quý nhân lý do thoái thác miễn cưỡng nói được thông, Không khéo chính là lúc này một cái thái giám đội vàng đi đến, đệ phân tắc tử đến lương cửu công trong tay. Loại này thời điểm đệ tắc tử tự nhiên không phải là việc nhỏ, lương cửu công trình tới rồi Khang Hy trước mặt. Khang Hy trầm khuôn mặt kết quả mở ra vừa thấy, đột nhiên cười ha ha, nói thanh. Hảo! Thuận tiện đem kia tắc tử đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu xem, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn cũng là mặt lộ vẻ tươi cười. Này tứ xuyên long an phủ tổng binh hàng. Nay thu phục tứ xuyên có tốt mở đầu, nay tứ xuyên thực mau là có thể theo kế hoạch bắt lấy, đây là đáng giá một hạ sự. Chúc mừng Hoàng thượng, ta đại thanh tam phiên bình định sắp tới. Chúc mừng Hoàng thượng. Khang hy đại hỉ dưới, nghĩ đến xã mạn nói rực khôn cùng, vĩnh hỏa cung tương phụ, nếu hiện long tử nhưng xu lợi tị hại. Đại hỉ hiện ra. Địa chấn đi qua, tiền triều đại sự có tiến triển, nhưng còn không phải là hỉ. Chương 34 chương 34. Ô nhã quý nhân véo thời cơ quá hảo. ấm áp nhịn không được có chút hối hận nhưng nghĩ đến này hài tử là cái chết yểu nàng áp xuống kia một tia hồi ý hoàng quý phi sẽ không mặc kệ ô nhã thị mặc kệ bị lợi dụng nghi tần cũng sẽ không tuy nói hoàng thượng miệng thượng lên tiếng ô nhã quý nhân sinh hạ hoàng tử tức phong tần chủ nhưng tốt xấu còn có mấy tháng thời gian ô nhã quý nhân đầu tiên là lợi dụng ấm áp không ra khỏi cửa dấu giếm co thai sự lại lợi dụng nghi tần bụng lập tức đắc tội nàng cùng nghi tần nàng thật sự như vậy có tự tin không sợ người khác trả thù cẩm thu Phía trước kia sả mạn có phải hay không nói khôn ninh cung một chuyện sẽ có cảnh báo. Ấm áp đột nhiên hỏi Cẩm Thu. Cẩm Thu bị hỏi ngây ra một lúc, gật gật đầu. Khang Hy 18 năm đại sự đó là địa chấn, lại có một kiện phía trước không nhớ tới, nàng hiện tại nghi tới. Ấm áp ở Cẩm Thu bên thai nói thầm một hồi lâu, Cẩm Thu vẻ mặt nghiêm túc gật gật đầu. Còn có, kia sả mạn nói an tần sự, nhớ rõ lưu ý một chút trong cung đừng bị người tinh kế. Tiểu chủ nhi yên tâm, nô tỳ sẽ làm người chú ý. Cẩm thu thận trọng nói. giữ khôn cung nghi tần lạnh mặt, khí sắc mặt xanh mét, một cái tắt chụp tại bên người trên bàn. Ôi nhã thị, hảo thật sự a. Thế nhưng lợi dụng nàng, nàng muốn tính kế vì cái gì muốn nhấc lên nàng hải tử. Nghi tần bên người cung nữ nhị hỉ vẻ mặt lo lắng nhìn nhà mình nương nương khí chụp cái bàn. Nương nương, cẩn thận tay của ngài, nương nương xin bức giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình mất nhiều hơn được. Bổn cung ở trong cung là hồi lâu không nói. liên một cái bao con nhậu nô tài sinh ra quý nhân đều dám lợi dụng buồn cung, không cho nàng điểm nhan sắc thật sự cho rằng buồn cung dễ nói chuyện. Bởi vì quách quý nhân liên lụy nàng, vì sủng ái không thể không đi hoàng thái hậu chiêu số, thậm chí vì thảo hoàng thái hậu niềm vui, đạt được thái hoàng thái hậu trợ giúp, đề nghị sinh hài tử dưỡng ở hoàng thái hậu bên người. Sau lại quách quý nhân bị thả ra, nàng đáp ứng hoàng thái hậu nói đã thu không trở về, nàng chính buồn dầu, không nghĩ tới kêu ô nhã quý nhân thế nhưng còn lợi dụng nàng hải tử. Nghi Tần như thế nào không khí? Nương nương, ngài muốn làm cái gì?" Nhị Hỉ nhỏ giọng hỏi. Buồn cung cái kia muội muội không phải vẫn luôn cùng buồn cung trước mặt nhận sai, tưởng đem Hải tử dưỡng ở chính mình bên người. Đối phó Ô nhã quý nhân cần gì muốn buồn cung động thủ, không đến ngã buồn cung giá trị con người. Quách quý nhân đối nhau hạ Hải tử là công chúa thất vọng lúc sau, lục công chúa vẫn luôn dưỡng ở chính điện, chờ nàng ra ở cư nghi Tần vẫn luôn không làm Quách quý nhân tới gần Hải tử. Quách quý nhân ỷ vào là nghi Tần muội muội, tìm Nghi Tần Lý Luận, Nghi Tần Khinh Phiêu phiêu nói: "Ngươi này một tháng đối Lục công chúa làm như không thấy, ngươi hiện tại muốn nhìn hài tử buồn cung vì sao phải làm người xem?" "Đừng nói là xem, này Lục công chúa sau này liền dưỡng ở buồn cung nơi này, ngươi cũng không tư cách chất vấn buồn cung." "Đây là ta cực cực khổ khổ sinh hạ tới hài tử, dựa vào cái gì?" Quách quý nhân lúc ấy nghe song khí sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng chất vấn: "Chỉ bằng ngươi là quý nhân buồn cung là chủ vị, buồn cung dưỡng thiên điện hài tử đương nhiên, đây là quy củ." Xưa nay chủ vị, thiên điện hài tử là chủ vị trách nhiệm, sinh hạ tới lúc sau muốn ôm đến chủ vị nơi đó. Tựa như bố quý nhân, kính tần là chủ vị, ngũ công chúa đa số là ở kính tần bên người. Chỉ là, kính tần đối bố quý nhân dày rộng, cho phép này gần người chiếu cố thôi. Kính tần không có lúc sau, bố quý nhân lúc này mới thật sự dưỡng ngũ công chúa. Tựa như khi đó tứ công chúa, chương thứ phi dưỡng tứ công chúa, kia cũng là vì vinh tần không rảnh bận tâm, mà tứ công chúa cũng là vinh tần trách nhiệm. xảy ra chuyện cũng là vinh tần ra mặt quách quý nhân nghe xong nghi tần nói sắc mặt trắng bệnh phảng phất mới thấy rõ sự thật này giống nhau hài tử có thể hay không dưỡng ở nàng bên người nàng căn bản là không có quyền lên tiếng nàng không nghĩ tới tỉ tỉ như vậy tuyệt tình nàng vốn định tìm ngạch nương hỗ trợ nghề hàng ngạch nương xem nàng sinh nữ hài nhi tỉ tỉ vừa lúc lại có hài tử lòng tràn đầy đều là tỉ tỉ bụng căn bản không giúp nàng nói chuyện chỉ làm nàng nghe tỉ tỉ nàng chỉ có thể áp xuống trong lòng bất mãn khom lưng túi đầu Không thể sủng ái không có, địa vị không có, hài tử cũng không có. Cho nên, nghi tần phái người tới cùng nàng nói ô nhã quý nhân sự, nàng lập tức đồng ý. Ô nhã quý nhân ở trong mắt nàng đó chính là nô tài tồn tại, nàng đều còn chỉ là cái quý nhân, như thế nào cam tâm người kia so nàng trước bỏ lên trên chủ vị. Thưa Căng Cung, Hoàng Quý Phi nhìn tứ A ca nghiêng ngả lảo đảo đi đường, mắt thấy đứa nhỏ này đều mau một tuổi, Hoàng Quý Phi đôi hắn chán ghét không đứng dậy, khá vậy thích không nổi. Mà đứa nhỏ này thân ngạch nương thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới ra vẻ, nàng nhưng không tin ô nhã thị có thể may mắn như vậy, thị tẩm một hồi là có thể trúng. Nghĩ đến là lúc trước vô dụng kia trợ sản dược, làm nàng giấu giếm được. Minh Nguyệt, ngươi đi tra một cha thải vi người này, nhìn xem có thể hay không từ nàng trong miệng cậy ra thứ gì. Đỡ để ma ma đã chết, sớm biết rằng bí mật bí mật lưu trữ, cũng không thể rõ ràng một ít cụ thể dùng dược tình huống. Lúc ấy chỉ biết ô nhã thị cung khẩu khai. Nàng ngượng cơ hội này tính kê ô nhã quý nhân, có lẽ nơi này cũng không đúng kính. Thái y ở nơi đó buồn cung cảm thấy cũng có vấn đề, để tin tức ra cung, không thể làm Thái y đem lúc trước kế hoạch tiết lộ ra tới. Còn có Thái y giúp ô nhã quý nhân nói chuyện, nói không chừng này Thái y ngay từ đầu đã bị ô nhã quý nhân mua được, là nàng khinh địch. Đúng vậy Minh Nguyệt Đáp. Còn có, kia khôn ninh công việc, rõ ràng chính là hướng về phía buồn cung tới, chưa chắc không phải ô nhã quý nhân dở trò quỷ. tuy rằng nàng cũng hoài nghi vẫn là thái hoàng thái hậu nhưng thái hoàng thái hậu nàng lấy nàng không có biện pháp vậy tính ở ô nhã quý nhân trên đầu hảo quá chút thiên tứ a ca liền phải tròn một tuổi hoàng thượng không phải quái bổn cung đối ô nhã quý nhân qua cầu rút ván Buồn cung khiến cho nàng gặp một lần đứa nhỏ này cũng làm cho bọn họ mẫu tử thân cận thân cận hoàng quý phi trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua tân vị ô nhã quý nhân tưởng đều không cần tưởng mà từ ninh cung thái hoàng thái hậu ngày đó qua đi lập tức truyền xa màn hỏi chuyện làm người cha xét xạ mạn bối cảnh. Ô Nhã Thị nếu dám ở xạ mạn nơi này động tay chân, tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị sẽ không làm người cha được cái gì. Thái Hoàng Thái Hậu có nghi ngờ, Khôn Ninh cung sự là nàng phân phó, trong cung chuyện khác cũng không phải. Xạ mạn xả ra như vậy nhiều sự, làm Thái Hoàng Thái Hậu nghĩ mà sợ. Hồi Thái Hoàng Thái Hậu nói, trong cung nữ tử đông đảo, âm khí so trọng, cô hồn cũng nhiều, đặc biệt là Trường Xuân Cung, nơi đó oan khí nặng nhất, ta sùng quấy phá. Xả đến Trường Xuân Cung. thái hoàng thái hậu trầm tư hồi lâu thở dài đối với sa mạn phất phất tay ai ra đã biết trong cung cô hồn hẳn là chút cung nữ thái dám đi trong cung quanh năm suốt tháng không thiếu không thể hiểu được rơi xuống nước chết bất đắc kỳ tử nô tài mà trương xuân cung hoán khí hẳn là an tần là kia an tần không cam lòng đi bởi vì nghĩ đến an tần thái hoàng thái hậu liền tin tam phần cũng liền không lại nắm ban kim tiết sự không bỏ chỉ là làm người nhìn điểm ô nhã quý nhân còn có nghi tần đến nỗi khang hy nơi đó bởi vì kia phân tắc tử đại hỷ qua đi cấp ô nhã quý nhân để lại cái hứa hẹn sinh a ca phong tần đối với bao con nhộng sinh ra ô nhã quý nhân tới nói đã là thiên đại ân huệ ở khang hy xem ra trước phong hậu phong kỳ thật đều giống nhau kỳ thật lúc ấy hắn vốn là muốn buột miệng thốt ra phong tần là nhìn đến hoàng quý phi sắc mặt xanh mét bị cung nữ đỡ đây là từ càn thanh cung cùng hoàng quý phi phát sinh tranh chấp qua đi hoàng quý phi trên mặt duy nhị xuất hiện biểu tình thêm chi kia khôn ninh cung ngôn ngữ Khang Hy trong lòng đại khái hiểu rõ, hẳn là thái hoàng thái hậu y tứ. Không khỏi hoàng quý phi lại chịu kích thích, lúc này mới làm hắn xoay khẩu, chỉ nói sinh á ca phong tần. Chờ trở lại càn thanh cung ngự thư phòng thời điểm, Khang Hy đầu góc liền thanh tỉnh rất nhiều. Hôm nay thực sự trùng hợp quá nhiều, quá nhiều trùng hợp vậy có miêu nị. Nhưng làm người cha lại không có cái gì manh mối không đúng, hậu phi có thai là hỷ sự, tiền triều cũng có hỷ sự, tựa hồ là vì mừng vui gấp bội, đến ích chính là ô nhã quý nhân. Nhưng ô nhã quý nhân một cái bao con nhộng xuất thân, trong nhà đều vẫn là nô tài, hẳn là không như vậy đại năng lực biết được tiền triều việc. Lúc này khang hy đối bao con nhộng cũng không tồn tại kiên kỵ, trong lịch sử khang hy đối bao con nhộng cực kỳ tín nhiệm. Bao con nhộng là một ngày vì nô, trung thân vì nô, con cháu cũng thế thế đại đại vì nô, so sánh thái giám, khang hy đối bao con nhộng phải tin tưởng nhiều. Tựa như tạo ra tạo ra nhiều thế hệ vì bao con nhộng nô tài, giang ninh dệt tào tỷ phu nhân tôn thị là khang hy bà vú Tào gia ở Giang Ninh phụ trách dệt làm cung đình cùng triều đình quan dùng tơ lụa vải vóc, còn giúp Khang Hy bí mật ban sai, là Khang Hy thay mắt, Khang Hy đối nảy tín nhiệm. Hắn sẽ không nghĩ đến Ô Nhã quý nhân sẽ lợi dụng bao con nhộng thế lực, cho nên lúc này tuy có nghi ngờ cũng tìm không ra giải thích hợp lý, chỉ có thể về vì trùng hợp. Vĩnh Hoa cung, Ô Nhã thị trầm khuôn mặt. Nàng vốn tưởng rằng hôm nay sự hẳn là thực thuận lợi, nàng mưu tính lâu như vậy, kết quả chỉ phải một cái sinh con sau phong tần, Nàng mấy tháng trước đều ở mưu tính. nàng tính kế sở hữu, thậm chí thái hoàng thái hậu hoàng thượng phản ứng, thậm chí ngoài cùng tình huống, có nàng a mã hỗ trợ nàng so người khác biết đến tin tức muốn nhiều, mới có thể kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa. Nàng a mã tại nội vụ phủ có thể tìm hiểu đến rất nhiều người khác không biết đồ vật, tiền triều hậu cung rất nhiều sự nàng đều trước một bước biết. Ngay cả xã mạn đều có thể ở thái hoàng thái hậu mí mắt phía dưới mua được, giúp nàng làm việc. Nàng cho rằng ổn thỏa sự, thế nhưng không ở nàng dự kiến bên trong. Thật tốt quá tiểu chủ nhi. Chờ ngài sinh á ca này Vĩnh Hòa cùng chủ vị chính là ngài. Thải Vi vui vẻ nói. Tiểu chủ nhi vẫn luôn gạt có thai sự không cho nói ra đi, dựa vào tiểu chủ nhi thông minh nàng biết là đang đợi thời cơ, quả thực ban kim tiết là cái hảo thời điểm. Ô nhã quý nhân trắng Thải Vi liếc mắt một cái, đệ nặng thanh em đoán hận nói. Hảo cái gì hảo? Bất quá một cái miệng hứa hẹn, ta hiện tại vẫn là cái quý nhân. Mục đích của ta là tần vị, chỉ cần ta phong tần vị ngồi trên chủ vị, Vĩnh Hòa cung ta là có thể hảo hảo đem khống. không cho người tính kế đến ta. Nhưng là hiện tại ta bên người hầu hạ người có hạn chế, có thể an bài người không nhiều lắm, Hậu cùng những người khác đều nhìn chằm chằm ta, hiện giờ là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân, đắc tội vài cá nhân. Nếu là ngồi trên tần vị bên người nàng có thể cho nàng a mà an bài, cho nàng đưa mấy cái đáng tin cậy người như dùng. Thải Vi tuy rằng trung tâm, nhưng đầu góc không linh hoạt, nói một câu động một chút cái loại này. Bên người nàng yêu cầu sẽ xem ánh mắt người, sẽ hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả người. kia làm sao bây giờ? Thải vi A một tiếng, lo lắng nói. Chỉ có thể nương dưỡng thai thiếu ra cửa, ngày thường cẩn thận một ít, nhập khẩu đồ vật đều phải kiểm tra. Trên người xuyên dùng, người khác đưa tới đều có khả năng có vấn đề, ngươi làm đăng ký trước hảo hảo thu. Ô nhã quý nhân hít sâu một hơi nói. Đúng vậy. Ô nhã quý nhân nghĩ không ra môn, nề hà hoàng quý phi sẽ không như nàng ý. Từ A ca một tuổi, chuyện như vậy ô nhã quý nhân không mau không bệnh không có khả năng không đi. Nếu không làm người rơi xuống cái đầu để câu chuyện, đối thân tử đều không lắm để ý. Từ A ca một tuổi, mãn người cũng hưng người Hán cách làm, một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai. Ấm áp chuẩn bị một cái khóa chương mệnh, loại đồ vật này đưa tiểu hài nhi là bình thường nhất, cũng là nhất bất quá khi, ngụ ý hảo A. Ấm áp phỏng đoán Hoàng Quý Phi sẽ đối ô nhã quý nhân động thủ, chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ lợi dụng hài tử đối ô nhã quý nhân động thủ. Từ A ca một tuổi ngày ấy, Ấm áp vẫn luôn dẫn theo tâm. Muốn nhìn Hoàng Quý Phi như thế nào đối phó ô nhã quý nhân? Không thành tưởng Hoàng Quý Phi trên mặt vẫn luôn mang theo vui sướng, thẳng đến chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc cũng chưa động tác. Đương nhiên, nếu nàng không có nói nghỉ ô nhã quý nhân đem hải tử mang đi vĩnh hòa cung thân cận một hai ngày nói, có câu nói nói rất đúng, không có lợi thì không dậy sớm, Hoàng Quý Phi nếu là không có lợi nhưng đồ, như thế nào sẽ làm ô nhã quý nhân mang hải tử hồi vĩnh hòa cung? Mà ô nhã quý nhân đâu? Nàng không thể cự tuyệt, đây là nàng hải tử Chỉ có thể cười mang theo hải tử trở về Vĩnh Hòa Cung. Hoàng quý phi hành động, thái hoàng thái hậu xem không hiểu, hoàng thượng càng thêm xem không hiểu. Hoàng quý phi đối ô nhã thị địch ý bọn họ chính là biết đến, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái. Hoàng quý phi cũng là cùng hoàng thượng khắc khẩu lúc sau mới không có bước tiếp theo động tác, an tinh gần một năm. Hiện giờ là muốn làm gì? Hậu cung mỗi người đều nhìn chằm chằm Vĩnh Hòa Cung, ô nhã quý nhân cũng là dẫn theo một lòng. Ô nhã quý nhân mặc dù dẫn theo tâm. Nhưng đứa nhỏ này rốt cuộc là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, một năm thời gian nàng tận lực tránh cho nghĩ đến hắn, miễn cho nàng sẽ nhịn không được muốn thấy hải tử. Hiện tại hải tử liền ở nàng trước mặt, ô nhã quý nhân có chút kích động. Nàng tuy dùng đứa nhỏ này thay đổi địa vị, tư tâm cũng nghĩ tới chờ nàng địa vị củng cố lại đem hải tử ôm trở về. Tuy rằng hiện tại thời cơ chưa tới, nhưng có cơ hội cùng hải tử bồi dưỡng cảm tình, nàng tự nhiên là cao hứng. Từ a ca mới vừa sẽ đi đường, còn không thế nào sẽ mở miệng nói chuyện một tuổi hài tử đi đường tính sớm, lúc này sẽ đi rồi liền sẽ không muốn bị người ôm. Từ A Ca mà mà đi theo tới vĩnh hòa cung, có quen thuộc người ở tứ A Ca không sợ sinh, ô nhã quý nhân còn có thể thân cận tứ A Ca. Nhưng hắn lúc này đi đường lão đảo lắc lư đi không phải thực ổn, yêu cầu người nhìn. Ô nhã quý nhân đi theo tứ A Ca phía sau bồi hắn đi đường, thường thường mà đỡ một chút, chờ hắn mệt mỏi lúc sau phát hiện trên người ra hãn, lại tự mình cho hắn thay đổi quần áo miễn cho hắn cảm lạnh. Tiểu hai tử tiểu. Mệt mỏi liền dễ dàng mệt ra rời, nhưng ở Vĩnh Hòa cũng có điểm nhận địa phương, làm bà Vũ ôm hống một hồi lâu mới ngủ. Ô nhã quý nhân nhìn tứ A ca ngủ rồi, nàng vốn là có thai, bồi hài tử chơi một cái giữa trưa đã sớm mệt nhọc, cũng liền đi theo nằm. Nàng nghỉ ngơi thời điểm trong phòng là không thích có người ngoài, cho nên bà Vũ bị ô nhã quý nhân tống cổ đi ra ngoài, Thải Vi đi ngự thiện phòng cấp hai cái chủ tử chuẩn bị đồ ăn. Ô nhã quý nhân chỉ yên tâm Thải Vi, nhập khẩu đồ vật không cho những người khác chạm vào. cho nên trong phòng chỉ có nàng cùng tứ a ca hai người tứ a ca ở một chỗ chơi chín là sẽ không nhận người thừa cản cung hầu hạ người nhiều thấy người nhiều chỉ là tình ngủ lúc sau thực nghịch ngợm thích hướng nhân thân thượng bò thích ngồi ở người trên bụng cưỡi ngựa gần nhất ở thừa cản cung thời điểm hoàng quý phi thường xuyên sẽ bồi hắn như vậy chơi hắn là tiểu hài tử cảm thấy mới lạ tình lúc sau chính mình ngồi dậy đôi tay chống giường đứng lên trực tiếp bổ nhào vào ô nhã quý nhân trên bụng muốn kỵ đại mã này một phát đến không được Ô nhã quý nhân có thai, bụng đã mấy tháng đã hiện hoài, chỉ là sườn sáng mặc ở thoạt nhìn không rõ ràng, nhưng nằm thời điểm đã có thể nhìn đến tủng lên biên độ. từ AK không nói có bao nhiêu trọng, nhưng trực tiếp như vậy đập xuống đi, thậm chí còn ở mặt trên hoạt động. Ô nhã quý nhân lúc ấy liền đau đến kêu to, tay đột nhiên đẩy trên bụng đè nặng tứ AK, đem người trực tiếp đẩy đến trên mặt đất, tứ AK rơi trên mặt đất đầu trực tiếp trước chấm đất. Trong phòng ô nhã quý nhân tiếng kêu thảm thiết, tứ AK tiếng khóc một trước một sau vang lên. Ngại ma ma nghe được thanh âm trực tiếp vọt tiến vào, nhìn thấy trong phòng tình huống, sợ tới mức chân đều nhuộn ra, trực tiếp bổ nhào vào tứ A-ca trước mặt. Ngoài cửa là có mặt khác quét giải nô tài, thải vi lúc này để thiện trở về, đều một trước một sau chạy đi vào, nhìn thấy tình huống như vậy không kịp hỏi, bạch mặt làm người đi thỉnh thai ý đi Vĩnh hỏa cung ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là kinh động mặt trên người. Ô nhã quý nhân hôn mê bất tỉnh, tứ A-ca khóc nháo không ngừng, sự tình trải qua chỉ có ô nhã quý nhân cùng tứ AK biết được. Nại ma ma bị tống cổ đi ra ngoài bên ngoài nô tài là rõ ràng, bọn họ là một trước một sau tiến phòng. Vĩnh hỏa cung cách gian, đây là tạm thời thu thập một gian nhà ở, là tính toán cấp tư A-ca nghỉ ngơi nhà ở. Hoàng quý phi đám người vội vàng đuổi qua đi, nhìn thấy tư A-ca bộ dáng, Hoàng quý phi đau lòng ôm khóc nháo không ngừng tư A-ca, tư A-ca trên trán sưng lên thật lớn một cái bao, môi hơi sưng, còn có vết máu. Hoàng thượng hắt mặt, chờ thái y cấp tư A-ca bắt mạch, chờ ô nhã quý nhân tình huống. ấm áp nghe được tin tức thời điểm kinh ngạc không kịp thu thập cùng bác nhị tê các đặc thị thứ phi vội vàng đuổi tới vĩnh hòa cung hoàng thượng cùng hoàng quý phi tới khá nhanh thái hoàng thái hậu sau một bước đến đây là làm sao vậy sao lại thế này thái hoàng thái hậu vội vàng tới rồi nhìn đến tứ a ca tình huống đồng tử co rụt lại trầm giọng hỏi hồi thái hoàng thái hậu nói tứ a ca ngủ trưa ô nhã quý nhân muốn thân cận tứ a ca liền mang theo tứ a ca cùng nhau nghỉ ngơi không làm nô tài ở bên trong hầu hạ. Bất quá nửa canh giờ công phu, trong phòng có động tĩnh, nô tài đi vào thời điểm tứ A-ca quăng ngã ở dưới giường, ô nhã quý nhân nằm ở trên giường. ngại ma ma quỳ trên mặt đất phát run, run rẩy miệng mở miệng, thanh âm mang theo run rẩy. Kêu ô nhã quý nhân đâu? Thái Hoàng Thái hậu vừa nghe tứ A-ca quăng ngã ở dưới giường, lửa giận bay lên, lạnh giọng hỏi. Ô nhã quý nhân động thai khí hôn mê bất tỉnh, thái y, y đang ở trần trị. Khang Hy lúc này hắc mặt trầm giọng nói. Nói xong Khang Hy nhìn về phía Hoàng Quý Phi, Hoàng Quý Phi nhẹ giọng hống tư AK, sắc mặt cũng là không tốt. Thái Y xem bệnh xong lúc sau nhỏ giọng nói. Tư AK rơi không nhẹ, trong miệng khái tới rồi có vết thương, quá mấy ngày liền sẽ hảo, chỉ là đâm trên đầu cần phải quan sát mấy ngày. Muốn quan sát mấy ngày, có phải hay không bị thương đầu vóc? Hoàng Quý Phi sắc mặt một bệnh, hoảng loạn hỏi. Tư AK còn nhỏ, trong thân thể cốt cách còn không có trường đạnh, không giống người trưởng thành cùng lão nhân. Này thân thể có mềm dẻo độ sẽ không rất nghiêm trọng Chỉ là rốt cuộc là đụng phải đầu Đến xem đã nhiều ngày có thể hay không có mặt khác không khỏe Hoặc chóng váng đầu nôn mửa chờ bệnh trạng Hạ quan mới hảo đúng bệnh hốt thuốc Hoàng quý phi nghe xong nhịn không được nắm thật chặt ôm tứ á ca tay Lo lắng hỏi thứ á ca như vậy tiểu Như thế nào có thể sử dụng dược Hán trường đến bây giờ còn không có dùng quá dược Kia dược chua sót như thế nào nuốt trôi đi Thái y ghi nhìn về phía quỳ trên mặt đất mãi ma ma trong cung hải tử sinh bệnh đa số là cho nãi ma ma khai dược tiểu nhi không thể trực tiếp dùng dược rốt cuộc hải tử dùng dược lượng đến nhẹ đến thận trọng nhưng cấp từ ca nãi ma ma dùng dược nãi ma ma trong thân thể có dược hiệu từ ca dùng đỡ thời điểm cũng là có thể khởi đến tác dụng vậy là tốt rồi nhìn ăn lúc này khóc ngủ rồi tứ ca hoàng quý phi sắc mặt âm trầm nhìn ô nhã thị nhà ở phương hướng Buồn cung hảo hảo đem từ aka giao cho ô nhã quý nhân trong tay nghiệm ô nhã quý nhân rốt cuộc là tứ AK ngạch lương cho nàng cơ hội thân cận tứ a ca không nghĩ tới bất quá một ngày công phu thế nhưng làm tứ a ca thương thành như vậy bổn cung liền không nên tồn này hảo tâm tứ a ca như vậy tiểu ở bổn cung trong tay dốc lòng chăm sóc không dám để cho hắn không có một tia ốm đau không nghĩ tới lần đầu tiên gặp tội thế nhưng là ô nhã quý nhân mang cho hắn bổn cung nhớ kỹ hoàng quý phi thực tức giận kia bộ dáng xem ở thái hoàng thái hậu trong mắt phảng phất hoàng quý phi mới là tứ a ca thân nghịch nương. lúc này cấp ô nhã quý nhân xem bệnh thái y lại đây ô nhã quý nhân bụng bởi vì bị đòn nghiêm trọng dẫn tới động thai khí thai nhi xuất hiện hoạt thai hiện tượng thai nhi thai tâm yếu kém trước mắt tuy tạm thời ổn định tình huống nhưng còn phải xem lúc sau cơ thể mẹ phản ứng kế tiếp đến nằm trên giường dưỡng khang hy cùng thái hoàng thái hậu sắc mặt khó coi đứa nhỏ này là ở bàn kim tiết tuân gia tới xã mạn nói là long tử long tử nhưng xu lợi tị hại tiền chiêu hậu cung sự đều có hỉ hiện giờ đứa nhỏ này nếu không giữ được hay không sẽ ảnh hưởng đến chiến sự cần phải dùng dược, đem hết toàn lực giữ được đứa nhỏ này. nếu có vấn đề chấm bắt ngươi là hỏi là thái y cái chán mạo mồ hôi lạnh đáp. ô nhã quý nhân tình huống hẳn là không khó đoán. hai tử trên mặt đất, một tuổi hài tử ô nhã thị hẳn là sẽ không làm nàng ngủ ở bên ngoài, mà hai tử ở bên trong nói, rớt xuống giường tất nhiên sẽ từ ô nhã quý nhân trên người qua đi. nghĩ đến là hài tử tỉnh đệ ở nàng trên bụng, cho nên tạo thành đòn nghiêm trọng. ô nhã quý nhân ăn đau mới đưa đến hài tử rơi xuống đất. Ở ô nhã quý nhân tỉnh lại phía trước, nay chỉ là bước đầu suy đoán. Lại có hổ độc không thực tử, ô nhã quý nhân hẳn là sẽ không cố ý thương tổn tứ A Ca, Nay liên làm thái hoàng thái hậu, hoàng thượng nghĩ đến hoàng quý phi vì sao khắc thường đem tứ A Ca giao cho ô nhã quý nhân. Nếu suy đoán không sai, hoàng quý phi hẳn là muốn lợi dụng tứ A Ca đối phó ô nhã quý nhân, quang minh chính đại lợi dụng, sau đó thoái thác nói tiểu hài tử không hiểu chuyện. Mặc dù người khác đoán được là nàng có tâm làm như vậy, chỉ cần không có xác thực chứng cứ Như vậy ô nhã quý nhân chỉ có thể ngậm bùa hòn. Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng trầm trọng, nàng không biết là ô nhã quý nhân có thai kích thích tới rồi Hoàng Quý Phi, vẫn là kia trung cung không thể tiến trụ nói kích thích tới rồi nàng, mới đưa đến Hoàng Quý Phi làm như vậy. Muốn trách cứ, lại tìm không thấy lý do, bởi vì không có chứng cứ. Mà Hoàng Quý Phi biết ô nhã quý nhân bụng thế nhưng không có đương trường xảy mất, trong mắt mang theo chút tiên đối. Thật là may mắn, đều như vậy thế nhưng không có rớt, đáng tiếc. mươi 35 chương ba mươi Ô nhã quý nhân hải tử khó khăn lắm bảo vệ, tỉnh lại lúc sau nhớ tới sự tình phát sinh trải qua, lập tức liền minh bạch nàng chúng Hoàng Quý Phi tính kế. Lợi dụng từ A-ca tính kế nàng, nàng bụng đứa nhỏ này là nàng vì tần mấu chốt, là nàng một bước lên trời cơ hội. Bởi vì Hoàng Quý Phi tính kế, ô nhã quý nhân tính cả tứ A-ca cũng quái thượng. Cái này từ nàng trong bụng bò ra tới hải tử, thế nhưng giúp đỡ Hoàng Quý Phi hại hắn hải tử. Tiểu chủ nhi, lần này quá nguy hiểm, đều là nô tài sai Nô Tài không có thể sớm một chút trở về. Thải Vi nhìn nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhật ô nhã quý nhân tự trách nói. Không phải ngươi sai, là Hoàng Quý Phi có tâm tính kế, nàng cho ta đảo một cái ta không thể không ngại hố. Là ta đại ý, cho rằng nàng sẽ chỉ ở thức ăn cùng dùng đồ vật thượng làm văn. Ô nhã quý nhân nhìn Thải Vi, kéo kéo khỏe miệng, cười khổ nói. Là Hoàng Quý Phi lợi dụng tứ A-ca làm hại nàng thành như vậy, lợi dụng nàng đối tứ A-ca cảm tình. Hừ. Tứ Ca đi theo Hoàng Quý Phi một năm liền thành Hoàng Quý Phi trong tay đao, mệnh ta đối hắn ngày đêm tưởng nghiệm. Không chỉ có đối Hoàng Quý Phi hận, đối Tứ AK ô nhã thị trong lòng cũng có để ý, trách hắn từ chính mình trong bụng ra tới, thế nhưng sẽ nghe Hoàng Quý Phi nói hại nàng. Tứ Ca không phải cố ý, định là Hoàng Quý Phi dạy hắn làm như vậy. Thải vi thấy tiểu chủ nhi như vậy khẩu khí nói Tứ Ca, vội nói. kia cũng không thay đổi được hắn suýt nữa hại ta trong bụng hải tử sự thật, đứa nhỏ này về sau ta coi như không sinh quá. Tiểu chủ nhi, thải vi kinh ngạc, có chút không thể tin được nàng nghe được nói. Con trẻ vô tội, thứ A Ca căn bản là không hiểu chuyện A. Nếu là đứa nhỏ này có thể hảo hảo sống sót, ta có thể tha thứ hắn, nếu là không thể về sau ta cũng vô pháp đối mặt hắn, sau này ta sẽ không lại đi thấy hắn. Cũng miễn cho Hoàng Quý Phi lại lợi dụng thứ Ca đối phó nàng, nương cái này lý do nàng có thể tránh đi một ít thừa cản cung cũng hảo. Tiểu chủ nhi sẽ không có việc gì, hài tử sẽ hảo hảo. Thải Vi lẩm bẩm an ủi nói. Thải Vi trong lòng đối ô nhã quý nhân quái tứ AK một chuyện có chút không hiểu, nhưng rốt cuộc không có nhắc lại tứ AK. Nghi tần chờ quách quý nhân động thủ, không nghĩ tới hoàng quý phi động thủ trước, biết ô nhã quý nhân tình huống cũng là tiết đối, như thế nào liền không có trực tiếp lạc thai. Nếu là trực tiếp lạc thai, có thể tiết kiệm được nàng không ít chuyện này. Bất quá, hiện tại nhưng thật ra không hảo đối ô nhã quý nhân động thủ, thái hoàng thái hậu, hoàng thượng nhìn đâu. Nghi tần không động thủ. không đại biểu những người khác không động thủ. Huệ tần cố nhiên tưởng ô nhã quý nhân cùng hoàng quý phi đối thượng, nhưng cũng không hy vọng ô nhã quý nhân một cái bao con nhộng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Vạn đáp ứng là cùng ô nhã thị cùng nhau tiểu tuyển tiến cung, nhân gia đã là quý nhân, sinh một cái hài tử, trong bụng còn có một cái. Mà vạn đáp ứng thật vất vả từ tân giả kho ra tới, thật vất vả hốn tới rồi ngự tiền nhị đảng phụng trà cung nữ vị trí. Bị hoàng thượng sủng hạnh trở thành quan nữ tử, nàng đỏ mắt ô nhã quý nhân. liền nổi lên tâm tư muốn học ô nhã thị có thai một bước lên trời. Nàng phun ra tránh tử dược, tuy rằng thành công có thai, nhưng là không nghĩ tới là ở nàng không biết dưới tình huống, nếu là nàng biết có thai, nàng sẽ không đi thị tẩm, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đồng dạng là cung nữ xuất thân, nàng được như vậy một cái kết quả, nàng đấu kỵ ô nhã quý nhân. Cho nên, đương Huệ Tần nói có thể cho nàng cơ hội lại hướng lên trên bỏ thời điểm, và đáp ứng nghĩ đến ôn quý nhân. Ôn quý nhân là Huệ Tần đẩy ra, Từ đáp ứng đến quý nhân không đến 2 năm thời gian. Nàng tâm động. Cho nên, đương nàng xuất hiện ở vĩnh hòa cung thời điểm, ô nhã quý nhân kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới còn có người tới xem nàng, biết là vạn đáp ứng thời điểm, chấm tư một lát làm người thỉnh đi vào. Ô nhã thị tỉ còn nhớ rõ muội muội. Vạn đáp ứng lẻ loi một mình đi vào vĩnh hòa cung, trên mặt mang theo một tia lo lắng nhìn sắc mặt tái nhợt ô nhã thị. Nhớ rõ, vạn đáp ứng như thế nào trở về xem ta. Ô nhã thị gật gật đầu. cùng là tiểu tuyển tú nữ ở tại một gian dàn xếp mười mấy người đại trong phòng ngẩng đầu không thấy túi lâu thấy chỉ là chưa nói quá nói cái gì vạn đáp ứng cười khổ một chút mở miệng nhìn đến tỷ tỷ lần này như vậy mạo hiểm muội muội liền cảm thấy người ta đồng bệnh tương liên cho nên lại đây xem nàng tỷ tỷ là quý nhân mà ta chỉ là cái đáp ứng ta tao ngộ tỷ tỷ hẳn là biết vốn tưởng rằng có hải tử có thể nhưng là đứa nhỏ này không phúc khí muội muội dự không nổi hắn ta tuy rằng vào trung cung Nhưng là ta hiện giờ quá nhật tử còn không có ở cản thanh cung quá hảo. Nói xong đưa ra chính mình tay, lại là một phen tự dễ ước. Ô nhã quý nhân nghe vạn đáp ứng nói, vạn đáp ứng như thế nào không có hài tử, rất ít người biết. Nhưng cái này rất ít người chung vừa lúc liền có nàng. Vì thưa sủng nàng mới không có hài tử, lúc ấy nàng còn thổn thức vạn đáp ứng xuẩn. Nhìn đến vạn đáp ứng trên tay nước ra, lòng bàn tay còn xinh kén, ánh mắt lóe lóe. Huệ tần nương nương đối đại ngươi không tốt. Vạn đáp ứng cười khổ không có nói là mà là mang theo một chút khẩn cầu nói ban kim tiết thời điểm hoàng thượng cho phép tỷ tỷ sinh hạ hài tử phong tần nói muội muội nghĩ lại đây nhìn xem ngươi kỳ thật là tưởng cầu tỷ tỷ một sự kiện ngươi nói ô nhã quý nhân nghi hoặc vạn đáp ứng há miệng thở dốc một hồi lâu cắn môi nói muội muội không nghĩ ở chung túy cung tỷ tỷ phong tần lúc sau có không che chở muội muội một vài ô nhã quý nhân trong lòng kinh ngạc trên mặt lại không hiện ta hiện giờ chỉ là một cái quý nhân Huệ tân đã là tần vị, mà nàng hiện giờ chỉ là quý nhân, như thế nào che chở nàng? Hiện giờ nàng chính mình đều lâm vào tự thân khó bảo toàn cục diện, như thế nào giúp nàng? Lại nói, nàng vì sao phải che chở nàng? Các nàng cũng không có gì giao tình. Tỷ tỷ hiện giờ bốn bề thụ địch ta nhưng trợ ngươi, tỷ tỷ đến lúc đó khả năng để bạt muội muội một vài. Vạn đáp ứng cùng ô nhã quý nhân nói gì đó không rõ ràng lắm, chỉ nghe nói vạn đáp ứng đi vĩnh hòa cung lúc sau, không bao lâu ô nhã quý nhân truyền thai ý ý. thái ý ghi bắt mạch phát giác ô nhã quý nhân tiếp xúc xạ hương hai tử vừa mới ổn định một ít này xạ hương làm nàng lại thiếu chút nữa không có vì thế liền điều tra rốt cuộc là cái gì nguyên nhân phát giác vĩnh hỏa cùng căn bản không có xạ hương thứ này duy độc vạn đáp ứng đi qua vĩnh hòa cung lúc sau ô nhã quý nhân liền có chẳng hướng. vạn đáp ứng nàng hẳn là không đạo lý đối ô nhã thị ra tay nàng vốn là mất sủng nếu bị điều tra ra như vậy không phải tự tìm tử lộ khang hy vừa nghe nói cùng vạn đáp ứng có quan hệ Trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc Vạn đáp ứng bạch mặt bị truyền tiến thừa càng cung Hoàng Quý Phi cười như không cười nhìn mắt Huệ Tần Huệ Tần bản một khuôn mặt Trong lòng hận đến không được Nay vạn đáp ứng được việc thì ít Hoàng việc thì nhiều Thế nhưng không nhiều lắm ngốc trong chốc lát Làm đến hiện tại ô nhã quý nhân lại tránh thoát một kiếp Mà nàng thế nhưng xuẩn chính mình chiêu Thật sự là ngươi làm Vẫn là nói ai sai xử ngươi làm Hoàng Quý Phi quét mắt Huệ Tần kia hàm nghĩa không cần nói cũng biết Nếu là ai sai xử ngươi làm liền nói ra tới, nàng sẽ thay nàng làm chủ. Tân thiếp là bị điều tra ra mới biết được cùng tần thiếp có quan hệ, tần thiếp là vô tâm. Tần thiếp không biết xạ hương không thể dùng, lúc trước tần thiếp vẫn luôn mang theo này xạ hương chuỗi ngọc, khi đó tần thiếp đều hảo hảo. Tần thiếp là vào trung túy cung lúc sau, không cẩn thận té ngã một cái hài tử mới không có, căn bản không nghĩ tới cùng này xạ hương cũng có quan hệ. Vạn đáp ứng vẻ mặt hối hận. phảng phát hiện tại mới biết được nàng trong bụng hài tử nhiều ít là bởi vì không biết xạ hương mà không có, kia một ngã chỉ là cái chất xúc tác giống nhau. Hoàng quý phi xem vạn đáp ứng nói như vậy, lại hỏi. Vậy ngươi vì sao vô cớ đi vĩnh hòa cung? Bởi vì tần thiếp cùng ô nhã quý nhân là cùng nhau tiểu tuyển tiến vào, đã từng ở tại cùng gian trong phòng, nghĩ nàng suýt nữa không có hài tử, lại nghĩ đến tần thiếp chính mình không có hài tử, liền muốn đi nhìn một cái nàng. Hoàng quý phi kéo kéo khoe miệng, trắng liếc mắt một cái vạn đáp ứng. Lời này biên nói quá khứ, nhưng chọc đến Ô Nhã quý nhân suýt nữa để non là sự thật, nếu Vạn Đáp ứng chính mình thừa nhận, không tính toán nhấc lên Huệ thần, hoàng quý phi cũng không thể buộc nàng cắn Huệ thần, thuận miệng nói làm Huệ tần trở về hảo hảo quan tâm một chút Vạn Đáp ứng, đừng việc gì cũng ra bên ngoài chạy. Lời nói ngoại âm là cấm túc Vạn Đáp ứng, tạm thời không kỳ hạn. Đến nỗi Ô Nhã quý nhân nơi đó, Ô Nhã quý nhân nghe nói Vạn Đáp ứng không biết mới có thể làm hắn suýt nữa không có hài tử, không tình nguyện nói, chỉ cần hài tử không có việc gì tần thiếp liền sẽ không so đo khang hy nghe được là vạn đáp ứng chính mình mang theo kia xạ hương chối ngọc lại nghĩ đến lúc ấy lâm hạnh vạn đáp ứng là nhất thời hứng khởi kết quả làm hắn cách hứng lâu như vậy nguyên lai vấn đề là ra tại đây xạ hương vấn đề thượng khang hy thói quen tính tìm nguyên nhân muốn lau sạch cái này hắc lịch sử nay xạ hương vừa ra tới liền chắc hẳn phải vậy cho rằng lúc trước là xạ hương dẫn tới vạn đáp ứng thai tượng bất ổn thêm chi nàng cố ý giấu dếm có thai mới đưa đến hải tử không có vạn đáp ứng lúc sau vào trung túy cung Bất quá là vì cấp bên ngoài một cái cách nói, lúc này mới nói hải tử té ngã một cái đẻ non. Nay cũng là có thể nói thông ô nhã thị như thế nào sẽ lại lần nữa động thai khí, là vạn đáp ứng chính mình không biết tạo thành. Nhưng người không biết vô tội, nàng chính mình cũng bởi vì này xạ hương không có hải tử. Hoàng Quý Phi đã lấy cấm túc xử trí, cũng liền không lại chú ý chuyện này. Mà ô nhã quý nhân, bởi vì vạn đáp ứng đi thăm, hải tử suýt nữa không có, khang hy hạ lệnh ô nhã quý nhân hảo hảo dưỡng thai. Vinh Hỏa cung bên kia không có việc gì không cần đi quấy rầy. Như vậy liền ngăn chặn người khác nổi lên tâm tư nàng tham, làm Ô Nhã quý nhân có một tia thở dốc không gian. Ấm áp nghĩ lại một chút, vạn đáp ứng hài tử là nàng cố ý hoài thượng, nàng nếu nổi lên cái này tâm tư, tự nhiên liền sẽ chú ý rất nhiều hạng mục công việc, Sạ Hương một chuyện nàng hẳn là sẽ trước tiên hiểu biết lẩn tránh mới là. Mà xạ Hương chối ngọc một chuyện nàng dùng hảo, cho hoàng thượng một cái tự mình an ủi bậc thang, làm hoàng thượng không muốn thâm tưởng trong đó nội tình. Ở nàng xem ra này xạ hương chuối ngọc hẳn là sau lại mang lên, nhưng vạn đáp ứng hiện tại hẳn là không cần thiết đi hại ô nhã quý nhân, mất nhiều hơn được. Trừ phi có người bày mưu đặc kế, người này có khả năng là Huệ Tần. Nhưng nàng vì sao không có ở Vĩnh Hòa cung nhiều ngốc một đoạn thời gian. Làm ô nhã quý nhân tránh thoát một kiếp, còn làm ô nhã quý nhân một chút chỗ tốt. Cho nên này vạn đáp ứng rốt cuộc là ở giúp Huệ Tần, vẫn là mặt khác. Ở nhìn đến ô nhã quý nhân tránh thoát này một kiếp, ấm áp vốn di do dự tâm kiên định. Ô nhã quý nhân quá may mắn, đứa nhỏ này nhiều người như vậy động thủ còn có thể khó khăn lắm giữ được, tiền triều chiến sự tin tức tốt không ngừng, này càng có thể xác minh đứa nhỏ này không đơn giản. Chẳng lẽ là thật sự như trong lịch sử giống nhau phong tần, sau đó đi bước một đến Đức Phi vị trí. Tháng 11 trung tuần, ấm áp được đến ngoài cung một tin tức, có người ở tìm phía trước tiến cung sa Mạn, ấm áp nghe được là đồng ra người. Ấm áp trầm tư một lát, xem ra Hoàng Quý Phi cũng hoài nghi xả Mạn có vấn đề. Sợ không ngừng Hoàng Quý Phi, hậu cung mọi người đều hoài nghi xả mạn. Khang Hy 18 năm 12 tháng sơ tam, điện thái hòa nổi lửa, khoảng cách thượng một lần là minh vạn lịch 25 năm tháng 6-19 ngày, điện thái hòa nổi lửa, hỏa thế lan tràn thiêu hủy tam đại điện. Mà tam đại điện phân biệt vì bảo hòa điện, trung hòa điện, điện thái hòa, điện thái hòa ở vào tam đại điện đứng đầu. Điện thái hòa lại lần nữa nổi lửa, hỏa thế từ ngự thiện phòng thuận gió đánh tới thiêu đến kim loan đại điện. Lửa lớn khởi thế. Có người thừa loạn hô trời cao cảnh kỳ, làm người lập tức nghĩ đến ban kim tiết xả mạn lời nói. Lúc đó Khang Hy đang ở Càn Thành cung Ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, nhân hướng gió vấn đề, khói đặc cuồn cuộn lan tràn ở Tử Cấm Thành trên không. Trong cung trên dưới nhân tâm hoảng sợ, Khang Hy tức giận, hạ lệnh cứu hỏa. Tử Cấm Thành nội, hỏa thế đại nhân lực căn bản không kịp dập tắt, Khang Hy trơ mắt nhìn kia điện thái hòa bị thiêu. Khang Hy sai người tra rõ lửa lớn nguyên do, mấy ngày sau bốn gã cung giám trách nhiệm người. bị chỗ lấy hình phạt treo cổ lửa lớn là từ điện thái hòa tây sườn ngự thiện phòng nổi lên hỏa cung giam trách nhiệm người giám thị bất lực thế cho nên nổi lửa một phát không thể văn hồi suy xét đến lúc ấy có nhân đạo điện thái hòa nổi lửa trời cao cảnh báo thái hoàng thái hậu khuyên giải thà rằng tin này có không thể vô khang hy ngày kế hạ chỉ khôn ninh cung không hề trụ người không hề lập hậu trừ này bên ngoài khang hy kế địa chấn lúc sau lại lần nữa phát chỉ dụ chấm tâm hoảng hốt mặc cứu sở tử cũng liên hệ đến nhân sự cùng hành chính thượng hứa hẹn cầm tuổi suốt ngày đáp trời cao nhân ái chi tâm tích cực tuy du an ủi hạ thổ chiêm ý lìa chi vọng không khéo chính là khang hy đã phát chỉ dụ lúc sau hậu cung vĩnh hòa cùng ban đêm quả thanh nổi lên bốn phía cùng ngày ban đêm ố nhã quý nhân đẻ non đứa nhỏ này nhiều lần khúc chiết trung quy vẫn là không lưu lại ấm áp nghe được tin tức lúc sau nhìn cẩm thu liếc mắt một cái không lưu lại cái gì nhược điểm đi cẩm thu nghiêm túc nói tiểu chủ nhi yên tâm chúng ta người căn bản không có động thủ chỉ là bí mật thấu tin tức đi ra ngoài sẽ không có vấn đề chuyện lớn như vậy ô nhã quý nhân hẳn là không thể xoay người ấm áp gật gật đầu cẩm thu làm việc nàng yên tâm lần này là nàng lần đầu tiên đối hậu cùng những người khác tính kế coi như là ô nhã quý nhân lợi dụng nàng nàng đánh trả nhưng nghĩ đến đứa bé kia ấm áp có chút sắc mặt có chút phức tạp ô nhã quý nhân tâm cơ thâm trầm tiểu chủ nhi kiên kỵ là đúng ngài cũng không cần ấy nấy, đứa bé kia vốn chính là cái tử thai chỉ là bị ô nhã quý nhân giấu hạng Cẩm Thu nhìn đến hiện tại trên mặt phức tạp biểu tình, nhỏ giọng nói: Ô nhã quý nhân đẻ non một cái tử thai, đứa nhỏ này ở vạn đáp ứng vào vĩnh hòa cung lúc sau không bao lâu liền không được, làm lúc trước ô nhã thị sinh sản thời điểm cái kia thái y y hỗ trợ dấu hạ tử thai một chuyện, nàng đẻ non là bị hoàng quý phi tinh kế, hoàng quý phi cha được kia thái y sớm đã phản bội nàng, lưu trữ hắn vẫn luôn đang đợi cơ hội, vạn đáp ứng xạ hương một chuyện lúc sau, hoàng quý phi vẫn luôn là làm người nhìn chằm chằm vĩnh hòa cung, cùng thái y thế nhưng làm nàng phát hiện ô nhã quý nhân Hải tử có miêu nị. Kia thái ý như thế nhưng gạt ô nhã quý nhân tử thai một chuyện, bởi vì ngày đó ô nhã quý nhân động thai khí vừa vặn là kia thái ý thì xem bệnh. Thái ý thì bí mật cấp ô nhã quý nhân giữ thai dược, hoàng quý phi làm thải vi đổi thành lạc thai dược, vì chính là xác nhận đứa bé kia là cái tử thai. Lại đem lần đầu tiên cấp ô nhã quý nhân trợ sản không có thể làm thành sự tình chứng thực, để giải ô nhã quý nhân tính kế nàng làm hoàng thượng hạ chỉ không phong hậu mang cho nàng hận. Thải vi vốn dĩ trung tâm ô nhã quý nhân, nghe hà hoàng quý phi nắm nàng người nhà, bức bách nàng nói ra lúc ấy như thế nào né tránh kia chợ sản dược trải qua, cùng với ô nhã quý nhân sinh sản đã sớm phát tác sự. Ô nhã quý nhân tử thai một chuyện nàng cũng là cảm kích, hôn loạn hoàng thất huyết mạch là tội lớn, nếu bị phát hiện liên lụy nói nàng cũng khó thoát vừa chết. Hoàng quý phi làm nàng chỉ ra chỗ sai ô nhã quý nhân, thải vi vì mạng sống phản bội ô nhã quý nhân. Ngoài ra ngoài cung lại có tiến triển. thế nhưng tìm được rồi ban kim tiết qua đi vẫn luôn không thấy bóng dáng xà mạn hoàng quý phi tự nhiên sẽ không bỏ qua ô nhã quý nhân đêm đó liền đi từ linh cung mà lúc này đề cập so nhiều cùng ngày ban đêm ấm áp loại này thấp vị phi tần cũng không có bị truyền không thể bằng thính ấm áp ngày hôm sau được đến tin tức thái y y giúp đỡ dấu dếm ô nhã quý nhân thai tương có vi y y đức bãi miệng chức quan bất đắc dị y học nữ sinh ô nhã quý nhân tâm tư thâm trầm khi quân vong thượng niệm này sinh với có công lưu nàng một mạng hàng làm quan nữ tử, ô nhã ra giáo nữ không nghiêm, Ban sai bất lợi, khiến cho điện thái hòa lửa lớn, bãi miễn này phụ thân nội vụ phủ thiện phòng tổng quan trước, hình phạt treo cổ xử tử, tông thân tam đại chức quan các hàng một bậc, thải vi làm ô nhã quý nhân tỷ nữ, phía trước giúp đỡ giấu dếm ô nhã quý nhân tình huống, bị biếm tân giả kho làm giặt quần áo cung nữ, nhưng thật ra bảo vệ một cái mệnh, ấm áp nhẹ nhàng thở ra, lúc này ô nhã quý nhân hẳn là không thể xoay người, việc này nội tình đó là. Hoàng Quý Phi tìm được rồi sa mạn, phía trước kia xả mạn là Thái Hoàng Thái Hậu An Bài Tiến Cung, vì chính là chặt đức Hoàng Quý Phi vi hậu niệm tưởng. Nhưng mà, kia xả mạn phía trước Thái Hoàng Thái Hậu không có tra được cái gì. Hoàng Quý Phi vẫn luôn làm đồng ra người nhìn chằm chằm ô nhã quý nhân trong nhà động tĩnh. đồng người nhà phát hiện, ô nhã quý nhân trong nhà mỗi quá năm ngày liền có người ra cửa đại lượng mua sắm sinh hoạt sở cần. Này vốn là thực bình thường sự. Nhưng không biết vì sao mỗi khi mua sắm kia một ngày ô nhã quý nhân trong nhà đều so bình thường sớm một canh giờ. Đồng ra làm người cố ý lưu ý kia một ngày, thế nhưng phát hiện kia một ngày có người bí mật ra vào này một nhà, không đến một lát lại từ cửa sau đi ra ngoài. Việc này đặc biệt kỳ quặc, liền làm người theo dõi đến người nọ cư nhiên vào ngoài thành một nhà không thấy được trong miếu, phát hiện mấy cái xả mạn bóng dáng. Bị phát hiện xả mạn hoảng loạn không thôi, ở đao kiếm cưỡng bức hạ nói ra sự tình. Ô nhã Gia không biết từ nơi đó tìm tới một loại mã tính. Độc dược, tiến cung sau bọn họ trúng chiêu, cần phải mỗi năm ngày dùng một lần giải dược, nửa năm phía sau nhưng khỏi hẳn. Hơn nữa nói ra ô nhã Gia cho bọn hắn hạ độc lúc sau làm cho bọn họ làm sự tình, đó là vì ô nhã quý nhân chế tạo hào đầu. Hiện giờ bị người phát hiện chỉ sợ không sống được bao lâu, nếu đều phải đã chết, kia còn không bằng đem hạ độc người kéo xuống thủy. Thậm chí kia xả mạng còn nói khôn linh cung một chuyện cũng là ô nhã quý nhân ăn bài. chính là không nghĩ hoàng quý phi đương hoàng hậu xạ mạn nói thái hoàng thái hậu vừa nghe sắc mặt trầm xuống lúc này vốn là nàng ăn bài như thế nào khấu đến ô nhã quý nhân trên đầu ai ra phía trước hỏi qua ngươi lúc ấy các ngươi nói nhưng bất đồng lúc ấy thảo dân là bị khống chế lo lắng tánh mạng khó bảo toàn mới có thể cố ý lừa gạt trong đó một cái xạ mạn quỳ dạp trên mặt đất run rẩy thanh âm nói những người khác phụ họa nhận tội thái hoàng thái hậu ô nhã quý nhân tâm tư thâm trầm Thần thiếp còn tra được kia ở điện Thái Hòa Ngoại tuyên bố trên đường thiên cảnh báo nói người lại ô nhã ra người này rõ ràng chính là có dự mưu. Hoàng quý phi nói xong ý bảo Như ý làm người đem kia loạn giống thái giám mang theo đi lên. Kia thái giám bị người dùng rẻ lao đổ miệng vừa tiến đến liền sợ tới mức quỳ trên mặt đất run bần bật. Này thái giám họ ô nhã là ô nhã ra một cái bà con xa thân thích. Điện Thái Hòa lửa lớn một chuyện nói là thiện phòng nổi lửa phía dưới người sơ sẩy gây ra nhưng này thái giám kêu gọi thời cơ như vậy xảo. Hoàng thượng liền không nghi ngờ sao. Sở hưu hết thể làm thần thiếp nhịn không được hướng thâm tưởng, xạ mạn theo như lời ít ngày nữa sẽ có trời cao cảnh báo, lời này qua hai tháng cũng không gặp phản ứng, chưa chắc không phải có người cố ý chế tạo, người này đó là ô nhã quý nhân. Sở hưu chứng cứ đều chỉ hướng ô nhã quý nhân, nếu không có thần thiếp tìm được xạ mạn cùng này nô tài, chỉ sợ mọi người đều phải bị người lừa bịp. Hoàng quý phi nói xong ý bảo như ý làm người đem kia thái giám trong miệng đồ vật lấy rớt, kia thái giám trong miệng đồ vật một lấy ra, liền quỳ dạp trên mặt đất run rẩy kêu tha mạng. hoàng thượng tha mạng, thái hoàng thái hậu tha mạng. nô tài không phải cố ý, nô tài lúc ấy nhìn đến lửa lớn bên thai có người nhỏ giọng nói cảnh báo nói, nghĩ tới xả mạng lời nói lúc này mới không cẩn thận hô ra tới. nô tài chỉ là nói bậy, nô tài đang chết, nô tài đang chết. lúc ấy hắn nghe được có người nhỏ giọng nói cảnh báo nói, nhìn đến lửa lớn hắn liền không tự giác hô ra tới. lúc ấy như vậy nhiều người hắn không nghĩ tới sẽ bị người phát hiện. Hắn hiện tại hối hận đã chết. Ngươi nhưng tìm ra là ai ở ngươi bên thai nói. Hoàng Quý Phi cười lạnh hỏi. Lúc ấy quá rối loạn, nô tài không biết là ai. Không biết, bổn cung xem ngươi là tưởng chính mình thoát tội. Lời đồn hoặc chúng nô tài. Hoàng Quý Phi dương thanh nhìn hoàng thượng, thái hoàng thái hậu. Khang Hy sắc mặt một trận thanh một trận bạch, thiếu chút nữa nhịn không được bóp nát trong tay nhẫn ban chỉ. Nay ô nhã ra to gan lớn mật sở đồ vì sao. Sở đồ vì sao? Tự nhiên là địa vị. vì sùng ái, vì vị phân, hoàng thượng cho rằng nàng vì sao giấu giếm tử thai một chuyện. kia vạn đáp ứng không biết tình mang theo xạ hương tiến vĩnh hòa cung, ô nhã quý nhân hài tử hiểm hiểm bảo vệ, nhưng nàng tính kế quá nhiều, thủ đoạn nham hiểm hài tử không giữ được, lại nghĩ tần chủ vị giấu hạ tử thai một chuyện. nếu nàng lúc ấy nói ra thần thiếp còn sẽ không như vậy phòng đoán, nhưng nàng giấu giếm xuống dưới, ô nhã quý nhân giấu xuống dưới, nàng không nghĩ thất bại trong gan tức, thần thiếp còn tra được kia ô nhã ra ở vài vị bảy tám nguyệt đại thai phụ. Hoàng thượng, ngài nghĩ lại một chút không cảm thấy khả nghi. Lúc này cũng là có thể kiểm chứng sự, thường ngoài cung còn không biết trong cung tình huống, hoàng thượng phải người lục soát một lục soát sẽ biết. Ô Nhã thị sở làm nhưng không đơn giản là vị phân đơn giản như vậy, thậm chí có khả năng là tưởng lẫn lộn hoàng thất huyết mạch. Mỗi cách mấy ngày đại mua sắm một hồi, đó là dưỡng thai phụ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, Ô Nhã quý nhân tưởng tiếp theo cái bảo đảm sinh hạ hoàng tử. Mặc dù hoàng quý phi cấp Ô Nhã quý nhân như hại mặt khác tội danh, chỉ cần ý đồ lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, khi quân vong thượng, chỉ cần này hai điểm ô nhã ra chém đầu đều không quá. Ở Khang Hy làm người đi chứng thực Hoàng Quý Phi nói lúc sau, cái này làm cho Khang Hy lần đầu tiên ý thức được, bao con nhộng nô tài không an phận. Ô nhã thị A Mã bị chỗ hình phạt treo cổ, ô nhã thị bị biếm, xạ mạn bị bí mật xử quyết. Bởi vì tiền triều chiến sự một chuyện bởi vì lúc trước xạ mạn lời nói, thế như trẻ che tin chiến thắng không ngừng, Khang Hy cũng không có làm sáng tỏ kia phúc vận chi tử vừa nói. chỉ đem phúc vận chi tử đẩy đến nghi tần trên bụng thả thánh chỉ không thể thay đổi xoành xoạch kia không phong hậu thánh chỉ cũng là không có làm sáng tỏ ngăn với ô nhã thị từ nhỏ sản thời điểm liền phát giác không thích hợp vạn đáp ứng tới vĩnh hòa cung kỳ thật là mang theo huệ tần mục đích nàng nói cho ô nhã thị huệ tần muốn dùng xạ hương hại nàng cho nàng ra cái miễu kế làm nàng giả ý động thai khí có thể hữu lực ngăn chặn tới tham muốn hại nàng người mà vạn đáp ứng chỉ là tưởng đem nàng chính mình hài tử chết về vì xạ hương nguyên do làm hoàng thượng tin tưởng là xạ hương dẫn tới nàng hải tử không có, hoàng thượng sẽ không lại sủng ái một cái làm hắn trong lòng cách thứ người, mà nàng tự cấp hoàng thượng bậc thang làm hoàng thượng tin tưởng không phải bởi vì hoàng thượng duyên cớ hải tử mới không có. như vậy về sau nàng liền còn có không quan trọng cơ hội hoạch sủng, nàng cùng ô nhã quý nhân đôi bên cùng có lợi, chỉ là ô nhã thị không nghĩ tới không quá mấy ngày thái y như thế nhưng điều tra ra hải tử thai tâm đã không có, nàng mưu tính lâu như vậy. hải tử không có nàng còn như thế nào bò lên trên tần vị hoàng thượng nhận lời sinh hạ hoàng tử phong nàng vì tần vì bảo đảm hải tử sinh hạ tới là a ca nàng bí mật làm a mã an bài hết thảy nếu là khanh khách vậy đổi cái a ca tiến vào a mã tại nội vụ phủ ngự thiện phòng đến lúc đó nghĩ cách cái hải tử dùng điểm an thần đồ vật an an tính tính đưa vào cung điệu đổi không nghĩ tới nàng này hết thể ngay từ đầu liền không thuận lợi dự đoán tần vị còn chưa tới tay hoàng quý phi liền tính kế nàng suýt nữa là thai Hiện giờ hài tử thành tử thai, muốn làm Thải Vi đi báo tin cũng tìm không người. Ở Thánh Chỉ xuống dưới khi đó, Ô Nhã Thị mới hiểu được, Thải Vi hẳn là phản bội nàng. Mà nàng xong rồi. Nàng tân vị không được đến, quý nhân vị trí cũng không có. Mà nàng A Mã bị nàng liên lụy, gia tộc bị nàng liên lụy. Nàng về sau tưởng xoay người, gia tộc cũng sẽ không lại ở trên người nàng lãng phí tinh lực cùng nhân mạch. Chỉ sợ gia tộc sẽ an bài những người khác tiến cung, mà nàng sẽ hoàn toàn trở thành khí tử. chương 36 chương 36 Ấm áp con bươm 6 AK, xem như thay đổi lịch sử, ô nhã thị bị hàng vị quan nữ tử, dọn ly vĩnh hỏa cung đông điện thờ phụ, trụ vào vĩnh hòa cung hạ nhân phòng, vĩnh hỏa cung xem như lãnh cung. Ấm áp vốn tưởng rằng ô nhã thị không tránh được vừa chết, rốt cuộc ý đồ hỗn loạn hoàng thất huyết mạch. Sau lại nghe nói là hoàng quý phi thế ô nhã thị nói lời nói, nghĩ đến là hoàng quý phi không nghĩ ô nhã thị liền như vậy tiện nghi đã chết đi. Hoàng quý phi lần này đem ô nhã thị ấn đi xuống. chiếm cứ rất nhiều nhân tố, rất nhiều chuyện đồng quý phi tưởng chính mình điều tra ra, kỳ thật không tránh được gấm áp làm người quạt gió thêm thủi. Tỷ như ô nhã quý nhân thai giống có vấn đề là nàng làm người bí mật tiết lộ cho hoàng quý phi nhìn chằm chằm thái y hề người, bằng không hoàng quý phi nào có như vậy xảo liền phát hiện kia thái y hề hỗ trợ gạt ô nhã quý nhân tử thai sự. Kia thái y hề vốn là giúp hoàng quý phi làm việc, ô nhã thị sinh sản một chuyện nội tình nàng chính mình so với ai khác đều rõ ràng, tự nhiên liền nhìn chằm chằm kia thái y yề. Kia thái y có thể giúp Hoàng Quý Phi tự nhiên không thiếu làm chuyện khác, thái y làm ô nhã thị nắm nhược điểm khống chế được người nhà, không thể không giúp ô nhã thị giấu hạ tử thai một chuyện. Tỷ như xạ mạn nói khôn ninh cung sự, xạ mạn đem khôn ninh cung một chuyện đẩy đến ô nhã thị trên người. Thái hoàng thái hậu sẽ không cho phép xạ mạn nói ra tình hình thực tế, nếu bọn họ nói ra thái hoàng thái hậu sợ sẽ không phải vừa chết đơn giản như vậy. Xạ mạn tin quỷ thần, tin truyền sinh. Kinh tần nghiền xương thành cho sự cũng không có qua đi bao lâu. Bọn họ nghe nói, chỉ cần có người so đồng ra người trước một bước âm thầm dẫn đường một phen, kia xạ mạn chính mình là có thể minh bạch điểm này. Hoàng Quý Phi người tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ không kịp chạy trốn, thời gian thượng véo một tia không lâu. Mà xạ mạn bị hiện trường bắt lấy bọn họ biết chính mình kết cục chỉ có thể là chết, nhưng rốt cuộc không muốn rơi vào giống kính tần như vậy kết cục, nghiền xương thành trò không được siêu sinh. Điện thái hòa lửa lớn là một cái cơ hội, làm Hoàng Quý Phi nắm ố nhã thị không bỏ cơ hội. Kia thái giám kêu gọi cũng là ấm áp làm người cố ý làm, ô nhã thị sẽ không muốn hoàng quý phi vi hậu, ô nhã ra là đứng ở ô nhã thị phía sau. Không khỏi làm người phát giác ấm áp cố ý tìm cái sẽ khẩu kỹ người, thay đổi thanh ở kia thái giám bên thai nói chuyện, kia thái giám là ô nhã ra, tất sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trong cung điện Thái Hòa cảnh báo lời đồn, xã mà nói, hoàng thượng không lập hậu thánh chỉ, lúc này mới làm hoàng quý phi càng thêm cáu giận, hận không thể đem ô nhã thị đưa vào chỗ chết. Ô nhã quan nữ tử hiện tại xem như tội nhân tri thân, đối chúng ta uy hiếp không lớn, tiểu chủ nhi nhưng yên tâm. Cầm thu đối với ngồi ở lùn trên giường đất an điểm tâm ấm áp nói. Vẫn là làm người nhìn chằm chằm nàng một ít đi. Ấm áp cắn một ngụm bánh đậu xanh, liền nước trà nuốt đi xuống, cảm thấy có chút nghẹn người liền buông xuống, xả khăn xoa xoa miệng đặt ở bàn lùn thượng. Nô tì làm người nhìn. Bất quá, tiểu chủ nhi, ngài cảm thấy kia vạn đáp ứng thế nào. Vạn đáp ứng lúc này làm nàng cảm thấy không đơn giản. Trung cung có các nàng người, các nàng biết Huệ Tần nương nương tưởng đối Ô Nhã thị ra tay, không nghĩ tới Vạn Đáp ứng còn có thể vì chính mình mưu đến cơ hội. Nàng, nàng có thể ở Huệ Tần trong tay nghĩ cách thay đổi hoàng thượng một chút thái độ, là không đơn giản. Bất quá Huệ Tần hẳn là muốn cho nàng trực tiếp hại Ô Nhã thị để non, Vạn Đáp ứng lại thông minh mưu tính chính mình, Huệ Tần không thấy đến cao hứng. Ấm áp suy đoán Vạn Đáp ứng là tưởng hai mặt đến lợi, trở lại Huệ Tần nơi đó chỉ đương làm việc bất lợi, không làm Huệ Tần hoài nghi nàng. Ô nhã thị kết cục ra tới, Huệ tần mục đích đặt tới, nhưng nàng hẳn là cũng cao hứng không đứng dậy. Nô tỷ cảm thấy nàng là tưởng rời đi chung túy cùng, cảm thấy ô nhã quan nữ tử cùng nàng đều là bao con nhộng hẳn là có điểm giống nhau, cho nên muốn muốn cùng ô nhã quan nữ tử đôi bên cùng có lợi, chờ ô nhã quan nữ tử thăng vị phân đi vinh hoa cùng, nàng không nghĩ bị Huệ tần vẫn luôn đè nặng. Từ được đến tin tức tới xem, ô nhã quan nữ tử là không có chung xa hương, đó chính là nàng cùng vạn đáp ứng cùng nhau lừa những người khác. Vạn đáp ứng hẳn là tưởng rời đi trung túy cung, cho rằng ô nhã quan nữ tử có tiền đồ. Ấm áp gật gật đầu, Cẩm Thu nói cũng là nàng tưởng, vạn đáp ứng thực thông minh, nàng tại đây trung gian chính là cho nàng chính mình khai một cái lộ ra tới. Ngươi nói không tồi, cứ như vậy hoàng thượng chỉ sợ thực mau liền sẽ quên nào đó sự, nàng liền có cơ hội. Chỉ là huệ tần hẳn là sẽ không cho nàng cơ hội, có thể kẽ hở cầu sinh người, huệ tần hẳn là sẽ không lại vác đá nện vào chân mình. Trung túy cung ngươi không phải nói huệ tần từ tân giả kho để ra hai người đi vào. Đúng vậy, nghe nói bộ dáng lớn lên thực hảo. Cẩm Thu gật đầu nói. Nô tỳ còn nghe nói huệ tần nương nương vẫn luôn ở vị kia họ vệ cung nữ. Ấm Áp gật đầu, vệ thị cũng nên ra tới. Trong lịch sử liền có ghi lại huệ tần đẩy vệ thị ra tới cố sủng. Bất quá này lại là cái dọn khởi cục đá tạm chân người. Nay càng là nàng cảm thấy không có khả năng, cố tình vượt qua huệ tần đoán trước phạm vi. Về sau huệ tần sợ sẽ nôn ra máu đi. Này bất quá hơn tháng liền phải đến 19 năm, và đáp ứng Huệ Tần tuy rằng lợi dụng nàng, nhưng nàng hẳn là sẽ không đem nàng đẩy đến trước mặt Hoàng thượng, dù sao cũng là Hoàng thượng ghét bỏ nữ tử. Nhưng này họ vệ nữ tử, hẳn là Huệ Tần tính toán cô sùng người, rốt cuộc lại muốn tổng tuyển cử, nàng sốt ruột. Vệ thị nếu thị tẩm, bắt ca cũng liền mau tới, nhưng là nàng còn bướm bốn nên xếp thứ tự 6 AK, kia kế tiếp người hay không sẽ không giống nhau. Tiểu chủ nhi, nói đến tổng tuyển cử, ngài nên suy xét sinh cái ca. Cẩm thu nghe được tổng tuyển cử, đột nhiên nghiêm túc nói. Ta mới thăng quý nhân không lâu, nếu là nhanh như vậy có thai quá đục lỗ. Nàng cũng tưởng có thai, sớm một chút sinh hạ hài tử, đuổi tại hạ một lần đại phong hậu cung trước nàng mới có cơ hội phong tần. Bất quá! Hoàng thượng lâu không tiến hậu cung, ta chính mình một người cũng không có biện pháp mang thai. Cách vách còn có cái bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi, thái hoàng thái hậu nơi đó. Ta phải cấp bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi chế tạo cơ hội. Thái hoàng thái hậu mới có thể che chở ta một vài. Hơn nữa, năm trước hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ tiến hậu cung. Nàng trước mắt yêu cầu người che chở nàng một vài, bằng không nàng lo lắng có thai mắc nhiều người khác. Bất quá, từ trước đến nay phú quý hiểm trung cầu. Nàng cũng nên trước tiên kế hoạch. Trung Thúy Cung, Huệ Tần Dựa vào Mỹ Nhân trên giường, xuôi mặt nhìn vạn đáp ứng đứng ở nơi đó. Nương nương. bổn cung cho rằng ngươi động thủ, không nghĩ tới ngươi thế nhưng lừa bổn cung, ngươi thật là làm tốt lắm. ngươi cho rằng ngươi làm như vậy hoàng thượng liền sẽ sủng hai ngươi ngươi không nhìn xem hậu cung nhiều đến là lớn lên so ngươi tốt ô nhã thị sự tình bại lộ lúc sau nàng mới biết được bị vạn đáp ứng lừa dối đầu tiên là vạn đáp ứng chơi đa dạng vì chính mình nữ tính lại là cùng người ô nhã thị đôi bên cùng có lợi chỉ là không nghĩ tới ô nhã thị là xe tần thiếp nhắc gan không dám làm cho nên mới nghĩ làm ô nhã quan nữ tử khi đó trang một trang vạn đáp ứng nghe được huệ tần nói đột nhiên quỳ trên mặt đất Run rẩy thân mình nói. Huệ Tần cười nhạo, nhát gan. Nàng nhưng không tin, dám gạt hoàng thượng có thai người lá gan có thể tiểu. Ngươi là ở giúp nàng, nếu nàng hài tử hảo hảo, thái hoàng thái hậu cùng hoàng thượng sẽ xem ở hài tử phân thượng nhiều nhất cấm túc nàng, có hài tử nàng còn có xoay người cơ hội. Buồn cung xem minh bạch, này trung Túy cung ngươi là không nghĩ ở, trở về hảo hảo đợi đi, buồn cung cũng không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi không phải nghĩ ra đi sao. Buồn cung sẽ cho ngươi cơ hội làm ngươi rời đi. Vạn đáp ứng người như vậy không thể vì nàng sử dụng, lưu tại trung tuy cung chỉ có thể chiếm địa phương. Sang năm liền phải tổng tuyển cử, vì cố sủng nàng đến an bài chính mình nhân tài hành. Vạn đáp ứng nghe được Huệ Tần nói như vậy, sợ tới mức lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Ô nhã thị bên kia đã là đại thế đã mất, nàng nếu bị Huệ Tần ghét bỏ nói, đi đến mặt khác trong cung nàng làm theo sẽ bị khắc tần chủ chèn ép ghét bỏ. Hoàng thượng vốn là đối nàng không mừng, nàng chỉ có thể dựa vào chủ vị hoạch sủng, nàng nên làm cái gì bây giờ Vĩnh hòa cung cửa, Hoàng Quý Phi bị minh nguyệt đỡ, bởi vì này trong cung nô tài đều bỏ chạy, duy độc cửa để lại hai cái trông coi thị vệ, bên trong chỉ có ô nhã quan nữ tử một người. Hoàng Quý Phi đi vào đi, lại đông điện thờ phụ thoạt nhìn mau vứt đi tạp vật cửa phòng gặp được ô nhã thị. Nhìn nàng kéo tay áo, ở cổ xưa buồn gỗ giặt quần áo, đôi tay đông lạnh đỏ bừng, giày đã ướt. Có lẽ là phát giác có người tới, chậm rãi ngẩng đầu. Bất quá mấy ngày quan cảnh Ngày xưa tinh xảo ô nhã quý nhân đã trở nên so với lúc trước vì cung nữ thời điểm đều không bằng. Cấp hoàng quý phi nương nương thỉnh an. Ô nhã thị bung trong tay quần áo, đỏ bừng tay ở trên quần áo cọ cọ, chậm rãi quỷ trên mặt đất thỉnh an. Trên mặt đất giải không ít thủy, nàng dày vốn đã kích ước, cái này quần vả áo cũng ướt Hoàng quý phi bên người nô tài bưng tới một cái ghế, hoàng quý phi hoán một chút ngồi xuống, liền ngồi ở ô nhã thị đối diện, cũng không chê trên mặt đất dơ. Nha! ô nhã quan nữ tử như thế nào chính mình động thủ làm này đó việc nặng nhi lâu như vậy chưa làm qua còn có thể thói quen sao minh nguyệt đứng ở hoàng quý phi bên người cười nhạo nói ô nhã thị cúi đầu đôi tay hơi hơi moi trên mặt đất thân mình bởi vì lánh có chút phát run hoàng quý phi chậm rãi nâng lên tay nhìn trên tay mang ngũ chậm rãi gỡ xuống tới thoáng thỏ người ra dùng mang ngũ nâng lên ô nhã thị cằm, trên mặt mang theo ý cười ngoài miệng không chút để ý mở miệng khi quân vong thượng ý đồ hỗn loạn hoàng thất huyết mạch Lẽ ra ngươi là mất mạng tồn tại. Bất quá bổn cung cảm thấy chết tiện nghi ngươi, muốn cho ngươi tồn tại chịu tội. Ô Nhã Thị liền như vậy đã chết, khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Cho nên muốn là nên một giải lũi trắng kết thúc Ô Nhã Thị, làm Hoàng Quý Phi lấy nàng rốt cuộc sinh tư ca cầu tình, làm nàng biếm làm quan nữ tử vong khai một mặt lưu nàng một mạng. Là nàng khoan dung độ lượng làm Ô Nhã Thị có cơ hội lưu chữ mạng nhỏ kéo dài hơi tàn. Nói thật, ngươi như vậy tâm kế. bổn cung thật sự rất muốn nhìn xem ngươi như thế nào từng bước một lại bỏ lên tới có ý đồ hỗn loạn hoàng thất như vậy tội danh ngươi nói ngươi còn có thể dựa vào kia tranh đua bụng tới tranh thủ vị phân sao hoàng quý phi nhìn ô nhã thị trên mặt trắng bệnh không có huyết sắc trong mắt mang theo một tia sợ hãi cùng không cam lòng nói tiếp bổn cung cho ngươi hai lần cơ hội xem như ngươi tái sinh phụ mẫu cho nên bổn cung hỏi ngươi một sự kiện ngươi muốn thành thật trả lời bổn cung nếu không thứ a ca nhưng ở bổn cung trong tay đâu nương, nương. có cái gì muốn hỏi nghe được hoàng quý phi nói đến tứ aka ô nhã thị trên mặt mang theo một chút dãy rủa một tia hy vọng dãy rủa người trong tay hay không có sinh con bí phương nàng không tin ô nhã thị may mắn như vậy thị tẩm một hồi liền chúng lần thứ hai cũng là một kích tức chung Thải vi không nói cho nương nương sao ô nhã quý nhân thân mình một đốn lúc này mới minh bạch nàng vì sao còn có mạng nhỏ tồn tại nếu là nói cho bổn cung ngươi cảm thấy bổn cung còn sẽ đến hỏi ngươi Hoàng Quý Phi trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Thải vi nơi đó nói đúng không biết, Hoàng Quý Phi lúc này mới thế ô nhã thị cầu tình lưu chữ nàng mạng nhỏ. Nô tài không có gì bí phương, nô tài chỉ là biết nữ nhân một tháng có mấy ngày dễ dàng nhất thụ thai thôi. Ô nhã thị do dự một hồi lâu mở miệng nói. Nàng là bao con nhộng sinh ra, từ nhỏ người trong nhà liền nhân chính mình bộ dáng xuất sắc bồi dưỡng nàng, tự nhiên các phương diện đều biết một vài. Đặc biệt tiến cung nữ nhân hải tử là căn bản. Cho nên nàng sẽ tính nhật tử lợi dụng nhật tử tới trợ dự. Nàng hai lần có thai nàng nhật tử vừa và tốt, thừa súng lúc sau đều sẽ làm mưa móc lưu tại trong thân thể lâu một ít, đây mới là nàng vì sao dễ dàng như vậy liền hoài thượng nguyên nhân. Người tốt nhất không hảo lừa bổn cung. Đây là có thể chứng thực, ô nhã thị nếu lừa nàng, nàng sẽ không làm nàng hảo quá. Hoàng quý phi nghe được ô nhã thị nói buông ra trong tay mang ngũ, kia kim sắc mang ngũ rơi trên mặt đất tiệm khởi bọc nước, bọt nước trực tiếp dừng ở ô nhã thị trên mặt. Trắng bệnh trên mặt dính vết bẩn, ô nhã thị thoạt nhìn càng chật vật. Minh Nguyệt, nhớ kỹ. Hoàng Quý Phi chậm rãi đứng lên, xoay người đi ra ngoài. Ô nhã thị túi đầu trong mắt hận ý suýt nữa áp không được. Hoàng Quý Phi an bài phá thai dược đã chặt đứt nàng sinh dục năng lực, mặc dù nàng có thể lại lần nữa bỏ dậy, mặc dù còn có thể sinh, nàng tương lai hải tử cũng sẽ bị chịu nghi ngờ. Vốn dĩ đối A AK mang theo hận ý, hiện tại này A AK lại thành nàng duy nhất đường ra, thật sự châm trọng. Chương 37 Chương 37 Nghi tần hận cực kỳ ô nhã thị, ô nhã thị vì chính mình nữ tính, hiện tại hài tử không có, lại làm nàng hài tử như thế đục lỗ, hủy hoại ngũ A-ca tiền đồ. Nàng còn đang suy nghĩ biện pháp, ở như thế nào không đắc tội Hoàng Thái Hậu đồng thời, làm hài tử có thể dưỡng ở chính mình bên người, lần này chỉ sợ là một chút cơ hội đều không có. Sớm 2 tháng nàng ở Thái Y kia nơi đó nói bóng nói gió biết đứa nhỏ này là A-ca, nàng khi đó thật là cao hứng. Hiện giờ đâu? Đứa nhỏ này không sinh ra liền có phúc vận vừa nói, sinh hạ tới lúc sau đâu. Tất nhiên sẽ trở thành mọi người cái đinh trong mắt, thái tử sau lưng, huệ tần, vinh tần sau lưng thế lực như thế nào sẽ bỏ qua hắn. Hiện giờ cũng chỉ có đem hài tử dưỡng ở Hoàng Thái Hậu nơi đó, bởi vì Hoàng Thái Hậu là người Mông Cổ. Hậu cung Mông Cổ Phi đãi ngộ là có thể nhìn ra Hoàng Thượng không mừng Mông Cổ Phi cư địa vị cao, thả hậu cung đến bây giờ đều không có Mông Cổ Phi sở ra hài tử, là có thể nhìn ra Hoàng Thượng ý tứ. có thái hoàng thái hậu ở nếu là có mông cổ phi nữ tử sinh dục con vua như vậy thái tử vị trí chưa chắc liên ổn thái hoàng thái hậu trừ bỏ bất công thái tử cũng bất công đều là mông cổ nữ tử nếu là có mông cổ phi sở ra hải tử chưa chắc sẽ không lại nâng đỡ một vị đế vương tuy nói hoàng thượng lập thái tử nhưng xưa nay lại có bao nhiêu vị thái tử có thể danh chính ngôn thuận ngồi trên vị trí kia mà đứa nhỏ này thân cận hoàng thái hậu từ hoàng thái hậu nuôi lớn chú định không có đoạt đích cơ hội kia hắn liền bình an cho nên Ngũ A Ca dưỡng ở Hoàng Thái hậu nơi đó là an toàn nhất. Khang Hy 18 năm 12 hai tháng sơ tứ nghi tần ở rực khôn cung bình an sinh hạ Ngũ A Ca phát động thời điểm Thái Hoàng Thái hậu Hoàng Thái hậu Hoàng thượng bọn người ở hài tử vừa sinh ra nghi tần liền ở phòng sinh thỉnh cầu hài tử dưỡng ở Hoàng Thái hậu nơi đó đại nàng hướng Hoàng Thái hậu tận hiếu Hoàng Thái hậu trên mặt vui sướng Thái Hoàng Thái hậu vừa lòng Khang Hy suy nghĩ một lát cũng có thể minh bạch nghi tần băn khoăn lúc ấy liền hạ chỉ bàn giành Ngũ A Ca giận kỳ. trăng tròn lúc sau dưỡng ở hoàng thái hậu dưới gối đại nghi tần tân hiếu ngũ a ca như lịch sử ghi lại giống nhau dưỡng ở hoàng thái hậu nơi đó khang hy 19 năm vốn là tổng tuyển cử một năm suy xét đến khang hy 18 năm tình huống khang hy hủy bỏ tổng tuyển cử nhưng là hủy bỏ tổng tuyển cử không đại biểu hậu cung liền không tiến người tiên chiêu hậu cung thường thường là tương liên hậu cung hách xá lý thị nhất tộc hy tần xem như vô sủng nữ cố lộc thị nhất tộc không ai vì cân bằng tiếng người là tất nhiên cho nên vừa qua khỏi tháng riêng hậu cung liền vào vài vị thứ phi chủ tử phân biệt có hiếu chiêu hoàng sau bảo muội tiểu nữ cô lộc thị nhân hiếu hoàng hậu bảo mỗi tiểu hách xá lý thị hoàng quý phi bảo muội tiểu đồng thị mấy cái nhất thấy được thái hoàng thái hậu suy xét đến này mấy cái bộ dáng không tính thực xuất sắc ở bao con nhộng thế ra cũng chọn mấy cái tiến cung trong đó liền có vị bộ dáng tương đối xuất sắc mang giai thị mang giai thứ phi cư khải tường cung thiên điện nữ cố lộc thứ phi vĩnh thọ cung thiên điện hách xá lý thứ phi cư chữ tú cung thiên điện đồng thứ phi ở tại thừa cản cung thiên điện, tân nhân tiến cung, nay hoàng thượng trước lâm hạnh cái nào chính là vấn đề. tiểu nữ cố lục thị, tiểu hách xá lý thị, tiểu đồng thị thân phận là này mấy cái chung nhất sống ra, các nàng chung ai trước thị tẩm quan hệ vinh quang vấn đề, thuyết minh hoàng thượng coi trọng nhất ai, thả trước thị tầm ở xưng hô thượng cũng có thể áp này nàng người một đầu. Này ba người âm thầm phân cao thấp, ở tân nhân lục đầu bài phóng đi lên đêm đó, bọn họ âm thầm chờ đợi, không nghĩ tới hoàng thượng trước phiên mang giai thứ phi thể bài. Mang giai Thứ Phi là lần này tiến cung phi tần trung bộ dáng tốt nhất, nhưng cùng hậu cung cá biệt người so sánh với vẫn là kém một chút. Sùng hạnh mang giai thị lúc sau, Khang Hy đi thừa càn cung. Hoàng Quý Phi là hồi lâu không cùng Hoàng Thượng Hảo Hảo nói chuyện qua, vì đồng Thứ Phi, Khang Hy cuối cùng ở Hoàng Quý Phi trên mặt gặp được tươi cười, đêm đó liền phiên đồng Thứ Phi thẻ bài. Đồng gia đưa tiểu đồng thị tiến cung, kỳ thật là Hoàng Quý Phi ý tứ. Từ ô nhã thị nơi đó được đến nàng cho rằng sinh con bí phương lúc sau. hoàng quý phi liền nổi lên tâm tư làm trong nhà an bài đồng gia nữ tử tiến cung nàng chính mình thân mình còn ở điều dưỡng đã hơn một năm cũng không thấy cái gì hiệu quả có thể hay không hảo là cái vấn đề lúc trước nhìn đến tứ a ca nàng có thể tâm bình khí hòa tiếp thu tuy rằng không mừng nhưng là cũng sẽ không chán ghét nhưng ô nhã thị làm nàng không thể vi hậu lại nhìn đến tứ a ca tựa như nhìn đến ô nhã thị giống nhau chán ghét nhưng tứ a ca là lưu trữ trừng phạt ô nhã thị không thể tiến đi Nàng tưởng có cái xuất từ đồng gia huyết mạch hài tử, đứa nhỏ này không thể so thái tử tuổi kém quá nhiều, nàng nếu không thể đương hoàng hậu, vậy nhìn về phía càng cao vị trí, đi cô mâu đi qua lộ chưa chắc không được. Tiểu đồng thị lúc sau, đó là tiểu hách xá lý thị, lại là tiểu nữ cố lộc thị. Mãn nhân ra nữ nhi nhiều vì hiền huệ, hào phóng, dịu dàng. Thân phận cao cũng không phải mỗi người đều lớn lên đẹp, chỉ có thể nói bộ dáng đoan chính không có trở ngại. Lần này tiến cung ra mang dai thứ phi bên ngoài. Này nàng mấy người liền như kia cháo rau dưa. Thịt cá hưởng qua, cháo rau dưa cũng không tuổi, khang hy lâu không tiến hậu cung, nhưng thật ra đối này vài vị sủng chút thời điểm. Hai tháng sơ tám, cũng chính là ba tháng hai mươi tám hảo, Thái Hoàng Thái Hậu 67 tuổi ngày sinh. Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ là điệu thấp, cũng không có đại làm, làm Hoàng Quý Phi an bài khai tiệc tối ăn mừng, liền hậu cung các phi tần náo nhiệt một chút liền hảo. Ấm áp năm trước liền ở chuẩn bị Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật lễ vật. nếu muốn thái hoàng thái hậu che chở nàng một vài, tự nhiên tặng lễ đến thảo thái hoàng thái hậu niềm vui hoàng quý phi đám người đưa đồ vật đều là tương đối chân quý đồ vật nhi thái hoàng thái hậu thấy được nhiều cũng liền cười cười bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi biết thái hoàng thái hậu tưởng niệm mông cổ làm người vẽ một bức mông cổ thảo nguyên tuấn mã chạy băng băng đồ nhưng thật ra làm thái hoàng thái hậu vui mừng không thôi ấm áp lễ vật là một quyển trung quy chung cụ tự bất quá này tự cũng không phải sao cái gì mặt khác tự tân thiếp lấy không ra cái gì chân quý đồ vật nhưng thật ra hoàng thượng khen quá tần thiếp tự còn có thể gặp người cũng liền vẽ lại một trăm thọ tự chúc thái hoàng thái hậu trường thọ các tưởng nay không phải đơn giản một trăm thọ ấm áp vẽ lại một trăm loại thọ tự phương pháp sáng tác mỗi một cái thọ tự đều không giống nhau thái hoàng thái hậu kinh ngạc nhìn ôn quý nhân trình lên tới đồ vật mở ra vừa thấy nhịn không được gật đầu ôn quý nhân có tâm thái hoàng thái hậu không chê tần thiếp lễ vật lấy không ra tay liền hảo ấm áp cười nhạt một tiếng nhỏ giọng nói Hôm nay bảo âm cùng ôn quý nhân lễ không tính quý trọng, nhưng tâm ý nhất đủng, ai ra thật là thích. Các ngươi nhưng còn có làm ai ra càng cao hứng lễ. Thái hoàng thái hậu ha ha cười nhìn về phía này, nàng phi tần nói: Hoàng quý phi đã không có tranh đệ nhất đạt được thái hoàng thái hậu yêu thích dí niệm, nhưng thật ra huệ tần, vinh tần, nghi tần đám người nhìn ôn quý nhân, nay ôn quý nhân bởi vì cứu giá ở thái hoàng thái hậu trước mặt có vài phần thể diện, vô thanh vô tức liền đến quý nhân bị phân. Hoàng thượng tuy rằng cũng không có nhiều sủng ái nàng. Nhưng nàng bộ dáng xem như đông đảo phi tần trung đẹp nhất, thực sự làm nhân đố kỵ. Mấy người đều hy vọng kế tiếp có người lễ vật có thể áp một áp ôn quý nhân. Nhưng là, các nàng không nghĩ tới người này là mang dai thứ phi. Hiện giờ hậu cung tân nhân trung nhất được sủng ái mang dai thứ phi, làm mọi người toàn không được, một đám đấu kỵ ánh mắt thu đều chịu không nổi. Bởi vì mang dai thứ phi ngượng ngùng tuân ra có hơn tháng có thai. Ai cũng chưa nghĩ đến mang dai thứ phi tiến cung bất quá hơn một tháng thế nhưng nhanh như vậy liền có. Hoàng quý phi nhân người khác dễ dàng như vậy có thai ánh mắt có chút phức tạp, những người khác càng là toàn không được, ngay cả ấm áp cũng là lúc ấy mới phản ứng lại đây. 6 AK không có, thất AK đã đến thời gian nhưng thật ra không sai biệt lắm lúc ấy. Cho nên, mang giai thứ phi trong bụng hẳn là trong lịch sử thất AK, sinh hạ tới đó là bài tự sau 6 AK. Bác nhĩ tê các đặc thị vốn đang ở cao hứng lễ vật thái Hoàng thái hậu thích, không nghĩ tới trước sau bị người so đi xuống. Kê ôn quý nhân còn hảo. nàng còn hy vọng ôn quý nhân hoạch sủng nàng đến lợi kêu mang giai thứ phi đâu một cái mới vừa tiến cung phi tần nhanh như vậy có thai đỏ mắt nàng đều nhịn không được khóc ra tới thái hoàng thái hậu tuy rằng cao hứng nhưng nhìn đến bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi bộ dáng trong lòng thở dài bên này từ ninh cung hòa thuận vui vẻ tặng lễ hoàng đế ở không sai biệt lắm thời điểm thành thơi thành thơi xuất hiện phía sau lương cửu công trong tay dẫn theo một cái hộp đồ ăn hoàng tổ mẫu chớ trách tôn nhi đã tới chậm Tôn Nhi là đi cho ngài bị lễ đi. Tôn Nhi nghe nói dân gian có mì trường thọ, nói là trong nhà lão nhân dùng vãn bối thân thủ làm mì trường thọ, liền sẽ sống lâu trăm tuổi. Vừa lúc gặp Hoàng tổ mẫu ngày sinh, Tôn Nhi liền nói theo cấp Hoàng tổ mẫu làm một chén mì trường thọ. Khang Hy nói xong, Lương Cửu Công liền mở ra hộp đồ ăn mang sang một chén không lớn không nhỏ mì trường thọ, bãi ở Thái Hoàng Thái hậu trước mặt. Thái Hoàng Thái hậu ngày sinh, Khang Hy suy nghĩ thật lâu sau không biết đưa cái gì ngày sinh lễ vật. Do hỏi Lương Cửu Công kia Tư. cũng không kết quả. Khang Hy cũng không phải chỉ biết ngồi ở trong cung phê duyệt tấu trường, có đôi khi còn sẽ cải trang ra cung gần gũi hiểu biết bá tánh sinh hoạt trăm thái. Nay mì trường thọ là sắp xỉ dân gian cách làm, tuy rằng tài liệu là ngự thiện phòng chuẩn bị, Khang Hy chỉ phụ trách đem mặt ném vào đi, nhưng cũng tính thân thủ làm. Hoàng đế có tâm, ai ra lần cảm vui mừng. Thái Hoàng Thái Hậu kinh ngạc, nhìn đến một chén mì trường thọ bãi tại nơi đó, có lẽ là phong có điểm lâu có chút hổ, nhưng không ảnh hưởng hiếu tâm. Hoàng đế chăm vội chung bất thời giờ cho nàng lão nhân này làm một chén mì, nàng xác thật là không tưởng được. Thái Hoàng Thái Hậu hốc mắt có chút ưa ta nói. Hoàng đế chính vụ bận rộn còn bất thời giờ cấp ai ra làm mì trường thọ. Ai ra cao hứng, nhưng ai ra có nôn chỉ này một lần liền hảo. Hoàng đế rảnh rỗi thời điểm nhiều nghỉ ngơi một chút, đừng mệt. Hiếu thuận tổ mẫu là tôn nhi nên làm. Khang Hy cười nói. Nay hậu cũng có rất nhiều hiếu thuận ai ra, ngươi chỉ lo vội vàng tiền triều sự liền hảo. Thái Hoàng Thái Hậu nói Nay tổ tôn hai người tổ từ tôn hiếu bộ dáng, đặt ở người bình thường trong nhà lại tầm thường bất quá, sợ là ngày ngày có thể thấy được. Nhưng mà thiên gia trường hợp như vậy rất là khó được, tiếp theo không chừng là khi nào có thể nhìn thấy. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi ở nơi đó, ngự thiện phòng người cũng biết đúng mực, một chén mì trường thọ kỳ thật cũng không nhiều, phía dưới lót rau xanh, liền mặt trên một chút mặt, Thái Hoàng Thái Hậu ăn uống vẫn là có thể ăn xong. Rốt cuộc mì trường thọ ăn xong là có thể có trường thọ ngụ ý. Sẽ không tồn tại nhiều ăn không hết tình huống, nhiều đó chính là ngự thiện phòng không phải. Thái Hoàng Thái Hậu ở mọi người chú mục hạ dùng xong rồi mỉ trường thọ, làm hạ nhân hầu hạ suốt xúc, xúc miệng, cười nhìn về phía Khang Hy nói. Hoàng đế tâm ý ai ra cao hứng, nơi này còn có một cọc hỷ sự Hoàng đế ngươi nghe một chút. Nga! Khang Hy nhúng mày! Này mang giai thứ phi cấp ai ra ngày sinh thêm một cọc hỷ sự. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn về phía ngồi ở một bên vẻ mặt ngượng ngùng mang giai thứ phi nói. Là đâu? Thần thiếp muốn chúc mừng hoàng thượng, mang dai muội muội có. Hoàng quý phi trên mặt cười như không cười mở miệng. Khang hy vừa nghe kinh ngạc, nhịn không được nhìn về phía mang dai thứ phi. Mang dai thứ phi trên mặt mang theo vui sướng, nâng mắt thẹn thùng nhìn hoàng thượng, xem khang hy ánh mắt lóe lóe. Hảo, đảo thật là mừng vui gấp bội, có thưởng. Nay mặt mày đưa tình một màn rừng ở chúng phi trong mắt, đều nhịn không được đừng khai mắt. trừ bỏ ấm áp vẫn luôn dùng dư quang nhìn mang dai thứ phi, nghĩ mặt khác sự tình. có lẽ là bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi cả đêm quá an tĩnh làm thái hoàng thái hậu đau lòng Ngày sinh qua đi thái hoàng thái hậu mịt mờ đề ra một câu hoàng thượng có khác tân nhân liền đã quên hậu cùng người xưa khang Hy mỉm cười gật gật đầu vẫn luôn là tân nhân được sủng ái cục diện lập tức thay đổi hoàng quý phi nơi đó ngẫu nhiên hoàng thượng đi ngồi ngồi nghi tần huệ tần vinh tần đoan tần nơi đó cũng không có rơi xuống tại đây lúc sau khang Hy phảng phất mới nhớ tới trường xuân cung còn có cái ôn quý nhân Chương 38 chương 38 Lẽ ra Khang Hy là có thể phiên thẻ bài làm ôn quý nhân đi Cản Thanh Cung Thị Tẩm. Nhưng là, nghĩ đến ôn quý nhân liền nghĩ đến nàng say rượu sau bộ dáng, Khang Hy cơ hồ không có nhiều làm hắn tưởng trực tiếp làm lương Cửu công an bài đi Trường Xuân. Cung Ở Cản Thanh Cung sủng Hạnh Hậu Phi có quy củ, kính sự phòng người sẽ bóp điểm nhắc nhở không thể quá mức. Dựa vào quy củ Khang Hy truyền nhân Thị Tẩm rất ít tận hứng, cho nên Cản Thanh Cung sẽ có chút quan nữ tử cung hắn dư giải. mà đến hậu cung không có những cái đó quý củ tự tại một ít mà vạn đáp ứng phía trước chuyện này hắn đã sớm nhận định là xạ hương vấn đề cùng hắn không quan hệ sớm đã đã quên đi phía trước khang hy làm lương cửu công an bài xong bữa tối cố ý làm bị rượu ấm áp biết hoàng thượng muốn tới không lại xuẩn gọi món ăn trong phòng không làm điểm hương trên người nàng như cũng là ăn mặc hơn trà hương quần áo đóng cửa lại trong phòng một cổ nhàn nhạt trà hương rất dễ nghe khang hy tiến nhà ở ấm áp hầu hạ hoàng thượng cởi bên ngoài quần áo cùng chiều quan cho hắn tịnh tịnh mặt, xoa xoa tay. trong phòng nhàn nhạt, nhạt trà hương làm người nhịn không được hít sâu một hơi. kia mùi hương thấm vào ruột gan thư hoán một chút mệt nhọc chi ý. lúc sau khang Hy cả người rời rạc rửa vào lùn trên giường đất, rất là thích ý. ấm áp đem kia trang cửu liên hoàng tráp lấy ra tới, đặt ở trên giường đất bàn lùn thượng, đẩy đẩy nhỏ giọng gọi đến. hoàng thượng. tuy rằng chỉ là gọi một tiếng, kia ý tứ không cần nói cũng biết. khang Hy cố ý sụ mặt, cả người ngồi dậy đối mặt ấm áp nói. a. Ngươi nhưng thật ra là gan không nhỏ, cha cũng chưa thượng liền tưởng sai sử châm cho ngươi trang đồ vật. Nay không phải lần trước hoàng thượng tới không nhớ rõ cấp tần thiếp an bài sự tình làm A. Ấm áp cố ý nuốt nuốt nước miếng, một bộ sợ hãi bộ dáng, một bên nói tay nàng một bên bắt lấy hoàng thượng tay phóng tới cửu liên hoàng thượng, lập tức có lùi về tới quy quy củ củ, phảng phất nàng túng vẫn luôn không nhúc nhích quá giống nhau. Khang hy nhịn không được cười ra tiếng, nhìn ấm áp mang theo một chút chế nhạo. Trang đến nhưng thật ra giống như vậy hồi sự ấm áp nhấp môi cong cong khỏe môi đôi tay chống ở cẳng chối để ở bàn lùn thượng nghiêm túc nhìn kia khớp xương rõ ràng đôi tay hủy đi cửu liên hoàn ánh mắt ngẫu nhiên nhìn về phía hoàng thượng mặt ấm áp xem qua không ít thanh xuyên phim truyền hình hoặc là thanh xuyên tiểu thuyết bên trong đem khang hy hình dung thành mỹ nam tử hình nam xoay ca nhưng chân thật khang hy kỳ thật lớn lên bình thường thiên thượng chỉ là dáng người có thể cơ bắp rắn chắc sờ lên tay cảm không tồi cầm lâu lực cũng không tồi Nghĩ đến đây ấm áp suy nghĩ bắt đầu chạy thiền, trong đầu tất cả đều là hoạt sắc sinh hương cảnh tượng, trên mặt hơi hơi có chút nhiệt. Khang Hy duỗi tay ở ấm áp trước mắt quơ quơ, có chút quái gì nhìn nàng ngừng đỏ mặt. a Hoàng thượng nói cái gì? Ấm áp sửng suốt một chút lấy lại tinh thần, mới phản ứng lại đây nàng vừa rồi suy nghĩ cái gì, trong đầu ở vì chính mình tìm lấy cớ. Nàng là cái khai hơn nữ nhân, trong cung có thể ngủ liền này một cái công, không trách nàng nghiệm kia dáng người bởi vì Khang Hy kia mặt không nàng chính mình đẹp Cũng liền dáng người quá đi. Ngươi không phải thích sao kinh Phật? Như thế nào cả ngày nghĩ lay cái này? Khang Hy buông trong tay trang tốt cửu liên hoàn, phóng tới hộp hỏi. Kinh Phật mỗi ngày cũng sao? Ấm áp trả lời. Một ngày thời gian như vậy trường, sao kinh Phật, tàn bộ, thưởng thức nhi cửu liên hoàn, cùng cẩm thu nghiên cứu việc may vá nhi. kia ngày thường làm làm túi tiền đánh thắt dây đeo. Miễn cho hắn gần nhất liền sai xử hắn làm việc, hắn là hoàng đế giống cái gì? Túi tiền. Dây đeo. Ân, Hoàng thượng muốn sao? Hoàng thượng nếu là muốn tần thiếp đi học. Hoàng thượng sinh nhật mau tới rồi, tần thiếp học được đưa Hoàng thượng đương sinh nhật lễ vật. Ấm áp vừa nghe lập tức nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng thượng, ánh mắt mang theo chờ đợi hỏi. Khang Hy nhìn kia xanh miết mười ngón, nữ nhi ra nữ hồng là từ nhỏ bắt đầu học tập, hiện tại nói học nghị đến là sẽ không. Lâm thời ôm chân Phật kia tay sợ sẽ phế đi, đánh thắt dây đeo còn hành. Đến nỗi đương sinh nhật lễ vật, nàng nơi này không có gì lấy đến ra tay. miễn cưỡng thu cái dây đeo cũng có thể học ngươi này tay chỉ sợ là sẽ vỡ nát đánh cái dây đeo nhưng thật ra có thể tân thiếp sẽ nghiêm túc học ấm áp tinh thần chấn động lập tức ngồi thẳng thân mình đôi tay bình đặt ở bàn con thượng thanh triệt con ngươi mỉm cười khóe môi nhịn không được giơ lên khang hy nhìn nàng bởi vì chính mình đáp ứng nàng có thể tặng đồ kia trên mặt vui vẻ bộ dáng tâm tình mạc danh sung sướng dỗi tay bám vào ấm áp trên tay ấm áp cảm thấy kia chỉ bàn tay to có chút thô ráp. Nghe nói Khang Hy cưới ngựa bắn tên bố kho đều không tồi, này đó cái kén đó là tổn xuống dưới chứng cứ. Chỉ là ấm áp tay nột, bị méo có chút thứ tay. Cẩm thu lúc này pha trà tiến vào, ấm áp nhẹ nhàng vừa kéo thoát ly kia chỉ bàn tay to, tự mình bưng ly trà đưa tới Khang Hy trong tay, lại đem trên bàn cửu liên hoàn hộp khép lại làm Cẩm Thu thu hảo. Hai người câu được câu không nói chuyện, bữa tối thực mau liền an bài lên đây. Ấm áp cùng Khang Hy ngồi đối diện, nhìn trên bàn kia mang theo nhan sắc rượu trái cây ánh mắt lóe lóe khóe môi không nhịn xuống chiều chiều. trải qua giám định khang hy là điều sắt long ấm áp đẩy đẩy trước mặt khen ngược rượu nghĩ nghĩ nói tân thiếp không dám uống rượu nga vì sao khang hy nhúng mày lần trước uống rượu lúc sau tân thiếp ngày thứ hai bụng nhỏ khó chịu khi đó nguyệt sự tới làm hại nàng nằm mấy ngày ân khang hy khó hiểu tân thiếp khi đó bụng đau uống xong rượu tiểu nhật tử tới chịu tội ấm áp nhỏ giọng nói nga Chẳng nhớ do không phải nói là ăn cua duyên cớ. Hắn vừa rồi vừa nghe tưởng đêm đó quá kích động dẫn tới bụng nhỏ không thoải mái, nguyên là nguyệt sự duyên cớ. Cũng có thể cùng rượu có quan hệ, hơn nữa tần thiếp cảm thấy rượu thứ này không tốt, uống lên đầu vóc choáng váng, không nhớ. Ấm áp lắc lắc đầu, chỉ vào rượu nghiêm túc nói. Không ký sự. Khang Hy lấy rượu tay một đốn. ân lần trước uống lên mấy chén, liền cửu liên hoàn cũng chưa tới kịp làm hoàng thượng trang, cảm giác choáng váng muốn ngủ. sau đó cả đêm giống ngồi thuyền giống nhau ngủ không yên ổn ấm áp gật gật đầu mặt không đổi sắc nói khang hy nhìn ấm áp một hồi lâu phát hiện nàng nghiêm túc nói trên mặt một tia ngượng ngùng chi ý đều không có toại nghĩ đến nàng là uống rượu lúc sau mới như vậy nhiệt tình bình thường nữ tử đều thực dụng rè nàng là rượu sau thay đổi dạng nghĩ đến là thật sự không ký sự có lẽ là kia rượu và ngươi uống không tốt này rượu trái cây thích hợp nữ tử ngươi có thể nếm thử khang hy lửa rồi nói hoàng thượng Này rượu trái cây so với kia rượu vàng kính nhi cao một ít có phải hay không? Tần thiếp sợ say thất thố. Ấm áp làm ra một bộ túng thực bộ dáng. Không sao, bồi chấm uống hai ly. Khang Hy ánh mắt mang theo cười, bưng lên nàng trước mặt rượu đưa tới tay nàng. Cái này ấm áp không thể không tiếp, đây chính là hoàng thượng tự mình quả nhân rượu. Ấm áp hoài nghi nhìn về phía Khang Hy, bưng rượu thử uống một ngụm. Cẩm thu ở một bên muốn nói lại thôi, một bộ lo lắng lại không dám nói biểu tình. Khang Hy ánh mắt ý bảo lương Cửu công đám người lui ra ngoài, lương Cửu công kéo kéo dối dám cầm thu, Cẩm thu vẻ mặt lo lắng lui đi ra ngoài. Lương công công, này chúng ta tiểu chủ nhi không có gì tử lượng, uống say cái gì đều không nhớ rõ. Hoàng thượng ở bên trong, ngươi lo lắng cái gì? Lương Cửu công lắc lắc trong tay phất trần, vẻ mặt cao thâm cười cười. Chờ hầu hạ người sau khi ra ngoài, Khang Hy thấy ấm áp uống xong rỗi tay hỗ trợ cho nàng đổ một ly. Ấm áp thụ sủng nhược kinh. Đôi tay phủng cái ly một giọt không dư thừa lại uống lên, làm ra không dám lãng phí bộ dáng. Khang Hy nhúng mày, thấy nàng như vậy cũng không uống rượu, trực tiếp cho nàng thêm rượu. Thực mau một bầu rượu ấm áp uống lên 2 phần 3, sắc mặt sớm đã hồng giống trưởng thành sớm anh đào, đầu có một chút không một chút lắc lư, rõ ràng là say. Sắc! Long buồn long nói chính là Khang Hy, ấm áp ra vẻ vẻ say rượu, đôi tay đắp ở Khang Hy trên vai, môi đỏ hé mở, ánh mắt tăng dã. Hồi lâu lúc sau, ấm áp bị người ôm đến cách gian thao tắm rửa sạch nơi đó sớm đã có người bị hào thủy thủy ôn vẫn luôn bảo trì ấm áp là phương tiện các chủ tử mây mưa lúc sau rửa sạch ấm áp dối tung tóc xâm ở thao tắm thao tắm thủy theo người nọ động tác rơi tại trên mặt đất trên mặt đất có thể thấy đại diện tích về nước cũng hoặc là ấm áp mặt đối mặt treo người nọ cổ thân mình ở mặt nước trầm trầm phù phù như ẩn như hiện chờ đến ấm áp có thể hào hảo nằm ở trên giường thời điểm đêm đã tới rồi giờ tí trở lên tỉnh lược một vạn tự sáng sớm hôm sau khang hy đứng dậy động tác thực nhẹ cũng không có làm người đánh thức ấm áp bị người tay chân nhẹ nhàng hầu hạ mặc vào chiều phục ra cửa thời điểm khỏe miệng đều đến này ẩn ẩn thỏa mãn ấm áp mặt trời lên cao mới tỉnh lại ban đêm lưu lại hỗn độn sớm bị người thu thập thỏa đáng nhìn không ra nửa điểm ngân Tích! kế tiếp nửa tháng khang hy tuy rằng không có liên tiếp tới trường xuân cung nhưng tới trường xuân cung ấm áp cơ hồ đều là nửa đêm mới ngủ khang hy trầm mê ấm áp mang cho hắn không giống nhau thể nghiệm cảm vì không có vẻ ấm áp đặc thù rất ít triệu phi tần đi càn thành cung hầu thẩm cơ bản là ngủ lại hậu cung ấm áp giống như là đầu xuân mang theo sương sớm hoa tư nhọt tiêu diễm bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi mỗi lần ở hoàng thượng đến trường xuân cung ban đêm lúc nào cũng lưu tâm tây phối điện động tĩnh ảo tưởng nàng chính mình là ôn quý nhân chỉ là ảo tưởng trung quy là ảo tưởng cô độc đêm quá dài rốt cuộc nhịn không được ở hoàng thượng lại lần nữa tới trường xuân cung thời điểm dọn dẹp một chút đi ôn quý nhân nơi đó là cả từ ôn quý nhân tới trường xuân cung các nàng giao thoa cơ bản chính là đi thỉnh an thời điểm hàn huyên một chút mặt khác thời điểm cơ hồ là cho nhau coi như nhìn không thấy ấm áp không tốt giao thoa bác nhị tê các đặc thị thứ phi mãn ngự không tốt các nàng luôn ngữ thượng vốn là có chướng ngại cho nên các nàng kỳ thật căn bản không thân khang hy là thái hoàng thái hậu bồi dưỡng lớn lên mãn ngữ mông ngữ hán ngự đều tinh thông ấm áp sẽ hán ngữ mà ngữ nhưng ngôn ngữ lại sẽ không. ngay bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi không phải thực thuận miệng mà ngữ, ấm áp còn muốn nghiêm túc lý một lý mới có thể minh bạch. Tần thiếp cho rằng Hoàng thượng không như vậy sớm lại đây, liền nghĩ tới tìm ôn quý nhân trò chuyện, rốt cuộc này trong cung liền tần thiếp cùng ôn quý nhân hai người. Khang Hy không nghĩ tới bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi sẽ ở thời điểm này lại đây, đây là lần đầu tiên ở ôn quý nhân trong phòng nhìn thấy nàng. Bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi tâm tư là cái gì không khó đoán, Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên cố ý vô tình nhắc nhở hắn có như vậy một người. Nhưng bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi sắc thật không thảo hỉ, sẽ không xem người sắc mặt. Ở từ Ninh cung thời điểm ngại với Hoàng Tổ mẫu mặt mũi, nhưng thật ra đối nàng vẻ mặt ôn hòa. An tần khi đó, nàng thường thường mà cũng la cả an tần vài lần đoán giận bảo âm sẽ không nhìn lên trở la cà. Bên này ôn quý nhân sơ hiện ân sủng, nàng lại chạy tới. Có lần này, sợ mặt sau sẽ đến càng cẩn mẫn. Khang Hy vốn là cao hứng biểu tình phai nhạt rất nhiều, trong tay cầm một quyển sách đặt ở trên mặt bàn. Nhàm chán thời điểm xuyến la cả tống cổ thời gian cũng hảo, mặt khác thời điểm nên nghỉ ngơi liền sớm chút nghỉ ngơi. Ý ngoài lời, lúc này không phải xuyến môn thời điểm. Tần thiếp biết, về sau tần thiếp thường tới ôn tỷ tỷ nơi này, miễn cho ôn tỷ tỷ nhàm chán. Bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi như là không nghe ra hoàng thượng nói ngoại âm, cao hứng nói. Nàng không nhàm chán, nàng thích an tính không thích cùng này nàng người giao tiếp. ấm áp đứng ở nơi đó nhìn tiến vào sau tự quen thuộc bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi trực tiếp chiếm nàng vị trí ngồi ở lồn trên giường đất nàng bất quá đứng dậy khách khí đón một chút nàng bác nhị tê cắt đặc thị thứ phi tiến vào thỉnh cái an liền trực tiếp ngồi xuống làm nàng đứng ở nơi đó có vẻ hơi xấu hổ muội muội thích cái gì trà, ta làm cẩm thu cho người phao ấm áp trên mặt treo khéo léo cười nhỏ giọng hỏi Ôn thị tỉ nơi này có cái gì hảo trà? bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi không khách khí hỏi Nàng nơi này hảo trà là có nhưng không nhiều lắm, còn phải lưu trữ cấp hoàng thượng, nàng chính mình cũng chưa bỏ được uống. Chân trà nhưng thật ra có, trừ bỏ dùng để hơn quần áo, mấy ngày nay nhưng thật ra mân mê ra nàng vẫn luôn nghiệm trà sữa. Nghe nói Thảo Nguyên bên kia thích uống trà sữa, ta bên này nhưng thật ra tân nghiên cứu một loại trà sữa ngươi có thể thử xem. Tân nghiên cứu trà sữa. Khang Hy vừa nghe tới hứng thú. Nga. Chấm nhưng có lộc ăn. Cẩm thu ở cách vách nhà ở pha trà. một cổ sữa bò hương vị tan tiến bảo trong phòng vốn là có trà hương nay sữa bò mùi vị vừa tiến đến mang theo một tiên ngại vị ngọt nhì hướng về phía này trà hương nghe lên đều tưởng phẩm nhất phẩm trong đó hương vị cẩm thu dùng trà hồ nấu một hồ tiến bảo ấm áp tiến lên tự mình cấp hoàng thượng rót một ly vốn là nãi màu trắng sữa bò trải qua xử lý thành thiên màu nâu chất lỏng hoàng thượng phẩm nhất phẩm cảm thấy hảo tần thiếp có thể hiếu kính cấp thái hoàng thái hậu nếm thử khang hi từ ấm áp trong tay nghi hoặc tiếp nhận tiến đến chốc ngùi hít một hơi thật sâu, trong mắt lại là kinh ngạc lại là nghi hoặc. Ngươi này trà sữa như thế nào có cổ vị ngọt nhi? Không ngừng là trong phòng có trà mùi vị, cái ly cũng có trà mùi hương nhi, thả mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt nhi. ấm áp thuận tiện cấp bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi đổ một ly lúc sau, giải thích nói. Tần Thiếp buông tha trà ép cục nấu trà sữa, trực tiếp dùng trà diệp ngao chế ra tới trà sữa. Tần Thiếp thích đồ ngọt nhi, liền thả một chút đường. Mông cổ trà sữa là từ trà ép cục nấu ra tới. mang theo điểm vị mặn nhì, ấm áp uống không thói quen, cho nên liền nghĩ đến hiện đại gia đình trà sữa cách làm. Khang Hi nếm một ngụm, sữa bỏ tinh tế mùi vị, một tiên nãi mùi thanh nhì đều không có, lược ngọn, mang theo trà hương, Khang Hi nhìn ấm áp nhịn không được gật gật đầu. Không tồi. Bác Nhĩ tê các đặc thị thứ phi cắn cắn môi, nhìn hoàng thượng đối ôn quý nhân tán thưởng bộ dáng, áp xuống trong lòng toát ra tới toàn mùi vị. Tân thiếp cảm thấy trà sữa vẫn là ăn của nguyên thượng trà sữa chính tông nhất, còn có mã nãi rượu, nướng thịt dê, Lời này có chút gây mất hứng, ấm áp liếc mắt bác nhị tê các đặc thị thứ phi trước mặt chén trà động cũng không từng động quá. Khang Hy chính phòng trà, bác nhị tê các đặc thị thứ phi thanh âm vang lên, thế nhưng suýt nữa đã quên trong phòng còn có người, trong tay động tác một đốn, lại không có mở miệng đánh vỡ này trong nháy mắt bình tĩnh. Ấm áp xem ở trong mắt, cười nói: "Thảo nguyên thượng đồ vật nguyên nước nguyên vị tự nhiên là tốt, có khác một phen phong vị nhi, nhưng ở trong cung nhàn rỗi thời điểm phẩm nhất phẩm mặt khác cũng không tồi." Khang Hy nhận đồng gật đầu. Sắc thật không tồi, phương pháp nhưng khó. nay trà sữa đơn giản nhất, bất quá vẫn là đem lá trà ngâm một chút xử lý một chút lại xào một xào, cùng sữa bò cùng nhau nấu. Nhưng thật ra sữa bò đi mùi tanh nhi phí công phu một ít, trong cung mặt đầu bếp cũng có đi mùi tanh nhi phương pháp. Không khó, hoàng thượng thích tần thiếp sao chép một phần cấp lương công công, như vậy hoàng thượng ở cản thành cung cũng có thể dùng tới. Khang Hy nhấp một ngụm trà sữa, lại trực tiếp một ngụm uống xong chung trà trà sữa hương ấm áp trước mặt đầy đầy. Được. Châm tới nguyên nơi này cũng là giống nhau Ấm áp xem khang hy ý tứ là thêm nữa một ly Suy xét đến phải dùng bữa tối Trà sữa uống nhiều quá ảnh hưởng dùng bữa Tự chủ trương ở khang hy nhìn chăm chú hạ làm cẩm thu đem trà sữa thu đi xuống Bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi trước mặt cùng nhau cầm đi Dù sao nàng không uống Mắt thấy bữa tối không sai biệt lắm Hoàng thượng nhàn rôi thời điểm tần tiếp lại cho ngài nấu Nếu không bữa tối muốn ăn không vô Nói đến bữa tối, muội muội muốn hay không cùng nhau bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi đã sớm toan không được lại xem ôn quý nhân làm nàng sợ lại đã đi xuống nhịn không được khóc không được kia sớm chút trở về nghỉ ngơi không chờ bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi nói cho hết lời khang hy đột nhiên nói ấm áp đều vì bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi xấu hổ một chút bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi sắc mặt một trận thanh một trận bạch này lệnh đuổi khách hạ nàng thật mất mặt liền không thể chờ nàng chính mình cự tuyệt sao không nghĩ lại ở chỗ này mất mặt nàng bay nhanh ra tây phối điện ra cửa sau vừa đi một bên gạt lệ lại đây một chuyến là chính mình tự tìm phiền phức hoàng thượng không chào đón nàng bạch bạch làm người nhìn chê cười nàng thường xuyên lại đây bác nhĩ tê các đặc thị thứ phi vừa ly khai khang hy thực tự nhiên rỗi tay lôi kéo ấm áp làm nàng ngồi ở chính mình bên người ấm áp lảo đảo một chút khang hy một cái tay khác ôm nàng eo ấm áp thuận thế thuận thế ngồi xuống tay bị khang hy tay nắm một trận sờ soạng kia trên tay kén làm ấm áp chịu đựng nổi da gà cười cười lắc đầu nói đảo không phải Nghĩ đến là có việc Nhi tìm tân thiếp, chỉ là ngại với Hoàng thượng ở chỗ này không tiện mở miệng. Ngươi như vậy tưởng. Khang Hy cúi đầu nhìn về phía ấm áp nữ tử trắng non trên mặt tràn đầy nghiêm túc. Nàng thế nhưng không có cảm thấy kêu bác Nhi tê cắt đặc thị thứ phi là cố ý lại đây. Ngày thường không tới vội vàng lúc này thời gian, dụ ý như vậy rõ ràng thế nhưng nhìn không ra tới. ân tân thiếp hỉ tĩnh, bác Nhi tê cắt đặc thị thứ phi rất ít tới quái dày tân thiếp, không có việc gì nói hẳn là sẽ không lúc này lại đây. Ấm áp giúp đỡ bác nhĩ tê cắt đặc thị thứ phi tìm lấy cớ, phản phất không minh bạch Khang Hy ý tứ trong lời nói. kia có lẽ là có việc. Khang Hy sờ soạn trong tay ung tùn tay ngọc, không lắm để ý nói. Đêm đồng dạng là đêm, rượu đồng dạng là rượu trái cây, Ấm áp cao mày chết sống không có uống. Khang Hy không biết nghĩ như thế nào, nhưng thật ra không có cố ý mời rượu, chỉ hỏi câu còn nhớ rõ lần trước uống rượu sau phản ứng. Ấm áp thiên đầu nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu. liền cảm giác giống như đặt mình trong trong nước theo quận sóng hoảng động nhưng lại chảo không được đồ vật vẫn luôn sợ bị thủy yêm rất là hoảng loạn khang hy ho nhẹ một tiếng nhìn ấm áp ánh mắt thực lộ liễu ấm áp phảng phất không rõ chính mình nói gì đó dương mắt nhìn thấy ánh mắt kia ngực nảy dựng nhìn không được ngượng ngùng túi đầu khang hy lôi kéo nàng đứng dậy trực tiếp hướng trong gian đi đến không kịp đi trên giường trực tiếp ngã vào kia lùn trên giường đất xem ra ngươi là thật sự không nhớ chấm tới nói cho ngươi ngươi uống rượu bộ dáng một hồi mây mưa tình hình chiến đấu kịch liệt ấm áp bị bắt buôn bán lặp lại cốt chuyện song việc ấm áp bực xúc ở trong chăn không muốn ra tới không muốn thừa nhận hoàng thượng trong miệng cái kia chủ động người là nàng trên bàn rượu và thức ăn còn hảo hảo bãi tại nơi đó chỉ là đã lạnh không thể dùng đứng dậy dùng chút thức ăn miễn cho ban đêm chịu đói khang hy trong mắt mang theo cười kéo kéo chăn nhẹ giọng nói tân thiếp không đói bụng ấm áp rầu di nói khang hy có kiên nhẫn lại kéo kéo chăn phát giác không phản ứng cố ý nói ngươi là tưởng bọn nô tài tiến vào nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường hoàng thượng là cố ý ấm áp vừa nghe đột nhiên đem chăn kéo ra đợi ba phần kiểu ba phần bất đắc dĩ vài phần giận tái đi nhưng không có một tia uy lực ân chấm không phủ nhận khang hy chỉ cảm thấy thú vị rỗi tay méo méo ấm áp mặt thuận tiện ăn bớt trong phòng đồ ăn thực mau bị triệt đi xuống bọn nô tài túi đầu lục tục bưng nhiệt thái sắp tiến vào cũng chưa dám ngẩng đầu lại lục tục lui xuống ấm áp đỏ mặt ngồi ở trước bàn chôn đầu ăn canh khang hy rủ bận vận ung dung uống tiểu rượu nhìn ấm áp có thái muốn hay không uống hai ly nhìn ấm áp như vậy khang hy lại nổi lên khôi hài tâm tư cố ý hỏi tân thiếp về sau đều không uống rượu ấm áp mặt đều mau chôn ở trong chén nhỏ giọng nói kia đáng tiếc khang hy một bộ tiếc nuối khẩu khí ấm áp không nói an tĩnh dùng nữa rửa mặt sau bay nhanh nằm ở trên giường đem chăn một bọc gắt gao đẻ nặng góc chăn khang hy một tay bối ở sau người dạ bước đi đến mép giường Rồi tay kéo kéo chăn, xem nàng vẫn không nhúc nhích, bật cười. Ngươi như vậy sẽ không sợ buồn. Ấm áp đà điều va ở bên trong, hừ hừ nói. Hoàng thượng ngươi làm tần thiếp an tĩnh một chút, tần thiếp tỉnh ngủ vừa cảm giác có thể coi như hôm nay sự tỉnh gì cũng chưa phát sinh quá. Ha ha ha ha. Khang Hy cười ha ha, thâm giác này ôn quý nhân thú vị vô cùng. Mà ấm áp tránh ở trong chăn khỏe môi hơi câu, ánh mắt lại không một ti. Cảm xúc. chương 39 chương 39 Trà sữa thứ này ấm áp ngày thứ hai khiến cho người đưa đi cấp thái hoàng thái hậu, hoàng thượng tán thưởng quá đồ vật thái hoàng thái hậu thực cổ động. Thả kia trà sữa vị lại là không tuổi, lập tức thưởng không ít đồ vật cái ôn quý nhân. Trong lúc nhất thời hậu cung phi tần liền bắt đầu hỏi thăm trà sữa phương thuốc, phát giác kia trà sữa cách làm cực kỳ đơn giản, liền làm phía dưới người nấu tới uống. Mà từ kia lúc sau một đoạn thời gian, khang hy tiến cung là có thể ngửi được trà sữa mùi vị, tái hảo đồ vật đều là đồ cái mới mẻ, nhiều liền không hiếm lạ. Ấm áp lại chiêu đãi Khang Hy liền không lại nấu quá trà sữa, lúc sau khiến cho Cẩm Thu phao chính là Hoàng thượng ngày thường ái uống trà. Nhưng Khang Hy đi mặt khác trong cung nghe thấy tới kia trà sữa mùi vị, trong lúc nhất thời đều có thể nghĩ đến là ôn quý nhân duyên cớ, đối ấm áp tới nói cũng là tương đối ngoại ý muốn thu hóa. Tháng 5 số 4, cũng chính là 3 tháng 18, là Hoàng thượng sinh nhật. Thái Hoàng Thái hậu ngày sinh đều không có đại làm, Khang Hy tự nhiên cũng có nôn điệu thấp. Tiến hội đổi thang mà không đổi thuốc. trước sau như một tặng lễ đua đòi bên ngoài thượng ấm áp tặng phúc tự không xuất sắc thậm chí xem như dùng mình hoàng thượng sinh nhật qua đi mấy ngày ấm áp trong lén lút làm cẩm thu đem mấy ngày nay đánh tốt dây đeo đưa đến lương cửu công trong tay vào lúc ban đêm khang hy nhéo kia không tính rất đẹp dây đeo vui vẻ thoải mái lại đây này dây đeo đến trong tay hắn làm hắn suýt nữa ném văng ra thâu giáp thủ công làm hắn không nỡ nhìn thẳng lương cửu công lại nói là ôn quý nhân đưa tới khang hy ngạnh sinh sinh đem muốn ném động tác thu hồi Kìa kính sự phòng thái dám bưng lục đầu bài tiến vào, Khang Hy cơ hồ không có do dự vây vây tay. Đêm nay ấm áp xuyên tương đối thuần tịnh, trên đầu chu thoa cũng không đeo, thuần tố nhan xuất hiện ở Khang Hy trước mặt. Đã tặng đồ vật hẳn là có thể nghĩ đến buổi tối hắn sẽ qua tới, như thế nào không có hảo hảo trang điểm một phen. Thả ngay cả bữa tối, Khang Hy cũng lưu ý nàng thế nhưng vẫn luôn ăn thức ăn chay. Khang Hy kinh ngạc, chờ đến ăn cơm xong lúc sau, ấm áp chậm rãi quỷ gối Khang Hy trước mặt. Hoàng thượng tần thiếp hôm nay tưởng cầu một cái ân điển ân khang hy trên mặt vốn dĩ mang theo hứng thú bị ấm áp này nhất cử động bại một chút nhưng thật ra không có bực nàng mang theo một chút nghi hoặc nhìn nàng hôm nay là tần thiếp huynh trưởng ngày rỗ tần thiếp ở trong cung vẫn luôn quan tâm trong nhà a mã ngạch nương tần thiếp biết vào cung liền không nên nghĩ mặt khác nhưng huynh trưởng không còn nữa tần thiếp thật sự không yên tâm a mã ngạch nương muốn biết một ít bọn họ tin tức gần nhất này đó thời điểm tần thiếp tổng hội nằm mơ mơ thấy huynh trưởng Vinh trưởng hàm Loan hồi lâu, chân tướng tuy rằng đã đại bạch, nhưng hắn trước sau trong lòng bất bình ngưng lại nhân gian. Mấy năm nay tần thiếp mỗi ngày sẽ sao chút kinh thư, tần thiếp hy vọng hoàng thượng có thể khai ân làm cẩm thu đại tần thiếp ra cung tế điện, giúp tần thiếp đem này đó kinh Phật tiêu cấp Minh trưởng. Này đó kinh thư là tần thiếp mang theo thành tâm thư tay, hy vọng có thể hóa đi nàng trong lòng bất bình, làm hắn sớm ngày chuyển thế đầu thai. Ấm áp quỷ gối nơi đó, một hơi nói xong, trong lòng một trận thấp thỏng. Khang Hy nghe được ấm áp nói chính là ôn hàn một chuyện, sắc mặt hơi hoãn. Ân, nếu như thế làm bên cạnh ngươi cùng nữ cầm thẻ bài đi ra ngoài một chuyến đó là tạ hoàng thượng ân điển. Ấm áp kích động suýt nữa rơi lệ. Đứng lên đi. Khang Hy tự mình đỡ đỡ ấm áp, nhìn nàng trên mặt kích động biểu tình, lại nghĩ đến phía trước chịu ủy khuất những cái đó thời điểm. Hắn buồn vẫn luôn cảm thấy ôn quý nhân sao kinh thư là thật sự vì tống cổ thời gian, còn nói nàng có nghị lực kiên trì mỗi ngày sao chép Không nghĩ tới ấm áp sao kinh thư là bởi vì ôn hàn, thở dài một tiếng. Người A Mã tuổi không tính đại, không bằng châm cấp cái ân điển ban hắn một môn lương thiếp. Ôn. Ra hiện giờ vô Nam Đinh, nạp một môn lương thiếp sinh đứa con trai Cũng Hảo. Đến lúc đó Cũng Hảo tuổi già có nơi nương tựa, nếu không dưới gối vô tử không khỏi thê lương. Ở ấm áp sửng sốt, nạp thiếp. A Mã nạp tiếp nàng ngạch nương làm sao bây giờ? Có lẽ là nhìn ra ấm áp suy nghĩ cái gì, Khang Hy lại nói Đến lúc đó sinh nhi tử nhận nuôi ở ngươi ngạch nương bên người, ngươi ngạch nương nuôi lớn hải tử cũng là giống nhau. Giống nhau? Không giống nhau. Không phải chính mình trong bụng sinh ra tới hải tử nơi nào có thể giống nhau. Nhưng nàng không thể phản bác Khang Hy nói, hắn tư tưởng mới là cái này thời không nhất quán tư tưởng. Mà nàng tiếp thu chính là một chồng một vợ. A mã mặc dù tuổi trẻ thời điểm nạp hai môn thiếp thất, nhưng kia thiếp thất lúc trước không an phận mưu tính chủ mẫu, suýt nữa làm hại nàng hóa thành một bãi máu loãng. khi đó a mã liền đuổi rồi thiết thất chỉ thủ ngạch nương ngạch nương mấy năm nay quá thực thỏa mãn hiện giờ bởi vì hương khói sự nạp tiếp, kia ngạch nương lão niên không phải muốn ở tranh giành tình cảm chung vượt qua việc này là tần thiếp a mã ngạch nương sự tần thiếp là vãn bối không hảo đề ý kiến không bằng tần thiếp làm cẩm thu trở về thăm tham khẩu phong ấm áp miễn cưỡng cười nói ân khang hy chỉ nói tới đây liền không nhắc lại lúc này ấm áp tâm tình phức tạp sắc mặt không phải thực hảo Khang Hy có lẽ là cảm thấy nàng nhân ôn hàn sự tâm tình thiếu dai, ban đêm nhưng thật ra không có động nàng, như thế Khang Hy lần đầu tiên ở ấm áp nơi này thuần đắp chăn bông ngủ. Hôm sau buổi sáng, ấm áp bởi vì ban đêm tưởng sự tình, lên thời điểm đầu Nhi có chút đau ăn cái gì cũng không ăn uống. Cẩm Thu nhìn tiểu chủ Nhi sắc mặt không tốt, muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Ấm áp xoa xoa cái chắn hỏi. Tiểu chủ Nhi là cảm lạnh sao? Sao buồn bã hiểu xỉu? Cẩm Thu vẻ mặt lo lắng hỏi. ban đêm không ngủ hảo ấm áp nói kia tiểu chủ nhi muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút không cần bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi chỉ sợ đợi chút sẽ tìm đến ngài ngài không thoải mái không bằng nốt thì đợi chút đẩy gần nhất bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi thường xuyên tới bên này la cả tới thượng trà liền vẫn luôn uống trà không chủ động tìm ấm áp nói chuyện bắt đầu thời điểm ấm áp nhiệt tình chiêu đãi mấy ngày xem minh bạch nàng là ở bên này chứng thực la cả nói ấm áp cũng liền không lại nhiệt mặt dán lấy ngông nàng gần nhất chiêu đãi chính là nàng không nói lời nào ấm áp liền ăn tĩnh sao kinh thư hoặc là thắt dây đeo nghĩ đợi chút muốn ra cửa ấm áp lắc lắc đầu không cần đợi chút chúng ta đi một chuyến thừa càn cung bên kia người nhìn chằm chằm nàng nơi này xem nàng ra cửa tự nhiên sẽ không lại qua đây ấm áp mang theo cẩm thu đi thừa càn cung làm tiểu hỷ tử thủ nhà ở ở thừa càn cung cấp hoàng quý phi nơi đó thuyết minh lý do biết là hoàng thượng đồng ý đảo chưa cho ôn quý nhân trở ngại trực tiếp làm người lãnh cẩm thu đi nội vụ phủ lãnh ra cung thẻ bài ôn ra tình huống hoàng quý phi có biết một vài hậu cung này nàng người ở ấm áp phong quý nhân thời điểm kỳ thật đều nhiều ít rõ ràng một ít chỉ là làm bộ không biết thôi hoàng quý phi hiện giờ trong lòng để ý chỉ có một sự kiện đó là dưỡng cái có đồng gia huyết mạch hài tử sẽ không ở như vậy việc nhỏ thượng lãng phí thời gian cẩm thu cầm ra cung lệnh bài cùng ngày ban đêm cửa cung hạ thìa trước chạy về trong cung vẻ mặt vui mừng ấm áp kinh ngạc cẩm thu cũng không bán cái nút kích động nói phu nhân có hỉ cái gì ấm áp như là không nghe rõ giống nhau lăng ở nơi nào nô tỷ trở về thời điểm lão gia phu nhân thật cao hứng hỏi tiểu chủ nhi ở trong cung tình huống nô tỷ đúng sự thật báo cho ban ngày ở thiếu gia linh bài trước mặt thiêu kinh phật phu nhân niệm thiếu gia cảm xúc không phải thực hảo hôn mê bất tỉnh lão gia chạy nhanh làm hạ nhân tìm đại phu hồi phủ nô tỷ vốn tưởng rằng phu nhân là cảm xúc không tốt Không nghĩ tới đại phu bắt mạch nói phu nhân đã có hơn tháng có thai. Ấm áp có chút kích động. Hôm qua hoàng thượng còn nói vì con nối roi đề nghị cấp A mã nạp tiếp, nàng ban đêm lo lắng đều chưa từng nghỉ ngơi tốt. Không nghĩ tới hôm nay liền tra ra ngạch nương có. A mã ngạch nương tuổi sắp xỉ hơn 40 tuổi, loại này tuổi đối với nam nhân tới nói còn hảo, đối với nữ nhân tới nói hơn 40 tuổi đã rất khó có thai. Hiện giờ có thai đúng là khó được. Nhưng nàng cũng có chút lo lắng, ngạch nương tuổi lớn. Lúc này có thay đối với ngạch nương tới nói nhưng không thể so tuổi trẻ thời điểm. Lúc này sinh sản nguy hiểm rất lớn, tuổi càng lớn gặp phải vấn đề càng nguy hiểm. Không được, ta phải giống cái biện pháp cấp ngạch nương tìm cái có kinh nghiệm lão ma ma mới được, bằng không ta không yên tâm. Ấm áp vốn định làm hoàng thượng hỗ trợ, nhưng suy xét đến chính mình một lần hai lần lấy sự tình trong nhà quấy dày hắn, không khỏi chọc đến hoàng thượng phiền chán, liền đi rồi một chuyến từ Ninh Cung. Loại sự tình này quang minh chính cầu thái hoàng thái hậu là được không? nhà nàng tình huống thái hoàng thái hậu hiểu biết ngươi ngạch nương tuổi không nhỏ đi thái hoàng thái hậu kinh ngạc hỏi Là, nguyên nhân chính là vì ngạch nương tuổi không nhỏ tần thiếp lo lắng thân thể của nàng tưởng ở thái hoàng thái hậu trước mặt cầu cái ân điển ấm áp quỳ gối nơi đó thỉnh cầu nói ngươi nhưng thật ra có hiếu tâm mới điều tra ra có thai liền như thế lo lắng việc này không khó quay đầu lại làm tô ma an bài một chút chọn cái có kinh nghiệm ma ma toàn ngươi hiếu tâm thái hoàng thái hậu cười cười lúc này là chuyện nhỏ không tốn sức gì sự tình từ ninh cung lão ma ma có rất nhiều nội vụ phủ thượng tuổi có kinh nghiệm cũng không ít ôn ra cái này tình huống ban cái ma ma đi ra ngoài còn có thể có vẻ triều đình đối thần hạ quan ái thái hoàng thái hậu giống nhau sẽ không cự tuyệt cho nên ấm áp trực tiếp tới cầu tạ thái hoàng thái hậu ấm áp cảm kích dập đầu tạ ơn đứng lên đi ấm áp chậm rãi đứng dậy quy củ đứng ở nơi đó thái hoàng thái hậu làm người cấp ấm áp xem ngồi ấm áp thụ sủng ngực kinh hai đầu gối khép lại chậm rãi ngồi ở chỗ kia không dám lộn xộn nghe nói bảo âm ở trường xuân cung thường xuyên đi nguyên nơi đó đi lại thái hoàng thái hậu chờ nàng ngồi xuống lúc sau lúc này mới lại mở miệng ấm áp cười nhạt gật gật đầu là bảo âm cách cách nói là mãn ngữ không tinh thông tần thiếp đối mông ngữ cũng không hiểu vừa lúc tần thiếp hai người ở cho nhau học tập mấy ngày trước đây bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi quá khứ thời điểm hàn huyên thời điểm nhưng thật ra bởi vì ngôn ngữ vấn đề càng thêm kẽn ngắt Bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi bên người nha đầu nhưng thật ra hiểu mãn ngữ mông ngữ, ấm áp hỏi vài câu, xem như giao lưu. Bác nhĩ tế cắt đặc thị thứ phi ngẫu nhiên đáp đáp lời, coi như là cho nhau học tập. Thái Hoàng Thái Hậu đầy mặt ý cười mở miệng. Nang à, chính là lười, nói là từ nhỏ học mãn ngữ liền nói lắp, học gần ấy năm cũng không gặp tiến bộ. Tần thiếp xem bảo âm cách cách học được man không tồi, tần thiếp học ngôn ngữ nhưng theo không kịp bảo âm cách cách tiến độ. Ấm áp khiêm tốn nói. nói như vậy hai ngươi tám lạng nửa cân kia hoàng đế rảnh rỗi đi trường xuân cùng thời điểm nhưng đến làm hắn giáo giáo các ngươi thái hoàng thái hậu tươi cười càng tăng lên nói ấm áp lông mi hơi hơi giật giật minh bạch thái hoàng thái hậu ý tứ ngượng ngùng nói nghe nói hoàng thượng mãn ngông hán ngữ đều tinh thông tân thiếp nếu là dính bảo âm cách cách phúc khí chắc chắn ra mặt dạy làm hoàng thượng để điểm đề điểm bất quá hai người các ngươi nhưng đến nghiêm túc điểm cũng đừng làm cho hoàng đế không có kiên nhẫn Thái Hoàng Thái Hậu nghe được ôn quý nhân nói, nhịn không được gật gật đầu, nhắc nhở nói là, Thái Hoàng Thái Hậu yên tâm, tần thiếp chắc chắn học được một ngụm lưu loát ngôn ngữ. Nghe nói Thảo Nguyên phong cảnh rất tốt, nếu là có cơ hội tần thiếp còn tưởng bảo âm cách cách mang tần thiếp kiến thức một phen, tại đây phía trước nhưng đến trước đem ngôn ngữ học được đâu. Thứ ninh cung một hàng, giải quyết ma ma sự. Trở về lúc sau ấm áp buồn suy nghĩ sự tình. Suy nghĩ như thế nào ở Hoàng thượng không nghi ngờ dưới tình huống đem người đẩy đến bác nhị tế cắt đặc thị thứ phi bên kia. Lúc này Cẩm Thu đột nhiên đi vào tới để sắt vào nàng bên thai nhỏ giọng nói. Tiểu chủ nhi, Trung Thúy cung bên kia có tin tức. Huệ tần nương nương đẩy kia vệ thị ra tới. Ấm áp đầu góc lập tức phản ứng lại đây, ngồi thẳng thân mình. Khi nào? Liên ở hôm qua buổi tối. Ấm áp như mày, nàng đang muốn ý tưởng biện pháp giải quyết bác nhị tế cắt đặc thị thứ phi, như thế nào bên kia liền hành động. Như vậy nàng đảo không tốt. Ngay sau đó ăn bài. Cẩm Thu ngay sau đó nói. Hôm qua ban ngày nói là Đại A-ca có chút ho khan Huệ tần lo lắng liền đem Đại A-ca từ A-ca sở mang về Trung Tuy Cung. Hoàng thượng hôm qua là đi xem Đại A-ca. Chỉ là Hoàng thượng vào Trung Tuy Cung liền không ra tới. Buổi sáng chúng ta nhân tài biết ban đêm Hoàng thượng hạnh vị cung nữ. Người nọ đó là vệ thị. Bất quá nghe nói Hoàng thượng sắc mặt không phải thực hảo. Vì sao? Ấm áp nghĩ hoặc, ngủ mỹ nhân sắc mặt không tốt. Nghe nói đêm qua là ở chính điện nhà kề, bên trong có chợ hứng đồ vật, hoàng thượng tỉnh lại bực huệ tần nương nương. Huệ tần là đầu góc có vấn đề. Hoàng thượng lo lắng đại a ca đi xem hài tử, kết quả nàng tính kế hoàng thượng ngủ cái nữ nhân. Kia vệ thị bộ dáng hẳn là không lầm, khang hy vốn dĩ chính là cái xem mặt người. Buồn không cần dùng dư thừa thủ đoạn, vì sao phải dùng chợ hứng đồ vật. Đảo không phải huệ tần nương nương ăn bài, mà là có người bày huệ tần nương nương một đạo. Cẩm thu thần bí hề hề nói. ấm áp bừng tỉnh nàng liền cảm thấy huệ tần không có khả năng như vậy xuẩn nguyên lai là bị người tính kế đó chính là huệ tần bên người có những người khác nhạc tuyến hẳn là nhưng trước mắt không biết là ai làm nghe nói huệ tần chờ hoàng thượng đi rồi lúc sau đã phát thật lớn hỏa dự bị lâu như vậy thế nhưng bị người phá hủy nàng như thế nào không khí ấm áp phỏng đoán là ai khả năng tính đột nhiên nghĩ đến trung túy cùng vạn đáp ứng vạn đáp ứng đâu vạn đáp ứng mỗi ngày đóng cửa không ra không phát hiện nàng có cái gì động tác Cẩm thu lắp đầu, không phải vạn đáp ứng mục tích. Không phải trung túy cung, kia khả năng tính liền nhiều, chỉ có cha một cha mới có thể biết. Vĩnh hỏa cung bên kia có hay không để tin tức đi ra ngoài. Hoàng quý phi đi đi tìm ô nhã quan nữ tử lúc sau, nơi đó mặt an tĩnh giống không có người giống nhau. Đồng ra thứ phi tiến cung sau, thừa càn cung mỗi tháng đều sẽ chuyển thái ý ỉa đi vào bắt mạch. Ô nhã thị cùng hoàng quý phi chi gian nói ấm áp đại khái rõ ràng, tuy nói tuyến người nghe lén không chuẩn xác, ấm áp vẫn là đoán mới ra tới. Nguyệt sử qua đi mấy ngày có cái bài. Chứng kỳ, đó là hiện đại nhất bình thường tri thức, không nghĩ tới ô nhã thị là dựa vào cái này có thai. Hoàng Quý Phi an bài bắt mạch là vì nhìn xem hay không chúng, từ ô nhã thị nơi đó được đến phương pháp Hoàng Quý Phi vẫn luôn ở thực nghiệm, nhưng trước mắt xem ra còn không có thành công. Ngày này Khang Hy trạng vạng thời điểm từ ngự hoa viên tàn bộ, đường vòng Tây Lục Cung. Dự khôn cung cửa, nghi tần mới từ thọ an cung xem ngũ á ca trở về. đến rực khôn cung cửa thời điểm trơ mắt nhìn hoàng thượng vào trường xuân cung thân mình dừng một chút tân nhân tiến cung sau rốt cuộc nàng là sinh dục quá hải tử sủng ái không thể so trước kia nhưng trừ bỏ tân nhân bên ngoài hậu cung này mấy tháng tới nay ôn quý nhân sủng ái xem như tương đối ổn định tuy rằng không xông ra nhưng tựa hồ hoàng thượng mỗi tháng đều sẽ đi trường xuân cung vài lần nghĩ lại một chút nàng một cái quý nhân từ thị tẩm tới nay tựa hồ vẫn luôn là tại hậu cung thừa sủng như vậy nhận chi làm nàng như mày Tựa hồ ôn quý nhân một cái quý nhân hưởng thụ tần vị lẫy ngộ. Nghi Tần tiến dực Khôn cung liền nhìn đến quách quý nhân ở chính điện ngoài cửa, bị mấy cái thái dám ngăn đón. "Tỷ tỷ." Nghi Tần đứng ở nơi đó, nhìn vẻ mặt cẩn thận quách quý nhân, nhàn nhạt nói, "Lục công chúa ở buồn cung nơi này sẽ không bạc đãi nàng, rốt cuộc nàng cũng cùng buồn cung hợp với huyết mạch, ngươi cần gì ngày ngày làm ra này phiên tư thái?" "Muội muội biết, chỉ là muội muội tưởng thân cận lục công chúa, nàng đều mau một tuổi." Quách quý nhân cầu xin ánh mắt nhìn Nghi Tần, sớm đã không có trước kia ở nghi tần trước mặt tùy tính nghi tần cười lạnh nàng đều không phải là là không màng tỉ mọi tình nghĩa người chỉ là quách quý nhân lần lượt làm nhân tâm hàn dù cho phía trước quách quý nhân mới vừa sinh sản thời điểm nghi tần cảm thấy nàng vụ về cũng không nghĩ tới thật sự ngăn chặn quách quý nhân xem hài tử thân cận hài tử chân chính làm nghi tần đối nàng như vậy lạnh nhạt chính là cái này mội mội thế nhưng muốn cho người trong nhà cho nàng tạo áp lực cùng với nổi lên tâm tư muốn hại nàng sinh non tuy rằng nàng không hành động Nhưng nàng nổi lên như vậy tâm tư. Nếu không có nàng bên người cung nữ là nàng an bài ở quách quý nhân bên người, nàng chỉ sợ không biết gì thời điểm đã bị nàng tính kế. Nghi tần tự kia về sau đối cái này mội mội là thật sự tâm lệnh. bổn cung nói qua, chỉ cần giúp bổn cung làm tốt một sự kiện liền có thể làm ngươi như ý, nhưng, ngươi tựa hồ cũng không nguyện ý. Không phải, kia ô nhã thị sự ta không có tới cập. Quách quý nhân cắn môi, kia ô nhã thị lúc ấy nàng là tính toán động thủ, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy cơ hội. đông lục cung cùng tây lục cung cách như vậy xa muốn làm cái gì cũng không dễ dàng nàng chỉ là một cái quý nhân cũng nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp chỉ có thể mỗi ngày đi ngự hoa viên chạm vào vận khí nhìn xem ô nhã thị có thể hay không ra cửa lại tùy thời mà động nhưng đến ô nhã thị chính mình xảy ra chuyện nhi trước nàng vẫn luôn không tìm được cơ hội vậy là một khác sự kiện nghi tần lạnh lùng nói nói xong không hề lý quách quý nhân lập tức vào phòng cửa mấy cái thái dám đứng ở nơi đó vẫn luôn thủ Này đạo môn không có nghi tần nương nương cho phép là không thể làm quách quý nhân đi vào. Ngày hôm sau là 15, vừa vặn là thỉnh an nhật tử. Ấm áp hôm qua thị tẩm, dậy sớm cảm thấy thân mình mệt mỏi, sáng sớm lên phao tắm rửa giảm bớt một ít, tự cẩm thu hầu hạ mặc quần áo thượng trang. Ra cửa thời điểm nhìn đến bác nhĩ tế các đặc thị thứ phi cũng vừa vặn mới đi đến trường xuân. Cửa cung. Hai người lễ phép gật gật đầu, một trước một sau tính toán hướng đông lục cung đi thỉnh an. Dự khôn cung nghi tần mang theo quách quý nhân vừa vặn ra cửa, mấy người đụng phải, ấm áp cùng bác nhị tê các đặc thị thứ phi cấp nghi tần hành lễ. Như vậy xảo, khó được nhìn đến ôn muội muội như vậy vãn. Nghi tần trên mặt mang theo cười mở miệng nói. Tần thiếp hôm nay tham ngủ dậy trễ điểm. Kỳ thật không vãn nhiều ít, bởi vì buổi sáng thân mình có chút mỏi mệt liền phao tắm rửa, lúc này đi đến thửa cản cung cũng không phải là nhất vãn.